nghe đến lao giả hồi báo cổ kiếm sắc mặt càng ngày càng khó nhìn đáng chết liền biết sẽ phát sinh chuyện như vậy t ì n h thủy mặt thành nếu không phải vì á m nguyệt thành đại kế bên kia sẽ đến phiên chính mình hai người kia ca ca ngốc nhập chú điều này hiển nhiên là địch nhân ngữ kế dự định làm cho mình bên trong phát sinh nội đấu lẽ nào hai người kia kẻ ngu si liền cái này cũng nhìn không ra sao nghĩ tới đây biên cổ kiếm chính là cảm giác trở nên đau đầu chuyện đến nước này chính mình vẫn chưa thể đi ngăn cản hai người tranh đấu h ắ nếu đối với mình, hai cái hiểu mình huynh trưởng n thật sự là hiểu quá rõ, sự là như tùy tiện hành sự đến thời điểm khả năng vẫn sẽ khiến cho hai người bọn họ liên thủ đối phó bây giờ cạnh mình đã là khó khăn tầm tầng, tầng phỏng chừng bọn họ đa nz xem chính mình chuyện cười đi nghĩ tới những thứ này cổ kiếm trong lòng chính là một mảnh buôn b ự c thế cuộc đã là tràn ngập nguy cơ hoàn toàn bị đối phương thay đổi chiến trường đã là như thế một phát khiên toàn thân đặc biệt là cực kỳ trọng yếu lương thảo trực tiếp ảnh hưởng chiến cuộc chúng ta không thể tiếp tục chờ nên hành động rồi rốt cục lại nhân không nhịn được đưa ra quyết định này lúc trước cho rằng có thể vây khốn áo nguyệt thành bất chiến mà thắng cái này bản tính hôm nay là đánh nhầm rồi hiện tại chỉ có thể mạnh mẽ tấn công quyết định này nhất thời đưa tới rất nhiều người chống đỡ đặc biệt là trung lập phái cùng còn lại mấy cái gì giao bộ tộc nhân viên bọn họ khi nghe đến rộ đ ẹ p tiến vào áo nguyệt thành sau khi càng là nóng lòng muốn thử đây chính là bọn họ địch nhân lớn nhất như vậy báo thủ cơ hội tốt bọn họ làm sao có khả năng từ bỏ lần này cổ kiếm không có ngăn lại những này nhân nghị luận thế cuộc trước mắt xem ra hay là lập tức giao chiến là lựa chọn tốt nhất dù sao bây giờ cạnh mình vật tư còn lại không nhiều không thể kế tục kéo dài thêm lâu dài chiến đối với bọn hắn mà nói tuyệt đối là một cái to lớn nan đề hay là lựa chọn lập tức chiến đấu mới là tốt nhất quyết định dù sao bây giờ bọn họ một trăm ngàn đại quân xa xa so với á nguyệt thành bên trong ba mươi ngàn đội ngũ cường đại chiếm cư ưu thế tuyệt đối bên hai ầm ĩ tiếng nghị luận để cổ kiếm cảm giác một trận buôn mực hít sâu một hơi làm cho mình bình tĩnh lại vào lúc này nôn nóng tuyệt đối không phải một cái hiện tượng tốt hồi lâu sau tâm tình từ từ bình phục lại hắn có một cái đại thể dòng suy nghĩ liên hệ trong thành chuẩn bị công thành mấy cái đơn giản tự để trong doanh t r ư ớ n g sôi trào lên này đúng là bọn hắn chờ đợi hồi lâu lời nói giờ khác này những này nhân cảm giác nhiệt huyết sôi trào để lang tộc mau chóng giải quyết bên kia chiến đấu tau mày cổ kiếm có một ít thiếu kiên nhận hướng về bên người hai cái lang tộc người nói rằng tại long cốc bên kia lang tộc cùng long tộc đối lập dòng d ã thời gian nửa năm nhưng vẫn cứ không có làm ra bất kỳ cử động điều này làm cho nhân có một ít hoài nghi tối thiểu từ ở bề ngoài đến xem lang tộc thực lực đã xa xa vượt qua long tộc nhưng là chậm chạp không muốn động thủ thậm chí liền cơ bản nhất giao chiến đều chưa từng xảy ra cổ kiếm trong lòng không biết vì sao mơ hồ cảm giác một tia bất an nói rằng lang tộc trung lập phái cùng chủ chiến phái thậm chí là di giao bộ tộc người đều bắt đầu biểu đạt chính mình bất mãn lúc này bọn họ cần gấp lang tộc đội ngũ tiến hành hiệp trợ nếu như lang tộc có thể gia nhập vào á m nguyệt thành lần này tất phá ta hoàng có chính mình quyết định long cốc làm sao đại gia trong lòng đều rõ ràng không phải muốn đi vào liền có thể đi vào nếu như cần ta có thể thư để lang hoàng đại nhân điều ra một nhóm người viên trước đến bên này giúp đỡ đương nhiên hàn băng thành bên kia cũng có hai người chúng ta lang vương thủ hộ nếu mà bắt buộc cũng có thể điều nhân viên tin tưởng lang hoàng đại nhân sẽ không phản đối đối với cổ kiếm mệnh lệnh bình thường giọng điệu hai cái lang tộc thành viên nhịu nhữ mày có một ít mất hứng lạnh giọng nói rằng quả thực có thể không có để ý hai người giọng điệu cổ kiếm liền vội vàng hỏi người còn lại cũng là nghiêng thai lắng nghe nếu như thật sự có thể điều nhân viên đến đây giúp đỡ bọn họ phần thắng lại lớn một chút đặc biệt là d ô đẹp xuất hiện cái này cường đại gia hỏa nếu như có thể có lang tộc l a n g vương t r ư ớ c tới đối phó liền dễ dàng rất nhiều không có vấn đề bây giờ long cốc bên kia đối lập không dưới long trong cốc long tộc không hề đi ra dự định đã như vậy lang hoàng đại nhân chắc chắn sẽ không kế tục phái nhiều như vậy nhân viên ở bên kia đóng g i ữ cùng với như vậy không bằng quá đến giúp đỡ trong mắt l ó e ra một đạo ánh mắt khác thường lang tộc cái kia thành viên nói rằng bất quá giờ khác này mọi người đều cùng với ngươi cho bị lời nói này cho mễ hoặc lại có ai sẽ đi nghĩ nhiều như thế đây nghĩ đến lang tộc đại quân có thể đến đây viện trợ những này người đã hồi h ộ được cái kia liền như thế ngươi thư một phòng thân a rời k ỏ i phái người đưa tới Long Cốc cùng Hàn Băng thành. Cổ Kiếm đợi nói Tiếp thời gian liền hội khi với người hiện hiện thi. phen chấp Hàn Thành. không thể chờ thương thảo cùng kế hoạch, dòng dã thời gian một ngày liền như thế nghị chấm họ hoạch cho chính hành thực h Long cùng Băng nữa rằng. cùng dòng ngày bọn cũng cùng lên đón nu muốn làm chính là chấp hành cùng đưa được vượt đó, đó qua, sau ra, một một dứt t là là lấy làm là Cốc Cổ kế kế dã ở á nguyệt thành bên trong rỗ đẹp đám người giờ khắc này hay là còn không biết tại thành viên chủ chiến phái đội ngũ giờ khắc này chính đang mật mưu công thành sự tình bọn họ cũng không biết làng tộc đại quân rất khả năng liền muốn lái vào á m nguyệt thành á m nguyệt thành bên trong như trước có vẻ bình thản cực kỳ đặc biệt là tại đội buôn đến sau khi hứng chịu tiếp liệu quan hệ trước kia trong thành không khí khẩn trương tại vô hình ở giữa tiêu tán rất nhiều nhận được trên lần thứ hai khôi phục ổ ồ n ào tiếng người người đến người đi rất náo nhiệt đương nhiên bọn họ cũng không có ngồi chờ chết trong thành cũng là tại khua chung go mọi chuẩn bị cùng bố trí ở giữa á m nguyệt thành bên trong ba mươi ngàn quân đội phân biệt c h ấ n thủ tại mấy cái trên cửa thành mặt khác trong thành thần cấp trở lên võ giả bao quát vua b ỏ c ả bộ tộc h ắ t hoàng bộ tộc còn có long tộc đến đây viện trợ những này nhân cũng phân là đường c h ấ n thủ tại này mấy cái địa phương làm xong bất cứ lúc nào chiến đấu chuẩn bị bình thản bầu không khí dưới ẩn hàm dậy đặc mùi thuốc súng chính cái gọi là mưa gió nổi lên giờ khác này yên tĩnh bất quá là trước khi bảo táp xảy ra bình tĩnh tôi h sau khi bình tĩnh tùy theo mà đến chính là sóng to gió lớn cùng mưa to chương 406, t h u khua chuông gõ m õ đêm lạnh như nước bầu không khí càng là kiềm chế đến nhiên nhân không thở nổi lúc này tại á m nguyệt thành phụ thành chủ bên trong bầu không khí đặc biệt nghiêm túc phòng khách ở giữa ánh đèn có chút hôn ám đầy ấp người viên người chống lại chủ yếu thành viên còn có rỗ đét bọn người là đi tới bên này mọi người vẻ mặt nghiêm túc bầu không khí nặng nề lang tộc đại quân tới người chống lại tộc trưởng dùng thanh âm trầm thấp nói rằng đây không thể nghi ngờ là một cái phôi đến không thể tại phôi tin tức chủ chiến phái một trăm ngàn đại quân vốn là một cái to lớn uy hiếp ai có thể muốn cho tới bây giờ làng tộc dĩ nhiên cũng là phái đại quân đến đây viện trợ đây h i ệ n nhiên chủ chiến phái đã không nhịn được dự định phát động cuối cùng quyết chiến câu nói này nói ra để trong sân bầu không khí tiến vào không giờ trạng thái có thể rõ ràng nghe được mỗi người tiếng hít thở mọi người đều là n h ữ u chính mình lông mày sắc mặt ngưng trọng đại khái có bao nhiêu người trầm m ắ t chốc lát trong đó mấy vị trưởng lão hỏi nhận được tin tức lúc trạng vạng đã chạy tới ngoài thành nhân viên khoảng chừng có sáu c h i chúng có hai cái lang vương tự mình tới rồi phức tạp này một khối tin tức edda nghiêm túc nói này một cỗ lực lượng không thể coi thường đặc biệt là hai cái lang vương vậy cũng đều là âm hoàng cảnh giới võ giả bọn họ đến không thể nghi ngờ là để á nguyệt thành tuyết thượng ra sương đem á nguyệt thành thối lui đến một cái tuyệt cảnh ở giữa nơi nào đến lẽ nào long tộc bên kia đã xảy ra chuyện hắc ngân cau mày hỏi lang tộc đại quân đều tụ tập tại long cốc ở ngoài lúc này đột nhiên b ư ớ c lên những n à y nhân viên không cần phải nói nhất định là từ l o n g cốc bên kia tới rồi nói ánh mắt chuyển hướng sổ di nạ cùng lý lịch trên người thân là l o n g tộc thành viên lúc này bọn họ hẳn là gấp gáp nhất đi nhưng là khiến người ta nghi hoặc nhưng là từ bọn họ trên mặt không nhìn thấy bất kỳ khẩn trương vẻ mặt như trước một mặt tung dung như cùng bọn hắn không có bất cứ quan hệ nào giống như vậy khiến người ta nghĩ mãi mà không ra l o n g cốc không thể nào có chuyện chỉ cần tộc nhân ta viên không chủ động ra l o n g cốc liền tính lang tộc thực lực mạnh hơn c ân long tộc không có có chuyện lần này lang tộc từ hai cái phương diện điều nhân viên đến đây chúng ta bên này hàn băng thành nguyên bản đóng giữ nhân viên điều 7-8 phần 10, còn lại một điểm tính chất tượng trưng ở lại hàn băng thành mặt khác một bộ phận nhưng là từ l o n g cốc bên kia điều mà đến này một nhóm người nhưng là tương đối ít nói rằng cái này e d đã cười khổ nói rằng bầu không khí như động lại bình thường khiến người ta hô hấp không khoái đại gia ngồi l ặ n g lặng không nói gì lẫn nhau nhìn đối phương từ bọn họ trong mắt có thể nhìn ra ngưng trọng sự tình đã phát triển đến thời khắc tối hậu nhưng là không có ai chú ý tới lúc này ở một góc ở giữa có một người trên mặt nhưng là lộ ra cười trên sự đau khổ của người khác vẻ mặt xem ra bọn họ là dự định quyết chiến ngay này một hai ngày hồi lâu sau dô đẹp thở dài nói rằng không cần phải nói đại trên chiến mã liền muốn triển khai hơn nữa trận chiến này đều sẽ kịch liệt cực kỳ kết quả cuối cùng cũng chỉ có một cái ngươi không chết thì ta phải lịa đời song phương chỉ có thể có một phương cười đến cuối cùng chúng ta bên này chuẩn bị như thế nào người chống lại đại trưởng lão trầm giọng hỏi vốn là che kín nếp nhăn trên mặt lúc này càng là làm cho người ta một loại giàn mua cảm giác nhân viên cách biệt quá nhiều như nếu như đối phương mánh công thật không có năng lực gì chống lại ed đã đơn giản hồi phục nhưng là có thể nhìn ra thế cục hôm nay nghiêm túc đến mức độ như thế nào lần thứ hai làm cho tất cả mọi người hô hấp nặng nề lên đại gia trên mặt tràn ngập sầu dung xem ra đúng là đã đến t u y ệ t cảnh đông môn cùng bắc môn nhất định là bọn họ chủ yếu công kích phương hướng hai người này cửa thành đóng giữ nhân viên chúng ta hội chủ muốn ăn bài cửa nam bên kia thích hợp sắp xếp có thể chống đối một quang thời gian là tốt rồi đến thời điểm có thể làm cụ thể sắp xếp còn tây môn nếu như cần phải bên kia đóng giữ nhân viên có thể ít một chút kẻ địch không có khả năng lắm từ bên kia tiến hành tấn công chấm ngâm hồi lâu edda bất đắc dĩ nói lúc cần thiết từ bỏ một ít là lựa chọn sáng suốt cùng với bất kỳ phương diện nào đều gác không tốt chẳng được ăn cả ngã về không như vậy hay là còn có một chút cơ hội nói xong lời nói này edda hưu ý vô ý hướng về r ỗ đẹp vị trí phương hướng nhìn một chút tựa hồ cảm nhận được edda ánh mắt r ỗ đẹp hơi gật đầu edda thật sự đã thành thục đối mặt như vậy tình cảnh hắn biểu hiện ra vương giả chi phong không có bởi vì thế cuộc mà trở nên bối rối lên có thể làm được bình tĩnh phân tích này đúng là hiếm thấy ân cũng chỉ có thể như vậy edda cũng không hề khiến cho người khác phản đối nàng phân tích rất thấu triệt tây môn bởi vì địa thế nguyên nhân phía sau là vách núi treo leo bên kia kẻ địch không thể nào đại quân tiến công thậm chí không sẽ phái người đi tới bên kia dù sao lộ trình khó khăn một khi bị phát hiện rất dễ dàng bị đà kích cho nên phòng thủ lực lượng có thể thích hợp thả lỏng đón lấy một quãng thời gian mọi người vây quanh khả năng triển khai đại chiến làm một phen an bài cùng sắp xếp sau khi liền hừng hực kết thúc cái hội nghị này mặc dù là lúc đêm khuya gió lạnh gào thét thế nhưng những n à y nhân nhưng là cũng không hề bởi vậy nhàn rỗi nghỉ ngơi mà là toàn bộ chạy tới từng người phân phối sắp xếp đến cương vị tiến hành sắp xếp cùng cả đốn gắng đạt tới không xuất hiện bất kỳ vấn đề mọi người đều rời khỏi nhưng là có như vậy mấy người lưu lại đi theo r ổ đèst đi tới hắn gian phòng ở giữa không có ai yên tâm đi nhìn thấy lilith một mặt nghiêm túc hướng về bốn phía quan sát rô đès buồn cười nhắc nhở tại chung quanh đây hắn từ lâu thả ra chính mình lực lượng tinh thần quan sát một lần tự nhiên không cần lo lắng bây giờ hắn lực lượng tinh thần cường đại đến mức một cái trình độ khủng bố tại hắn lực lượng tinh thần dò x é t h ạ p h ò n g chừng không có bất luận người nào có thể tránh thoát hắn chú ý ân vậy thì tốt nghe được rô đès lilith gật đầu nói rằng trở lại trong gian phòng ở chỗ này tụ tập s ổ di nạ edda cùng j o d e s còn có chính mình bốn người cũng chỉ có bốn người bọn họ xem ra là nên bắt đầu hành động rồi mọi người ngồi vào chỗ của mình j o d e s cười khổ nói rằng nhìn edda có một ít thương tiếc một tiếng thở dài bằng không chuyện này ta đến xử lý không cần yên tâm đi đại ca tin tưởng edda chuyện này ta có thể mình làm được đối với j o d e s h san ủi edda mỉm cười nói rằng nhưng khó nén v ầ n g chán chỉ thấy cái kia một tia ưu sầu được rồi không muốn miết cưỡng thực sự không được liền để cho bọn ta tới gật đầu một cái joseph an ủi nói rằng ân thực sự không được đến thời điểm để cho bọn ta tới xử lý cũng được hiếm thấy sô di nạ lần này cũng là nghiêm túc nói bởi vì đón lấy muốn chuyện gì phát sinh người khác hay là không biết nhưng làm ấy người bọn hắn nhưng là rõ rõ ràng ràng người bên kia chuẩn bị như thế nào đánh gãy sô di nạ joseph hướng về e s d a dò hỏi ân đều chuẩn bị xong đại ca yên tâm đi sẽ không xuất hiện vấn đề gật đầu một cái, Edda khẳng định nói. Chuẩn bị kỹ càng là được, chú ý một điểm, lần này chúng ta không thể xuất hiện bất cứ vấn đề gì, chỉ cho phép thành công không cho thất bại, nếu như thất bại là cái gì hậu quả các ngươi hẳn là cũng biết. k h ẽ c a o mày, j o d e s h trầm giọng nói rằng, có một ít mà c ả m khái, chuyến này một trận chiến, bọn họ chuẩn bị lâu như vậy, tiêu hao bao nhiêu nhân lực vật lực cùng tinh lực chỉ có mấy người bọn hắn biết, cho nên bọn hắn thất không thể thất bại, cũng không có cái kia thất bại tư bản. Người bên đó đây, nghe được lucy j o d e s gật đầu một cái quay đầu nhìn về l i lìt cùng sổ z i nạ hỏi có thể có vấn đề gì kha kha sẽ chờ ngư mắc câu rồi lộ ra một tia nụ cười đắc ý sổ z i nạ to mồm phét lác nói rằng đưa tới l i lìt một trận khinh thường đối với như vậy sổ z i nạ tựa hồ cũng là không cảm thấy kinh ngạc cho nên j o d e s cũng không thương nói thêm cái gì đem một quản g chuyển rời đến l i lìt trên người trên căn bản không có vấn đề gì trầm ngâm một chút l i lìt khẳng định nói đoạn thời gian gần đây đã một mực chuẩn bị chuyện này đặc biệt là rô đẹp trở về này một quãng thời gian càng là không ngừng không nghỉ nếu như như vậy đều xảy ra vấn đề cái kia chỉ có thể nói là bọn họ cùng chủ chiến phái trong lúc đó cách biệt quá nhiều vậy được bên này sắp xếp một thoáng phỏng chừng hai ngày này liền sẽ bắt đầu độc thủ thật dài hít một hơi rô đẹp trầm giọng nói rằng tuy rằng chuẩn bị rất lâu thế nhưng đi tới trước mặt thời điểm vẫn là khó tránh khỏi có một ít khẩn trương trận chiến này thành bại quyết định cuối cùng mấu chốt thắng bại không thể xuất hiện Thành chính Áng Nguyệt、thành、bên trong xuất sự cố. đầu a khua lang n trùng chuẩn bị, ngoài thành chủ chiến phái đại quân cũng là không kém chút nào. Theo lúc trạng vạng quân đến, được cho vạn sự sẵn sàng, bọn nên này cũng là trắng trận điều binh khiển tướng chuẩn g gọi kém chủ phái chút Theo cho họ thiếu hụt chỉ thời cho điều tộc một mọi đại đại cái lúc được cơ, lúc bị, bị. vào là là là đ sự tiên đó là trước kia nhân viên sắp xếp ngay sau đó là tổ chức hội nghị tiến hành an bài rất náo nhiệt một trăm ngàn đại quân mênh ngông cuồn cuộn thanh thế lớn mạnh lang tộc có thể phái tới sáu ngàn người hiển nhiên cũng là đại đại vượt quá cổ kiếm tưởng tượng rất có hỉ trên đuôi lông mày cảm giác tựa hồ thắng lợi liền đã đi tới bọn họ trước mặt bất quá không biết tại sao cổ kiếm trong lòng như trước mơ hồ có một tia bất an là lạ ở chỗ nào nhưng là nói không ra hội nghị sau khi chấm dứt lưu lại mấy cái tâm phúc nhân viên tại lều lớn ở giữa sự tình chuẩn bị như thế nào trong thành người đều liên hệ được rồi nhìn bên cạnh mấy người hắn trầm giọng hỏi đều chuẩn bị xong bên kia sẽ không xảy ra vấn đề hơn nữa bọn họ không phải ta đều lấy được ngày mai có thể từ những chỗ này bắt tay nói đứng ở cổ thân kiếm biên nam tử đem một chỗ đồ bày ra chỉ vào á nguyệt thành nói rằng nếu như có người chống lại người ở đây tất nhiên sẽ thất kinh bởi vì bọn hắn giờ khắc này thương lượng đề tài thình lình chính là nhằm vào trước kia thời điểm người chống lại hội nghị thời điểm chế định một loạt phòng thủ biện pháp cùng phương án chính cái gọi là đúng bệnh hốt thuốc tàn nhẫn cực kỳ ha ha ha Được, được lần này ta nhất định phải để cái kia áo nguyệt thành biến thành cho bụi người chống lại là thời điểm từ địa phương này biến mất rồi nghe thủy hạ hồi báo cổ kiếm vui vẻ cười nói liền như thắng lợi đã đặt tại hắn trước mặt chương bốn trăm linh bảy hai nữ tranh chấp jodes có động tĩnh gì bất quá rất nhanh cổ kiếm liền bình tĩnh lại nghĩ tới đây cái không đơn giản nhất nhân tố phân tử khó tránh khỏi trong lòng sinh ra một kia nghi ngờ cùng lo lắng jodes để lại cho hắn ấn tượng quá sâu khác những chuyện hắn làm quá kinh thiên động địa nếu như nói lần này kế hoạch chu toàn cực kỳ như vậy duy nhất khả năng xảy ra vấn đề phân đoạn khẳng định chính là r ồ đẹp không thể nghi ngờ hắn là không ổn định nhất nhân tố cũng là có khả năng nhất làm cho mình kế hoạch xảy ra vấn đề nhân vật không thể không phòng không có vấn đề gì tin tức truyền đến trên biểu hiện hắn vẫn đều rất bình tĩnh không có chỗ đặc biệt nào nam tử kia kế tục trả lời nghe hắn trả lời cổ kiếm thủy t r u n g là cao mày túi đầu chấm n g âm cũng không biết đang suy nghĩ gì không phải là một cái rô đ ẹ mà tính là gì l i ê n tính hắn là dương huyền cảnh giới cường giả có thể làm sao chúng ta như thế nhân chẳng lẽ còn không giết được hắn một ngàn người đối phó hắn làm sao không nữa hành liền mười ngàn chỉ sợ như vậy hạ xuống coi như là truyền thuyết kia bên trong dương huyền cảnh giới tồn tại người đều không chịu nổi đi nhìn thấy cổ kiếm một bộ tâm sự nặng nề ráng dấp bên cạnh hắn một nam tử trung n i ê n khắc dùng xem thường n g ự a khí nói rằng thế giới này lấy v õ vi tôn không sai thế nhưng tại một cái quốc gia một cái đại đoàn thể trước mặt hắn vẫn như cũ có vẻ có một ít vô lực thử nghĩ một thoáng mấy ngàn tên thánh cấp thậm chí thần cấp võ giả tiến hành vây công lại có vài người có thể chịu đựng như vậy công kích cơ thờ sợ là không có một người đi không nên xem thường người khác đến cảnh giới kia sau khi năng lực không phải ngươi có thể tưởng tượng hiển nhiên đối với tên người trung niên này rất bất mãn cổ kiếm lạnh giọng nói rằng hắn như trước rõ ràng nhớ tới lúc trước cha mình đã từng đã nói với chính mình trận kia làm cho mình đến nay ký ức chưa phai chiến đấu đó chính là một cái dương huyền cảnh giới cường giả một người độc chiếm mười ngàn người đại quân sự t ì n h hai ngày một đêm chiến đấu hạ xuống mạnh mẽ là chém giết dòng d ã mười ngàn người cuối cùng lặng yên rời đi bây giờ r ồ đẹp có hay không có năng lực như thế cổ kiếm không rõ ràng nhưng là tuyệt đối không thể nhỏ xem đây là không thể nghi ngờ được rồi dựa theo sớm định ra kế hoạch tiến hành mặt khác nhiều chú ý một thoáng rổ đèn cử động đặc biệt là mấy ngày này hắn nhất cử nhất động gặp gỡ bất luận là một người nào ta đều phải biết trong bất chi bất giác cổ kiếm đã đem rổ đèn cho rằng là chính mình địch nhân lớn nhất cũng là uy hiếp địch nhân lớn nhất hắn lu phải thấu hiểu bất luận cái nào chi tiết nhỏ vấn đề chờ đến chính mình mấy tên thủ hạ sau khi rời đi cổ kiếm lẳng lặng ngồi ở trên ghế vuốt vuốt chính mình đầu cảm giác một trận chứng đau đáng chết rổ đèn hắn đã phá vỡ chính mình quá nhiều kế hoạch nay một quang thời gian chuyện đã xảy ra quá nhiều để hắn có một chút không thở nổi đầu tiên là di giao bộ tộc diệt ngay sau đó là không lo thành bị công chiếm hiện tại liền thủy mạc thành cũng bị bọn họ bắt đến càng chủ yếu chính là bây giờ bởi vì hắn nguyên nhân chủ chiến trong phái bộ sinh ra vấn đề chính mình phụ thân sống chết không rõ dẫn đến hai cái huynh trưởng bị trước mắt quyền lợi che mắt t ầ m mắt vô c h i tại thủy mạc thành triển khai hấp tấp nội chiến không chỉ bị người khác chê cười càng là cực đại tổn thương lợi ích tất cả tất cả đều là bởi vì rổ đ ấ xuất hiện, bây giờ quyết chiến sắp tới cổ kiếm không thể không lưu tâm người này bởi vì có thể làm cho chính mình kế hoạch xảy ra vấn đề chỉ có người này thời gian ba ngày thời gian ba ngày hạ xuống vô cùng an tĩnh yên tĩnh đến khiến người ta có một ít không dễ chịu bao tắp sắp xảy ra như vậy yên tĩnh khiến người ta sông bất quá khí được á m nguyệt thành bên trong đám người lại tựa hồ như không có ý thức đến điểm này giống như vậy đang không ngừng đội b u ồ n sau khi tiến vào vật tư bắt đầu phong phú lên bọn họ lần thứ hai náo động lên phồn hoa cảnh tượng hiện ra tại mỗi một góc lúc nửa đêm phong hỏa huy hoàng xa hoa trụy lạc trên đường phố người đi đường nối liền không dứt, tựa hồ đang chịu đựng nửa năm đóng kín sau khi muốn cả gốc lẫn lai thảo đòi về giống như vậy cạn kiệt điên cuồng oanh oanh t h ú y thúy đi ở trên đường phố rất nhiều lúc rỗ đẹp sẽ không khỏi cởi khổ nhân tổng thể là vô c h i như vậy dễ dàng bị trước mắt giả tượng che đậy dân thường đều là dễ dàng như vậy trần an chỉ cần có thể cho bọn hắn trải qua an cùng sinh hoạt bọn họ sẽ quy củ sinh hoạt thậm chí ca công t ụ g đức Liên liên như vậy, rõ ràng nguy cũng không thể vậy rõ cơ có đại i thời gian mấy ngày. Như vậy, náo nhiệt còn có thể kéo dài tới lo lắng, lâu. Lập hoa náo kéo bao như phồn còn ngày. Như còn thể thể vậy vậy duy mấy có có tức trì đ ca h thành biến thành một bộ dáng rất gì? Không thể hiểu hết, nhưng là có thể khẳng định là như vậy phồn h i biến ế n nguyệt dáng sẽ làm là là ám một gì. vậy rớt bộ có o hay nhanh phải là liền rất rồi mất biến đang i tại sắp chết tiền hồi như nhân chết sắp q u phản chiếu. Đại ca, đang ca, Đại suy nghĩ gì đấy nhìn rỗ đẹp xứng sở xuất thần đi ở bên cạnh hắn lù xi nghi ngờ hỏi một mặt hiếu kỳ ngày hôm nay tại nàng mãnh liệt yêu cầu hạ o d e s rút ra một chút thời gian cùng nàng đi ra đi dạo phố để cái này cô gái nhỏ hưng phấn mà sắc mặt đỏ lên mấy ngày này nàng oán giận âm thanh nhưng là không ít không biết tại sao từ khi dạ hoành có chuyện sau khi o d e s có thể rõ ràng cảm nhận được nàng biến hóa trước đây thành thật nàng bây giờ trở nên có một ít cơ linh lên cũng tỉ như nói xế chiều hôm nay đại chiến sắp tới o d e s căn bản không có thời gian đi dạo nhưng là mạnh mẽ cứng rắn bị cái này cô gái nhỏ làm n ũ n g dùng hết phương pháp cho kéo ra ngoài hơn nữa j o d e s h cảm giác được một cỗ dị dạng mùi vị này thời gian mấy ngày vì an bài công tác j o d e s h hầu như đều là cùng e s đà sống chung một chỗ này đưa tới cái này cô gái nhỏ mãnh liệt bất mãn như không vĩ hùng giống như vậy chính mình đi tới chỗ nào cùng tới chỗ nào có đôi khi thậm chí sẽ cùng e s đà triển khai một ít không có khói thuốc súng chiến tranh để j o d e s h dở khóc dở cười xem ra nàng thật sự là trưởng thành không có ha ha chúng ta cần phải trở về không thích như vậy náo động trắng cảnh jodest hướng về l u c y nói rằng thế nào nửa ngày không nghe thấy l u c y trả lời jodest cười khổ hỏi quay đầu nhìn lại chỉ thấy lúc này l u c y một mặt không tình nguyện ừ đại ca lại phải đi về cùng ngả đạt t ỷ t ỷ ở cùng một chỗ a thật vất vả bồi người khác đi ra một chuyến đây nhiều ngoạn một thoáng lôi kéo jodest lucy làm lũng nói rằng cái kia đ i ể m đạm đáng yêu rằng dấp để bất luận người nào đều không đành lòng từ chối khai khai khục cái kia nhìn thấy lù xi lại đem đề tài xả đến edda trên người joseph nở nụ cười khổ mấy ngày này hai người này cô gái nhỏ tính khí ngược lại là kỳ quái vẫn có rất nhiều chuyện muốn làm nhi lại nói nữa hiện tại không đi trở về edda sẽ lo lắng ngươi suy nghĩ một chút joseph chỉ có thể xả ra một ít cớ khuyên bảo nàng mới là không xe đây h ừ mấy ngày này thành thật chiếm lấy ngươi nàng vẫn không vừa lòng à cũng không cho ta một chút thời gian bất kể làm cho nàng lo lắng đi chúng ta kế tục nói lù xì lộ ra vẻ một tia để rô đès xa lạ giả dối ánh mắt hưng phần nói lắc đầu một cái đi theo lù xì sau lưng rô đès không biết nên nói cái gì hảo cứ như vậy dòng d ã đến nửa đêm thời điểm mới thật không dễ dàng khuyên bảo nàng trở lại đồng thời ưng thuận một đống lớn hứa hẹn này mới khiến cái này cô gái nhỏ thu tay lại trở lại phủ t h à n h chủ quả nhiên e s đã đang đợi hai người trở về nhìn thấy rô đès s đã đầu tiên là vui vẻ bất quá rất nhanh nhìn thấy lù xì thời điểm có một ít không tình nguyện cảm tình liền là như vậy đồ vật ích kỷ cực kỳ thường thường có thể làm cho bằng hưu tốt nhất thậm chí là thân nhân trở mặt thành thù đương nhiên lù xì c ù n g est đà trước mắt vẫn không có đạt đến nước này đây là vạn hạnh ở giữa chuyện dù sao hai người quan hệ vốn là không sai hơn nữa biết rô đ e s là người nào không thích cái gì sự tình tương lai sẽ làm sao các nàng cũng đều biết chính mình không thể nào một mình giữ lấy rô đ e s một người tối thiểu đặt ở trước mặt bọn hắn dạ oanh liền không phải là các nàng có thể siêu việt đối tượng sở dĩ có một ít thu liễm thế nhưng dù sao hai người đều là từ nhỏ luông c h i ề u từ bé đi ra trong xương cốt vẫn có một c ố nhàn nhạt ngạo khí cùng quật khí trước mắt đương nhiên sẽ có một ít nho nhỏ bất mãn cùng mình tâm tư dù sao không có ai hào phóng như vậy thật sự nguyện ý đem người mình thích cùng người khác chia sẻ cho dù là chính mình bằng hữu tốt nhất nhìn thấy hai người lại là bắt đầu ánh mắt giao lưu r ồ đẹp cười khổ không hạ ánh mắt của hai người tựa hồ có thể tại không khí ở giữa ma sát ra đốm lửa giống như vậy cùng nhìn nhau. Lucy, cái kia khiêu khích cùng đắc ý ánh mắt mười phần chính là một cái cướp được kẹo cô bé, maes đã nhưng là không còn nữa cùng khiêu chiến ý vị thiên nhiều. Khái khái khục. Khái kia ân. đúng rồi, ta nhớ ra rồi, còn có một chút sự tình không c ó xử lý, muốn đi tìm một thoáng lì lìt hai người các ngươi. kế tục, ha ha, kế tục. thực sự không muốn tiếp tục ở lại, j o d e s c ư ờ i khổ tìm một cái lấy cớ sau khi chạy chối chết. đại ca mới chạy ra. phía sau liền chuyển đến hai nữ âm thanh vào lúc này ngược lại là chăm miệng một lời cùng không c h ì n h tề bất quá dỗ đẹp nơi nào sẽ cho bọn hắn cơ hội như một làn khói liền biến mất ở bọn họ trong tầm mắt hừ phôi đại ca lucy d i ậ m chân một cái nhỏ giọng oán giận edda cũng là một mặt p h i ề n muộn người đi theo ta có chuyện nói cho ngươi lập tức đem ánh mắt chuyển đến l u c y trên người nói rằng đi thì đi biểu môi lucy lẩm bẩm nói hai nữ mang theo từng người tâm tình cùng rời đi p h ò n g khách chạy ra hai nữ tầm mắt dô đẹp đi tới hồ n h ỏ biên mặc cho thanh phong thổi một tiếng thở dài chuyện đến nước này coi như là lại t r ì độn cũng nên nhìn ra hai người tâm tư bất quá dô đẹp vào lúc này nhưng là bắt đầu lộ vẻ do dự tựa hồ cũng là từ trước tới nay để một lần do dự vì cảm tình hắn không biết mình đối với hai nữ đến tột cùng là một cái cảm giác gì nói coi bọn họ là làm chính mình mội mội xem đi tựa hồ vượt ra khỏi giới hạn này nó yêu thích hai người chứ không biết tại sao trong lòng có một ít nhấp đô thế nhưng nếu như nói muốn cùng hai người phân rõ giới hạn nhưng là có một kia không muốn cùng kiềm chế có thể nói là cảm giác gì đều có quân quít lấy nhau khiến người ta không biết nên xử lý như thế nào cùng đối mặt ngơ ngác nhìn bầu trời đêm nghĩ tới đ â y biên lần thứ hai nghĩ tới dạng anh nếu như lúc này nàng tại chính mình bên người nhất định có thể cho mình một cái rất tốt chủ ý đi thời gian nửa năm dạng anh bọn người ta đến thời điểm chúng ta cùng đi làm cuối cùng một việc liền rời đi này náo động thế giới ánh mắt ôn nhu lên r o d e s nhẹ giọng thì thào bất quá nếu như tỉ mỉ quan sát nhưng là có thể nhìn thấy giờ khắc này hắn ánh mắt nơi sâu xa dĩ nhiên mang theo nhàn nhạt sát khí cùng lạnh lẽo chương bốn trăm linh tám rốt cục đến gió lạnh từ từ nhìn dưới bóng đêm hồ nước r o d e s không khỏi có một ít xuất thần lúc này phía sau truyền đến một trận tiếng bước chân nghe được này quen thuộc tiếng bước chân r o d e s khỏe miệng hiện ra vẻ tươi cười sao ngươi lại tới đây không quay đầu lại hắn cũng đã biết người đến là ai ngủ không được đi ra đi một chút ngược lại là người làm sao đã trễ thế này vẫn ở chỗ này ngày hôm nay không phải cùng lũ xì cô gái nhỏ kia đi đi dạo phố mạng không vui một nữ tử âm thanh từ từ truyền đến nhẹ nhàng thế nhưng là có một loại khôn kể cảm giác sô di nạ đây hướng về bên cạnh ngồi tọa nhường ra một điểm vị trí cho đi tới chính mình trước người l i l i t dô đét hỏi còn có thể làm cái gì không phải là đi dò xét rồi nửa năm qua ngược lại là học được chịu khó rồi nói rằng s o g i n a lilith lộ ra một tia cân nhắc nụ cười nói rằng là es đã bọn họ để cho người tới hồi lâu j o d e s h t o mò hỏi lilith vừa nay cơ hay là người khác sẽ tin tưởng thế nhưng j o d e s t tuyệt đối sẽ không tin tưởng chung sống dài như thế thời gian nàng là một cái hạng người gì chính mình còn có thể không rõ ràng người như vậy không thể nào nói bởi vì ngủ không được đi ra mù đi đặc biệt là nằm ở khẩn trương như vậy thế cuộc ở giữa nàng trên đầu vai trọng trách nhưng là không thể so bất luận người nào ung dung nói nàng không có chuyện làm đến bên này mù đi hiển nhiên là không thể nào liên tưởng đến nàng cùng e s đạ còn có l u c y trong lúc đó quan hệ jose s cũng đã mơ hồ đoán được một ít cảm thấy có một chút buồn cười không cần nhiều lời nhất định là e s đạ để nàng chạy tới l u c y sẽ không tưởng đến nhiều như vậy đối lập mà nói e s đạ tư tưởng muốn thành thục rất nhiều ân thế nào hiện tại biết phiền não nếu bị d o d e s vạch trần lilith cũng là sảng khoái nhân không có kế tục gần giấu đi b u ồ n cười hỏi nhìn lúc này d o d e s mặt mày ủ rũ dáng dấp tựa hồ vẫn là lần đầu nhìn thấy hắn như vậy không nghĩ tới không sợ trời không sợ đất hắn dĩ nhiên sẽ nhân vì cái này trở nên như vậy còn có thể làm sao ngươi cũng chế nhạo ta vẻ mặt đau khổ nhìn lilith d o d e s bất đắc dĩ hỏi ngươi mình rốt cuộc là thế nào nghĩ tới hơi di chuyển vị trí t ì một tới m cái tiếng h o ả mái tư t h cố g ắ làm l l đi sau khi sau t h hỏi, nhìn o dài e s sát trận to hai mắt, tựa hồ đang quan n hai hồ y c á gì. Lúc này nàng không Lúc này h p joseph á khách, mà là đơn thuần lấy Jodes. Bạn tốt tư thái cái i tới hiện ở trước mặt của hắn, hai người nói biết. biết cái giác. thuyết thuần tốt tư xuất trước mặt tâm. hắn, chuyện Không của cũng cuộc cảm mà Muốn? mình một là đơn bạn không lấy Zodes dạng dài, ở thở rốt Ta gì tiếng Một bất đắc dĩ nói nếu như biết nơi nào vẫn có nhiều như vậy phiền não có thể nói yêu thích người nào nhiều một chút l ý lít lộ ra hiếm thấy nghịch ngậm dáng dấp tò mò hỏi khái khái khục đừng hỏi cái này có được hay không nói cho ngươi cảm giác đều như thế bị l ý lít như thế nhìn dô đẹp có một ít ngượng ngủng vừa nghiêng đầu buồn bực nói lúc này mới phát hiện nguyên lai hết thể nữ nhân đều là như thế ba tám được rồi được rồi bất hòa ngươi nói dỡn ngươi bây giờ nếu liền chính mình cũng không biết đối với các nàng đến cùng là cảm giác gì cái kia ta hỏi tới ngươi vài vấn đề đi nhìn thấy rổ đẹp như vậy dáng dấp lí lít cũng là cười đến tiền phủ hậu ngưỡng hiếm thấy như vậy trêu chọc hắn ân như vậy đi nói một chút ngươi ở cùng với bọn họ thời điểm cảm giác trầm ngâm một chút lí lít xuất hỏi trước rất thoải mái cảm giác rất dễ dàng cái gì đều không cần mơ mộng rất thả lỏng suy nghĩ một chút rổ đẹp sảng khoái nói có hay không không giống địa phương tựa hồ nghĩ tới chuyện gì lít l khoe miệng lộ ra một k i a mỉm cười ngọt ngào ý không có ngược lại liền là như vậy rồi ở cùng với các nàng còn có cùng n g ư ờ i gia huynh ở chung một chỗ thời điểm đều như thế rất dễ dàng tự tại j o s e p bị lý l ị c xem có một ít ngượng ngùng bất đắc dĩ nói tiểu tử nói lung tung bị j o s e p một câu nói nói rằng đến lý l ị c mặt hiếm thấy đỏ một thoáng lập tức có một ít ngượng ngùng nói nói nhìn thấy tình cảnh này j o s e p có một ít nghĩ hoặc sờ sờ chính mình mặt chẳng lẽ mình nói sai cái gì nhưng là lập tức lắc lắc đầu tựa hồ không có nói sai nói cái gì có đôi khi hắn đều là như vậy nhạy cảm thế nhưng có đôi khi lại luôn là trễ như vậy đ ộ t l i ê n những này cơ bản nhất đồ vật đều không cách nào làm rõ quên đi cùng ngươi nói cũng nói vô ích ngươi đã nói ở cùng với bọn họ thời điểm cái loại cảm giác này cùng ngươi cùng dạ h oanh mội mội ở chung một chỗ cảm giác như thế vậy thì không sai được chính mình suy nghĩ thật kỹ đi ta đi trước trên mặt che kín đỏ hửng l ý lí thường hực nói vài câu sau khi liền đứng dậy có một ít hoang mang rời khỏi hồ n h ỏ biên khiến cho rộ đẹp s ư ớ n g sốt s ư ớ n g sốt không biết đến tột u cùng chỗ đó có vấn đề thật vất vả tìm tới một người có thể cố gắng tâm sự nhưng cứ như vậy c h ạ y mất dư vị lời nói mới rồi lại một lần nữa xác định chính mình không có chỗ nào nói sai rồi j o d e s không khỏi cảm khái nữ nhân đều là thiện biến động vật khiến người ta không mỏ ra nguyên do trong đó bất quá nghĩ đến vừa nãy lì lịt đỏ mặt dáng dấp j o d e s cũng là không tự chủ được n ở một nụ cười nguyên lai、like, nàng cũng có thể mị đến kinh tâm như vậy động phách so với s đ ã cùng l u c y mà nói nhiều thêm một tia thành thục phong vận so với dạ h o ê n h mà nói nhiều thêm một tia nhu tình cùng thành thạo nghĩ tới đ â y biên o d e s không biết tại sao cảm giác được chính mình tâm dĩ nhiên sinh ra một tia không lạc cảm giác mang theo dở khóc dở cười mặt trong lòng một đột một cái tà ác ý n g h ĩ bính hiện tại náo hải ở giữa hơi đỏ mặt vội vàng lắc đầu đem ý n g h ĩ kia tung lên chín tầng mây âm thầm cảm khái chính mình đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì chẳng lẽ là bởi vì mùa xuân tới duyên c ớ lần thứ hai dư vị trước đó mình nói lúc này mới hoàn toàn tỉnh ngộ lại nguyên đến chính mình nói một câu không nên nói chẳng trách l ý l ị t sẽ ngượng ngùng thành cái kia một bộ r ă n g rớp trải qua như thế một việc sau khi rô d e s tâm tình cũng là tốt rất nhiều tại thanh phong thổi dưới có vẻ đặc biệt tinh thần trong lúc danh d ô i liền trở lại gian phòng của mình ở giữa bắt đầu sửa chữa a đón lấy thời gian hai ngày ed đã cùng lũ xí để rô d e s bất ngờ quay về với được hai người còn như chị em ruột giống như vậy cả ngày n i ê m ở chung một chỗ vừa nói vừa cười tựa hồ đem trước sự t ì n h toàn bộ quên mất giống như vậy để rô đès cảm thấy bất ngờ lần thứ hai chứng minh nữ nhân là thiện biến hơn nữa không thể dự đoán động vật bất quá cái này đối với rô đès mà nói này ngược lại là một tin tức tốt tối thiểu không cần kẹp ở hai người ở giữa không biết phải làm gì cho đúng này thời gian mấy ngày bởi vì như vậy hắn có thể là bị không ít khổ nếu hiện tại khôi phục cao hứng nhất thuộc về rô đès bất quá rất nhanh phát hiện một cái khác tình huống đó chính là hai nữ tựa hồ đặt thành chung một chiến tuyến giống như vậy bắt đầu châm đối với mình nơi trốn yêu cầu dù đẹp gặp được hắn mới phiến phức cũng may nay trái ngược với trước đó mà nói khá thậm chí rất nhiều lúc hai nữ ôn nhu để hắn cảm giác không thích ứng đương nhiên chuyện trọng yếu nhất không gì hơn đại chiến đến ám nguyệt thành bên trong ở bề ngoài như t r ư ớ c náo nhiệt cực kỳ thế nhưng chỗ tối đã bắt đầu sóng lớn mãnh liệt tiến vào khẩn trương chuẩn bị cùng bị chiến ở giữa thời gian trôi qua rất nhanh trong nháy mắt lại là thời gian ba ngày trôi qua mà qua nay thời gian mấy ngày j o d e s đã điều trở về chính mình tử thần liêm đao đội viên đồng thời toàn bộ phái đi ra ngoài giám thị chủ chiến phái nhất cử nhất động chịu đến tin tức chủ chiến phái quả nhưng đã bắt đầu chuẩn bị cuối cùng quyết chiến một trăm ngàn đại quân chỉnh quân chờ phân phó đem ám nguyệt thành triệt để bao vây lại bày ra bất cứ lúc nào tiến công trận thế nhưng mà nhưng vẫn không có tiến hành một kích cuối cùng chậm chạp không phát đang chuẩn bị cái gì đối với những này r ỗ đẹp bọn họ cũng không để ý chỉ là chuyên tâm chuẩn bị chính mình nên chuẩn bị sự tình đồng thời nhận được không lo thành truyền đến tin tức bên kia đã toàn bộ bị tiếp quản bây giờ đã đi vào quỹ đạo không lo thành thành sự tình xem như là thả lỏng ra này xem như là một tin tức tốt một cái khác tin tức cũng xem là tốt đó chính là từ thủy mặc thành tin tức truyền đến chính mình rời khỏi thủy mặc thành không có thời gian mấy ngày thủy mặc thành liền nên đón một lần nguy cơ hàn băng thành chủ chiến phái nhị hoàng tử cùng chạy tới không lo thành chủ chiến phái đại vương tử vào lúc này đều là cùng nhau đem đầu mâu nhắm ngay thủy m ạ c thành song phương đại quân đều d i ế t hướng về thủy m ạ c thành tổng cộng đạt đến năm ngàn nặng hơn nữa đều là tinh binh cường tướng h ả o trước lúc ly khai rỗ đ e s bọn họ liền làm xong đầy đủ chuẩn bị ứng đối như vậy tình huống cho nên tại hát hoàng bộ tộc dẫn dắt đi để trong lúc nhất thời dựa theo kế hoạch bọn họ không cùng kẻ địch chính diện giao phong mà là chủ động sườn t ố i lui ra khỏi thủy mặt thành chắp tay nhường cho cho hai này hai phe nhân viên kết quả cuối cùng không cần nói cũng biết thủy mạc thành trở lại trong tay của đối phương ngay sau đó đó là dường như dự liệu giống như vậy song phương tại tiến vào thủy mạc thành sau khi bởi vì lợi ích các loại quyền thế quan hệ quả nhiên là xa vào đến nội chiến ở giữa trong lúc nhất thời thủy mạc thành rơi vào hỗn loạn này cho hát hoàng bộ tộc sáng tạo lương cơ hội tốt xây dựng một cái cơ hội rất tốt đại đại giảm bớt đá n g u y ệ t thành bên này áp lực theo trong thành hai cái vương tử tranh đoạt càng ngày càng kịch liệt đã triển khai một bộ phận chiến đấu thủy mạc thành lâm vào hỗn loạn ở giữa vào lúc này lúc trước hát hoàng bộ tộc ở trong thành kinh doanh những thế lực kia liền bắt đầu phát huy bọn họ tác dụng triển khai một loạt hoạt động trong thành những này thương gia cùng tiểu gia tộc đã cũng như hát hoàng bộ tộc bây giờ chỉ là c ầ n c h ờ đợi một thời cơ một cái thời cơ thích hợp hát hoàng bộ tộc đều sẽ đại quân giết về thu phục thủy mạc thành đồng thời triệt để giải quyết ở bên kia chủ chiến phái thế lực nhất tuyệt vĩnh hoạn n g à y đó giữa lúc rô đès nằm ở tu luyện ở giữa màn đêm thăm thẳm nhân tinh thời điểm đột nhiên thành ngoài chuyển tới từng trận tiếng hô tiếng gào rung trời đồng thời trong thành bắt đầu huyên nháo lên nghe đến mấy cái này động tĩnh rô đès vội vàng từ tu luyện ở giữa lui trở về tâm trạng một thanh biết nên đến vẫn là tới chủ chiến phái rốt cục tại ẩn nhẫn gần như thời gian mười ngày sau khi triển khai bọn họ đại thế tiến công tuy tiện sửa sang lại một thoáng rô đès l i ề n cấp tốc hướng về phủ thành chủ ở ngoài chạy đi lúc này phụ thành chủ người bên này cũng là loạn tung tùng k h e o mọi người đều hướng về tường thành phương hướng chạy đi đầu người phun g trào mỗi người trên mặt lâu tràn ngập khẩn trương cùng bất an đại chiến cuối cùng cũng coi như bắt đầu chỉ bất quá không nghĩ tới thực lực chiếm cư ưu thế tuyệt đối chủ chiến phái còn có thể tại như vậy nửa ban đêm triển khai tiến công thôi hơn nữa trước đó một chút tin tức cũng không có thu được có thể thấy được lần này cổ kiếm mang theo l ĩ n h chủ chiến phái đại quân đối với cái này hành động coi trọng cùng cẩn thận chút nào không có bởi vì thực lực cường đại mà phớt lờ chương bốn trăm lẻ chín hỏa thiêu liên doanh tất cả những thứ này hành động tựa hồ cũng cho thấy trận chiến này chủ chiến phái nhất định muốn lấy được niềm tin nhất định muốn lấy được niềm tin cổ kiếm cái kia cẩn thận hành vi càng làm cho rồ đẹp nói nhiên hắn xác thực là một nhân tài đi tới trên đường phố chỉ thấy giờ k h ắ c này nguyên bản huyên náo động đến đường phố đã hỗn loạn những n à y xa hoa trụy lạc quán ăn đêm vào lúc này r ồ n r ậ p bắt đầu khẩn trương đóng còn trên đường phố hành người đã đem bọn họ tốc độ phát vung tới cực hạn hướng về trong nhà mình chạy đi chủ chiến phái tại bao vây á m nguyện thành nửa năm nhiều thời giờ sau khi rốt cục bắt đầu đưa ra bọn họ r ă n g nanh triển khai một k í c h cuối cùng chiến thắng này bại trực tiếp quyết định cuối cùng song phương thắng bại qua loa không được tương thanh bên ngoài truyền đến rung trời tiếng kêu để hạn chế có vẻ càng khẩn trương hơn cùng ngưng kết lại đông môn bắc môn cùng cửa nam âm thanh đặc biệt văng r ộ i cùng trước kia dự tính giống như vậy tây môn bên kia tựa hồ không có động tĩnh gì giống như là bọn họ dự liệu giống như vậy tây môn vị trí địa lý vị trí nguyên nhân dẫn đến kẻ địch không muốn tấn công bên kia thế nào rồi kẻ địch triệt để triển khai cuối cùng chiến đấu mới vừa đi ra phủ thành chủ liền gặp được li l ị c h cùng sổ di nạ đám người lao nhanh trùng hướng về phủ thành chủ bên trong chạy tới j o d e s h trầm giọng hỏi ân cuối cùng chiến đấu xem như là bắt đầu lần này chủ chiến phái toàn bộ nhân viên đều xuất động xem ra là trận chiến cuối cùng rồi l ý liệt giữa hai lông mày có một ít trầm trọng nói rằng đều chuẩn bị xong chưa không có vấn đề gì đi gật đầu một cái joseph trầm lâm một chút chi sau kế tục hỏi không thành vấn đề liền xem bên kia tình huống làm sao chỉ cần phối hợp được rồi lần này mới có thể để kế hoạch thuận lợi thi triển ra hít sâu một hơi l ý liệt cảm khái nói rằng nửa năm chờ đợi cuối cùng là chờ đến ngày đó trận chiến cuối cùng thành bại đều tại đêm nay bên đó đây hữu ý vô ý hướng về xa xa nhìn thoáng qua o d e s hẳn chầm giọng hỏi,、hẳn、là không có vấn đề đều chuẩn bị xong chúng ta đang định quá khứ nghe được jodez l i lì cùng sô di nạ sắc mặt đều nghiêm túc lên hướng về xa xa nhìn lại thấp giọng nói rằng edda đã, đã hay đi chứ rồi sô di nạ ở một bên bổ sung giờ khác này hắn không còn ngày xưa cái kia một phần không câu n g ệ bề ngoài qua xem một chút gật đầu một cái j o d e s hướng về hai người nói rằng sau đó ba người cấp tốc hướng về bên phải đi đến ngăn ngắn thời gian mấy phút trong thành từ trước kia náo động ngược lại đã biến thành bây giờ yên tĩnh khiến người ta có một ít không thích ứng có thể nhìn thấy chỉ có đen kịt một màu cùng thỉnh thoảng hừng hực chạy quá binh sĩ không khí ở giữa tràn ngập một cỗ khẩn trương khí tức đông môn cửa nam còn có bắc môn chiến đấu trước tiên triển khai kịch liệt cực kỳ gọi tiếng hô rết rung trời hy vọng ngươi không để cho chúng ta thất vọng túi đầu thì thào tự nói d ô đẹp vẻ mặt nói không ra phức tạp rất nhiều lúc sự tình không phải ngươi nghĩ như thế nào sẽ làm sao phát triển thường thường không như mong muốn điểm này ai cũng biết thế nhưng tại đối mặt một ít chuyện thời điểm mọi người đều là sẽ ôm may mắn trong lòng ba người trước tiên đi tới bắc môn bên trên từ thật cao trên tường thành nhìn xuống có thể thấy rõ ràng bắc môn ở ngoài giờ khác này tụ tập gần vạn nhân viên một mảnh đen kịp thanh thế cuồn cuộn trên tường thành chỉ có không tới tám ngàn người ở đây chống lại kịch liệt công thành chiến đã triển khai máu tươi bắt đầu bay l ả tả sinh mệnh không ngừng trôi qua tựa hồ mỗi một giây đồng hồ đều có tươi sống sinh mệnh biến mất ở nơi này chiến tranh đều là vô tình cái khác mấy cái cửa thành đều gần như tình huống rất nghiêm túc nhìn thấy rồ đẹp bình tĩnh một khuôn mặt l ý lí thở một bên thấp giọng nói rằng kẻ địch đội ngũ thật sự là quá cường đại hai bên thực lực rõ ràng ám nguyệt thành đã rõ ràng bị áp chế ở hạ phong ở giữa không thể không khiến nhân lo lắng trước tiên không nói bọn họ kế hoạch tiến hành đến làm sao liền nói này mấy mặt chiến đấu nếu như bọn họ không có thể kiên trì trụ liền tính kế hoạch đến hoàn mỹ hơn nữa cũng sẽ mất đi chống lại hy vọng để kế hoạch còn chưa thi triển lúc đi ra liền phúc tử thai bên trong rất nhanh r o d e s cùng lý lịch còn có sổ di nạ đám người liền gia nhập bên này chiến đấu trước mắt đã triển khai chiến đấu ba mặt tường thành chính là bắc môn tình thế nhất là nghiêm túc kẻ địch tựa hồ đang bên này tập trung lượng lớn nhân viên dựa vào phòng thủ ưu thế ám nguyệt thành tạm lúc mặc dù chưa từng xuất hiện nguy hiểm thế nhưng thế cuộc nhưng là càng ngày càng không ổn hướng về không tốt phương hướng phát triển kẻ địch như là lên cơn điên hướng về trên tường thành tấn công tới bọn họ không ngừng chống lại đem bỏ lên trên tường thành nhân viên từng cái từng cái tiếp tục đánh giết tại dưới thành tường đã t r ồ n g chất nổi lên thật cao thi thể nhưng mà tất cả những thứ này cũng không hề để chủ chiến phái đình chỉ bọn họ tiến công bước tiến những binh sĩ kia đạp lên chính mình chiến hữu thi thể không ngừng trúng kích một làn sóng tiếp một làn sóng để dô đè s đám người có một ít sông bất quá khí được đồ vật đã chuẩn bị tốt hay chưa lần thứ hai đẩy lùi một làn sóng sông lên tường thành binh sĩ rô đẹp trầm giọng hỏi đều chuẩn bị xong l i lít cũng là lấy sạch trả lời giờ khác này hai trên thân thể người nhuộm đầy máu tươi không khí ở giữa lan tràn một cỗ dậy đặc mùi máu tươi xa trường bên trên tùy ý có thể thấy được tản chi đoạn hải tùy ý có thể nhìn thấy cái kia trong mắt c h ó i mắt huyết hồng bắt đầu hành động nhìn thời cơ gần như đến rô đẹp lớn tiếng quát lên lập tức chỉ thấy ở bên dưới thành đã chờ hồi lâu nhân viên cấp tốc hướng về thành sông lên đến mỗi tay của một người bên trong đều cầm một cái to lớn bại nước đi tới trên tường thành mở ra cái nắp truyền đến một cỗ nồng đậm gai tị vị tại n g u y ệ t quang chiếu d ọ i xuống dũng bên trong truyền ra một trận nhàn nhạt màu trắng bên trong đầy chất lỏng tại Rồ đẹp ra lệnh một tiếng lần này chuẩn bị hồi lâu chất lỏng toàn bộ hướng về bên dưới thành chút xuống mà đi còn như cuồng như phong bạ vũ trong nháy mắt để không khí ở giữa tràn ngập lên một cỗ nồng đậm dầu vị cái này có thể là á n g u y ệ t thành bên trong c ó thể điều đi ra hết t h ể dầu đi vì những đồ vật này dô đét bọn họ nhưng là đầy đủ chuẩn bị đem thời gian gần mười ngày lúc này rốt cục thì có đất r ụ ộ n g võ này cũng chỉ có thể cũng coi là kế hoa b ì n h theo những này dầu toàn bộ chút xuống xuống sau khi một cái đỏ tươi ngọn lửa bị ném xuống vê anh như sấm sét giữa trời quang bình thường truyền đến một trận nặng nề tiếng oanh minh ngay sau đó chỉ thấy nguyên bản ban đêm đen kịt trong nháy mắt bị chiếu sáng lên ngọn lửa lập tức xuyến nổi lên mấy chục mét cao lao thẳng tới trên tường thành phương a tiếng kêu thảm thiết liền thành một vùng bên dưới thành trong nháy mắt đã biến thành một cái biển lửa những này không kịp lui lại hoặc là không có phản ứng lại chủ chiến phái binh sĩ cùng nhân viên giờ khắc này bị nhốt ở tại trong biển lửa trên người trước đó nhiễm dầu tại ngọn lửa tác dụng hạ trong nháy mắt lan tràn cả n g ư ờ i đã biến thành một hòa nhân đang gieo họa ở giữa gào thét kêu thảm thiết cùng giấy r i ụ a thê lương kêu to âm thanh tựa hồ chuyển khắp toàn bộ á nguyệt thành để những này trốn ở trong nhà mình âm thầm quan sát tình huống đám người cảm giác một trận run dày đây chính là chiến trường chính là vô tình giết chóc chính là ngươi chết ta sống chiến tranh chẳng những là bắc môn đồng thời đông môn cùng cửa nam cũng là tại đệ trong lúc nhất thời n h ấ t lên ngập trời biển lửa đem tường thành cùng ngoài thành chủ chiến phái ngăn mở tạo thành một đạo giảm s ó c mang đối với những này d ầ u nhen lửa hòa diễm chủ chiến phái đội ngũ chỉ có thể làm gấp nhìn mình chiến hưu tại trong biển lửa dễ ruột nhưng là không thể ra sức những n à y trước đó chuẩn bị xong ma pháp sư giờ khắc này nhưng là đã không có đất dụng võ thủy đối với như vậy hỏa diễm mà nói không chỉ lên không đến bất cứ cái gì trợ giúp ngược lại sẽ tăng trưởng hỏa diễm khí thế đáng chết đến cùng là xảy ra chuyện gì đột nhiên xuất hiện biến hóa để ở phía sau chỉ có thể cổ kiếm cùng một chúng chủ chiến phái trường nét sắc mặt giàn mua tái nhật phẫn nộ quát bọn họ không có thu đến bất cứ tin tức gì người chống lại chuẩn bị một chiêu này bọn họ căn bản cũng chưa có phòng chừng đến giờ khắc này rất có bị đánh cho không ứng phó kịp cảm giác một điểm ứng đối biện pháp đều không có chỉ có thể làm cho mình đội ngũ tạm thời trước tiên lui lại trở về hôn đ à n tại sao không có tin tức chuyển đến bọn họ lúc nào chuẩn bị những đồ vật này trong doanh trướng cổ kiếm sắc mặt tái nhợt hướng về phía dưới một t r ú n g quan quân hỏi lần này tổn thất nhưng là không nhỏ trộn gà không được còn mất nắm gạo buổi tôi tập kích chẳng những không có để bọn hắn đạt được thắng lợi cùng thành quả ngược lại là để bọn hắn hứng chịu tổn thất không nhỏ để cổ kiếm tâm có một loại kích động đến mức phát điên không rõ ràng trong thành người không có đưa tới tin tức kia xem ra chuyện này là do đẹp chính mình đi làm căn bản cũng không có lộ ra bất kỳ tin tức n g ồ i ở cổ kiếm phía dưới mấy cái quan quân mặt mày xám xịt mang trên mặt một mảnh cháy đen hiển nhiên xông vào trước nhất tuyến bọn họ hứng chịu thương không nhẹ bên kia hành động có phải hay không kế tục triển khai sau đó cổ thân kiếm biên chủ chiến phái đại trưởng lão nhỏ giọng hỏi kế tục làm sao kế tục chúng ta bên này không có kéo dài trụ bọn họ bên kia hành động có thể chiếm được quả ngon đừng quên dồ đẹp cái kia tên đáng chết bây giờ đang ở trong thành hôn đản không biết hắn còn có cái gì hậu chiêu nghĩ đến chính mình mưu tính kế hoạch cổ kiếm trong lòng càng là khí không đánh một chỗ được nguyên bản khuya hôm nay bọn họ cũng chưa có dự định có thể ở công thành chiến ở giữa đạt được hảo thành quả dù sao áng nguyện thành dựa vào phòng thủ ưu thế bọn họ nếu như muốn đạt được thắng lợi nhất định phải bỏ ra cái giá khổng lồ tại thế cục hôm nay hạ chủ chiến phái không chịu đựng nổi càng tổn thất lớn hát hoàng bộ tộc mắt nhìn chằm chằm chủ chiến trong phái bộ một phân thành ba mâu thuẫn không ngừng di giao bộ tộc bị d i ệ t lang tộc không có động t í n h gì tất cả tất cả đều đối với chủ chiến phái tương đương bất lợi bọn họ nhất định phải bảo lưu chính mình thực lực bằng không mạnh mẽ tấn công coi như là dẹp s o n g á m nguyệt thành có thể làm sao giết địch một n g à n tự tổn tám trăm đạo lý này ai cũng biết đối mặt á m nguyệt thành liều mạng chống lại bọn họ muốn tổn thất bao nhiêu bắt á nguyệt thành sau khi này một trăm ngàn đại quân vẫn có thể còn lại bao nhiêu đến thời điểm bọn họ làm sao dùng này một cỗ lực lượng đi cùng lang tộc đi cùng hắc hoàng bộ tộc đi cùng lòng tộc chống lại cái kia lớn lao mục tiêu cùng dạ tâm vẫn làm sao có thể tiếp tục nữa trước tiên kêu dừng ta ngược lại muốn xem xem á nguyệt thành còn có bao nhiêu nguồn năng lượng có thể sử dụng h ừ ngày mai kế tục khoe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng nhìn phía xa cổ kiếm trầm giọng nói rằng trong mắt lóe ra một vệ khiến người ta không dám đối diện sát khí để không khí chung quanh đều giảm xuống vài độ có một chút đọc lại khiến người ta cổ tức khó khăn lần này cổ kiếm thật sự là nổi giận điểm này người ở chỗ này ai nấy đều thấy được đến vào lúc này đương nhiên không người nào nguyện ý đi s u ố i quải đều lựa chọn trở mặc ngày hôm nay kế hoạch xem ra là bị nhỡ bất quá tất cả những thứ này cũng không hề đã kích bọn họ g i tâm nghĩ đến trong thành chính mình ăn bài những n à y nhân khỏe miệng lần thứ hai lộ ra nụ cười mưa qua sau đó là thiên tình như vậy á m nguyệt thành đây tình hôm sau đột nhiên xuất hiện báo tác bọn họ là phủ có thể chịu đ ư ợ c chương bốn trăm mười thời khắc cuối cùng h ỏ a diễm ngập trời đem đêm đen nhánh mạc nhuộm thành một mảnh hà hồng làm cho người ta một loại cảm giác q u ỷ dị cực nóng hỏa diễm để không khí ở giữa nhiệt độ đột nhiên tăng lên vài độ bên dưới thành những n à y trồng chất thi thể tại h ỏ a diễm thiêu đốt d ư ớ i phát sinh b ù m b ù m âm thanh tản ra từng đợt sền sệt mùi khét khiến người ta khó có thể chịu đự nhưng mà cho dù là như vậy thủ vệ đội ngũ như trước vững vàng thủ vững chính mình cương vị lúc này tại phủ thành chủ bên trong n ư ơ n g ngọn đèn hôn ám dô đ e s đám người tụ tập ở đại sảnh ở giữa lần này chủ chiến phái bên kia tổn thất phòng chừng không dưới mấy ngàn nói rằng cái kia một mồi lửa mọi người có một ít hưng ơ phấn làm đến rất đúng lúc lúc đó chiến đấu đã tiến vào đến gây cấn tột độ giai đoạn tường thành đã tràn ngập nguy cơ không nghĩ tới chủ chiến phái lần này cũng thật là toàn quân xuất động dự định một lần bắt á n g u y thành nhưng đáng tiếc bọn họ tính toán thủy chung là kém một chút không để mắt đến này một mồi lửa nếu như không có này một mồi lửa ngày hôm nay thế cuộc sẽ phát triển đến mức nào vẫn nói không rõ ràng thế nhưng rất đáng tiếc này một mồi lửa xuất hiện đã hoàn toàn làm rối loạn kế hoạch của đối phương tây môn bên kia làm sao c a o mày rô đẹp trầm giọng hỏi bây giờ chỉ có tây môn như trước yên tĩnh như thường không có phát hiện kẻ địch áng nguyệt thành bên trong một cái quan quân cấp tốc trả lời khá có một ít tự hào Tây m ô nghe đây chính n là ám u y ệ t à n kiên cường nhất phòng h thủ, h t o treo leo, vách núi kẻ được ị c cực h khả thi cực kỳ bé nhỏ. Nghe muốn đầu, bên từ tay, bắt bẽ kia kỳ vào độ đ người này trả lời j ô s e t lần thứ hai trở mặc m hồi lâu sau ngần đầu trận này hỏa kiên trì không được bao lâu không thể p h ấ t lờ đại gia vẫn là trở lại chuẩn bị một chút hỏa thế kiên trì không được bao lâu hỏa thế sau khi liền là địch nhân cuối cùng m á n h công có thể sử dụng đồ vật cũng đã dùng tới trận này hỏa nhiều nhất chỉ có thể kiên trì đến bình minh lúc một ngày làm l ệ n h sau khi buổi tối ngày mai tất nhiên sẽ lần thứ hai nên đón chủ chiến phái cường liệt nhất phản công vào lúc này còn không phải là thả lỏng thời khắc mà là khẩn trương nhất chuẩn bị thời khác thương định sau khi mọi người rời đi chỉ có rô đest cùng sổ g ị nạ còn có ẻ s t đạ đám người đi tới rô đest trong phòng phóng thích chính mình lực lượng tinh thần xác định quanh thân không người sau khi rô đest lúc này mới nhỏ r ộ n g bên kia chuẩn bị như thế nào buổi tối ngày mai có năm chắc không ngày hôm nay kẻ địch thăm dò hẳn là không có vấn đề sẽ chờ bọn hắn tới edda nghiêm túc nói mấy người này trong lòng đều rõ ràng nếu như không là hôm nay một mùi lửa hay là cuối cùng quyết chiến liền thật sự muốn tới khi đó tinh thần địch nhân chính mạnh cùng bọn hắn giao phong á m nguyệt thành thế tất rơi vào hạ phong nhưng là một thanh hỏa đã đem bọn họ cảm xúc mạnh mẽ cùng sĩ khí thiêu hủy một nửa ngày mai tiến công bọn họ thế tất sẽ cẩn thận từng ly từng tí một này liền cho cạnh mình sáng tạo hài lòng điều kiện ân xác định một thoáng không thể xuất hiện bất cứ vấn đề gì gật đầu j o d e s h đi tới bên cửa sổ thở dài nói rằng vẫn là chờ đến ngày đó cuối cùng quyết chiến trận chiến này thành bại liền xem ngày mai nếu như thắng lợi như vậy cự ma bộ tộc cũng nên là muốn trở về đi biến mất rồi ngàn năm gia tộc xuất hiện lần nữa tại mọi người trong tầm mắt sẽ đưa tới như thế nào danh o động ngàn năm trước cường đại cự ma bộ tộc có hay không có thể tái hiện lúc trước huy hoàng tất cả những thứ này đều muốn xem ngày mai một trận chiến nghĩ tới lê biên joseph trong lòng có một ít trầm trọng bất quá rất nhanh lắc đầu cười cười tựa hồ ngốc lâu chính mình lo lắng càng ngày càng nhiều cự ma bộ tộc tái hiện chính mình phụ thân là có phải không sẽ xuất hiện đây đưa đi những đồ vật kia hẳn là đã sử dụng đi đại ca thế nào vẫn không nói gì lucy nhỏ giọng hỏi này một quãng thời gian lucy hiếm thấy yên tĩnh cả ngày cùng e s đạ n i ê m ở chung một chỗ thật làm cho dỗ dè có một ít không biết hai người này cô gái nhỏ đang làm cái gì vậy ngược lại là rất nhiều lúc cảm giác bên người vắng vẻ trong lòng có một ít thất lạc khá là hoài niệm trước đó lù xì niềm tại bên cạnh mình tháng ngày như vậy cảm giác rất tốt không có được rồi tất cả mọi người đi chuẩn bị đi dựa theo kế hoạch chấp hành đánh rắn đánh dập đầu lần này muốn cho chủ chiến phái chỉ có tới c h ứ không có lui hít sâu một hơi rô đèn xoay người lại hướng về mấy người nói rằng vỗ vỗ lù xì đầu lộ ra một tia nhu hòa nụ cười nhìn thấy cái này cô gái nhỏ luôn có thể đủ cảm giác mình trong lòng hết thệ khổ não cũng có thể biến mất hầu như không còn nghe được rô des s đã há mười ba tựa hồ muốn nói cái gì nhưng là cuối cùng nhưng vẫn là không có nói ra rồi rồi lủ xỉ ống tay áo cho một cái ánh mắt sau khi mang theo nàng hướng về bên ngoài đi đến ngay sau đó sổ gì nạ cũng là do dự một chút rời khỏi phòng bọn họ không phải người ngu lại tại sao không nhìn ra rô des lúc này có chuyện trong lòng đây bất quá nếu hắn không nói vậy bọn hắn cũng liền không tốt truy hỏi nhưng là có thể khẳng định một điểm chuyện này cùng này một trận chiến đấu không có liên quan rất lớn dù sao nếu như là liên quan với ngày mai chiến đấu sự tình j o d e s chắc chắn sẽ không ẩn giấu mấy người bọn h ắ n n g ư ờ i không có đi cảm giác được phía sau còn có người đứng j o d e s thở ra một hơi hỏi ngựa đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ bầu trời đêm bóng đêm nồng đậm bị ánh lửa ấn xuất ra một mảnh hà hồng ngược lại là mỹ lệ thế nào tâm sự nặng nề đang suy nghĩ chuyện của ngày mai thanh em dễ nghe chuyển đến người phía sau đi tới rổ đẹp bên người nhìn nàng buồn cười hỏi nhìn bên cạnh lí lít không biết tại sao rổ đẹp có một ít n gây dại cái kia một cỗ thành thục phong vận luôn có thể đủ hấp dẫn chính mình nhãn cầu như vậy khí chất là l u c y cùng s đ ã bọn họ không có cảm nhận được rổ đẹp cái kia cực nóng ánh mắt lí lít hơi đỏ mặt quay đầu qua có một ít tu nộ nhìn cái gì vậy bất quá nói rằng mặt sau âm thanh nhưng là rõ ràng nhỏ xuống khiến người ta có một ít nghe không rõ ràng không không có có tật giật mình rộ đẹp vội v ã quay đầu lại mang theo một k i a lúng túng ngự a khí nói rằng này mới phát hiện chính mình tim đập dĩ nhiên ít có da tốc n à y đánh một trận xong nên xem như là kết thúc đi cự ma bộ tộc trở về đại lục bên kia sự tình người dự định xử lý như thế nào cũng không có đi cùng rô đẹp tính toán dẹp loạn chính mình hô hấp lì lịt có một ít tò mò hỏi h á cá nguyên bất quá là bây giờ một cái đơn giản nhất chiến trường thôi chủ chiến phái hay là có thể được xưng là là bọn hắn địch nhân lớn nhất thế nhưng bên ngoài đại lục làm sao không phải là lần này chủ chiến phái nhưng là liên hiệp huyết tộc cùng cho sói nhân tộc còn có lang tộc liên hợp tấn công bên ngoài đại lục song phương đã là rơi vào tử chiến như nước với lửa thậm chí long tộc cũng là bị kéo xuống thủy bên ngoài trên đại lục người đều biết lần này chiến đấu chủ đạo là ma tộc thế nhưng ma tộc bên trong sự tình bọn họ lại làm thế nào biết tử thương vô số tiếng kêu than dậy khắp trời đất cái thù này nhất định là muốn đối l ô i đến ma tộc trên người không chết không thôi cừu hận có thể đại đến mức nào khó có thể tưởng tượng nhưng là có thể khẳng định một điểm chuyện này xử lý không tốt thế tất sẽ khiến cho một hồi so với hiện nay đại gấp mười lần thậm chí gấp trăm lần chiến tranh hắc ám nguyên cùng đại lục chiến tranh đây mới là to lớn nhất nan đề cũng là rất nhiều người trước mắt đều không chú ý vấn đề đem so sánh cái này chủ chiến phái tựa hồ liền có vẻ bé nhỏ không đáng kể mấy ngàn năm tích lũy cùng phát triển đại lục lực lượng đã cường đại đến một mức độ khủng bố không phải hát cá m nguyên có thể chống lại không có các loại chờ rô đèn nói chuyện l ý l ị lo lắng tự nói đối mặt cái này to lớn nhất nan đề nàng đúng là không ngờ rằng cái gì biện pháp tốt chỉ có thể nhìn xem rô đèn có tính toán gì không không biết khi nào thì bắt đầu nàng dĩ nhiên cũng dưỡng thành cùng lũ xì loại như bọn hắn ỉ lại tâm lý tự hô chỉ muốn rô đèn đứng ở chính mình bên người sẽ không có cái gì khó để có thể làm khó bọn họ đại lục nói rằng cái từ này dồ đẹp trong mắt loe ra một k i a ánh mắt phức tạp chính mình bắt đầu từ bên kia đi hơn nữa còn là một cái người bị đổi g i ế t bị bằng h ư u vứt bỏ bị bằng h ư u truy sát như vậy tư vị chịu khổ sở bây giờ song phương hình cùng thủy hỏa muốn cùng giải đúng là một nan đề nhưng là cũng không phải là không thể được tối thiểu hắc cá nguyên nhân số tuy rằng thiếu nhưng là cường giả như mây đại lục muốn ăn hắc cá nguyên cũng không phải là như vậy chuyện đơn giản giết địch một n g h n tự t ổ n tám trăm h thậm chí là một n g h n hai sự tình bọn họ sẽ không tình nguyện đi làm đây chính là mỗi người ý nghĩ a sâu trong nội tâm cũng là loài người to lớn nhất thiên địch huyết tộc cùng chó sói nhân tộc không chê không là vấn đề chỉ cần chủ chiến phái bị diệt cự ma bộ tộc một lần nữa trở về tin tưởng hai người này tiểu gia tộc không tạo nổi sóng gió gì q uy thuận là chuyện đơn giản ngay sau đó là lang tộc những gia tộc này chỉ cần quyết định to lớn như vậy lục sự tình hoàn toàn có thể thông qua đàm phán phương thức tiến hành hiệp thương tin tưởng bọn hắn đều không phải người ngu sẽ không đi làm không lựa chọn sáng suốt bây giờ song phương rằng co bày xuống đại lục ngọn lửa chiến tranh bay tán loạn càng chủ yếu chính là trên đại lục những quốc gia kia không phải bền chắc như thép bên trong mâu thuẫn cách hóa ám lưu mãnh liệt này liền cho rổ đẹp bọn họ có thể nhân lúc cơ hội nắm lấy những n à y lòng người tiến hành công phá hiệp thương giải quyết hoàn toàn là có thể có hay là càng là những n à y nhân chuyện cầu cũng không được chuyện này đợi được bên này thế cuộc ổn định sau đó lại nói đi vớt vớt chính mình đầu có một cách đại khá ý nghĩ rổ đẹp hướng về lí lịt nói rằng khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười nhìn thấy này vẻ tươi cười lí lịt hiểu rõ gật đầu một cái vẻ mặt cũng là dễ dàng lên hướng về bên ngoài đi đến lúc này hay là hẳn là rổ đẹp ở thêm một chút thời gian khi mọi người sau khi rời đi nhìn về phía chính mình gian phòng ngọn đèn hôn ám chiếu sáng chỉnh cái gian phòng đem chính mình thân ảnh kéo đến mức rất trường rất dài gió mát từ từ không biết tại sao trong chớp mắt sinh ra một loại mạc danh cô đơn cùng cô độc như vậy cảm giác bao lâu chưa từng xuất hiện n h â n đều là sẽ ở màn đêm thăm thẳm nhân tĩnh thời điểm phát sinh rất nhiều cảm khái đại hỏa kéo dài đến ánh bình minh lúc mới dần dần tắt hạ xuống dày đặc tiêu mùi thúi đã lan tràn toàn bộ á nguyệt thành khiến người ta bịt mũi hô hấp bầu trời ở giữa phiêu tán dày đặc khói trắng trên tường thành hạ một mảnh cháy đen linh tinh hỏa điểm cùng màu đen hôi tích ở chỗ này không biết mai táng bao nhiêu người sinh mệnh trận này hỏa mang đi bao nhiêu tính mạng mang đi bao nhiêu thi thể không có ai biết thế nhưng cái kêu kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng âm thanh nhưng cho tới bây giờ như trước khiến người ta lòng vẫn còn sợ hãi chương 411, âm mưu dương mưu ban ngày đường phố rõ ràng quặng cu e đi khôi phục phồn hoa không tới nửa tháng ám nguyệt thành lại một lần nữa lâm vào váng lặng ở giữa không có một bóng người nhận được hàn huyên lá rụng tiêu tiêu gió lạnh bụi trần đầy trời rất có một phần thê lương ý vị ngoài thành hỏa thế đều đã tắt hạ xuống một buổi tối nướng sau khi để tưởng thành một trận nóng rực tối thiểu ban ngày thời gian sẽ không cho chủ chiến phái đánh lén cơ hội cho mọi người đang xuất ra nhiều thời gian hơn tiến hành chuẩn bị ngày đó tại bình tĩnh bề ngoài dưới sóng lớn mãnh liệt áng nguyệt thành bên trong bầu không khí nặng nề không biết tại áng nguyệt thành phụ thành chủ bên trong một cái phòng bên trong giờ k h ắ c này ba năm người tập hợp ở chung một chỗ chuẩn bị như thế nào trong đó một người trung niên nhỏ giọng hỏi đều chuẩn bị xong chỉ cần đêm nay bên ngoài đại quân bắt đầu công kích chúng ta bên này hành động cũng sẽ ở đệ trong lúc nhất thời triển khai trả lời hắn chính là một cái khàn khàn âm thanh nghe khiến người ta sởn cả tóc gáy thậm chí liền ngay cả người trung niên cũng là không quen như vậy ngự âm không khỏi n h ị nhữ mày các ngươi hưng ơ thuận điều kiện không nên quên rồi bất quá vào lúc này truyền tới một lành lạnh âm thanh cắt đứt người trung niên lời nói yên tâm tam vương tử hưng ơ thuận điều kiện vĩnh viễn bất biến kha kha lần này qua đi á m nguyện thành tận quy ngươi hết thảy mặt khác đây là t r ư ớ c cho người c h ỗ t ố t nghe được cái này lành lạnh âm thanh người trung niên trên mặt tích tụ ra một tia quyến rũ nụ cười từ trong lồng ngực cẩn thận từng ly từng tí một móc ra một cái sâu chiếc hộp màu tím mặt lộ vẻ thần sắc tham lam từ từ mở ra nhất thời một mùi thơm s ô n g vào mũi truyền khắp chỉnh cái gian phòng chỉ thấy nho nhỏ hộp bên trong nằm một viên ư ớ c trừ ngón n g tay cái một kích cỡ tương đương nâu dược hoàn chính là này một viên nhìn như đơn giản dược hoàn lúc này hấp dẫn mọi người nhãn cầu phân huyền a n cái kia khàn khàn âm thanh chủ nhân không chê không được kinh hô lập tức tựa hồ ý thức được cái gì vội vã nhắm lại chính mình miệng quả nhiên là phân huyền đan được này xem như là để một cái điều kiện để hai cái điều kiện đừng quên là tốt rồi lanh lạnh âm thanh chủ nhân thỏa mãn gật đầu đem phân huyền đan thu vào chính mình trong lòng lộ ra một nụ cười lạnh lùng đó là chúng ta tam vương tử nhất định sẽ làm được đây cũng là cuối cùng một viên phân huyền đan tam vương tử chính mình cũng xá không được sử dụng nhìn bị thu lại phân huyền đan nam tử trung niên trong mắt lóe ra một tia lưu niệm cùng không muốn ánh mắt jodes là một cái phiền b à á i lớn các ngươi có cái gì phương pháp ứng đối điều kiện nói xong rồi sau khi lành lạnh âm thanh lần thứ hai chuyển đến mơ hồ có một ít lo lắng jodes tuyệt đối là trước mắt thế cuộc to lớn nhất biến số hắn xuất hiện mơ hồ khiến người ta cảm thấy một tia bất an h ắ n kha kha jodes khuya hôm nay chính là hắn chết thời điểm ngươi yên tâm Chúng ta Tam vậy thì tốt ngươi trở lại báo cho tam vương tử một khi ba mặt chiến tranh khai hỏa tây môn liền sẽ mở ra cho các ngươi người chuẩn bị sẵn sàng là được bây giờ bên này thủ vệ bất quá một ngàn đều là người của ta biết được đối phương đã co sắp xếp cái kia lành l ệ n h âm thanh tựa hồ liền nhu hòa một ít thỏa mãn nói rằng trong mắt lóe ra một tia hàn mang cung nàng khuôn mặt hoàn toàn không hợp đúng rồi lang tộc người làm sao sắp xếp bọn họ lực chiến đấu nhưng là không nhỏ không thể lãng phí khan khan âm thanh chủ nhân lúc này bổ sung hỏi kha kha yên tâm lang tộc lần này mang đến sáu ngàn người viên có thể đều là tinh binh cường tướng coi như là hai người bọn ta vạn người viên cũng không nhất định có thể chống đối bọn họ sáu ngàn lực chiến đấu tuyệt đối có thể yên tâm đừng quên chúng ta có thể đều là cùng trên một con thuyền lang tộc bên kia không cần lo lắng bọn họ đều sẽ từ tây môn vào thành nói rằng lang tộc người trung niên trong mắt lóe ra một tia dị thải hương phân nói lập tức túi đầu c h ấ m ngâm một thoáng tiếp tục nói phủ thành chủ bên này không chế được như thế nào trong thành bây giờ lực lượng đều tập trung ở đông môn cửa nam cùng bắc môn mặt trên phủ thành chủ bên này không có để lại cái gì thủ vệ nếu như không phải lấy phòng ngừa v ắ n nhất tây môn đều sẽ không có người truy t r á c tim đen đũ á n cặp bất quá bây giờ ngươi có thể yên tâm tây môn một ngàn người đều là thủ hạ của ta phủ thành chủ bên này thủ vệ cũng đã toàn bộ bị ta người thế thân chỉ cần đại quân vào thành phủ thành chủ đệ trong lúc nhất thời sẽ phản chiến tây môn đội ngũ đều sẽ gia nhập vào đại quân ở giữa trong ngoài liên hợp đến thời điểm mặt khác ba cái cửa thành còn không phải là dễ như trở bàn tay như thấy được đêm nay sau khi kế hoạch lớn lành lạnh âm thanh chủ nhân cười lạnh nói rằng được vậy thì cầu chúc chúng ta hợp tác vui vẻ kha kha tiểu nhân nhỏ bé trước tiên tham kiến thành chủ đại nhân nói rằng hưng ơ phân chỗ nam tử trung niên càng là chẳng biết xấu hổ đứng lên hướng về lành lạnh âm thanh chủ nhân hành lễ thăm hỏi một bộ quyến rũ g á n g dấp này ngược lại là để cái k i a lành lạnh âm thanh chủ nhân một mặt hưởng thụ hoàn toàn không có chú ý tới nam tử trung niên cúi đầu thời điểm trong mắt lóe ra một tia cân nhắc ánh mắt trong thành chuẩn bị làm sao không lâu sau đó ở ngoài thành chủ chiến phái đại quân x o á y doanh bên trong tam vương tử xem trước mặt nam tử trung niên hỏi nếu như có nhân ở chỗ này nhất định có thể phát hiện tên nam tử trung niên này chính là mới vừa mới xuất hiện tại á nguyện thành p h ụ thành chủ trong gian phòng tên nam tử trung niên kia tại phong thành dưới tình huống hắn lại có thể đi tới như thường không thể không khiến nhân có một ít t h à n thùng đều chuẩn bị xong tây môn đã bị chúng ta tiếp quản tùy thời có thể phát động tiến công phủ thành chủ bên kia cũng là bị khống chế lại tất cả thuận lợi nam tử trung niên đắc ý vô cùng trả lời nàng có phản ứng gì tựa hồ nghĩ tới điều gì cổ kiếm kế tục hỏi phân huyền đan bắt được sau khi đã hoàn toàn tín nhiệm chúng ta kha kha còn kém thúc chúng ta khẩn trương vào thành rồi nam tử trung niên trả lời có một ít cân nhắc cùng trào phúng nghĩ đến g i a hỏa kia bắt được phân huyền đan một khắc kia ánh mắt hắn cảm thấy có một chút buồn cười rõ ràng liền thần cấp b ộ cửa đều không có bước vào dĩ nhiên ảo tưởng âm hoàn cảnh giới chẳng lẽ không biết liền tính nàng phục d ụ n g phân huyền đan cũng lên không tới chút nào trợ giúp sao h ừ tóc dài kiến thức ngắn kha kha không ngờ rằng ám nguyệt thành hai đoá kim hoa dĩ nhiên xuất hiện một đoá bại hoa người chống lại a người chống lại xem ra các ngươi đúng là số trời đã hết ngay cả mình công chúa cũng bắt đầu bán đi các ngươi các ngươi còn có thể như thế nào đây kha kha ngược lại là cái kia ải ển bày đặt cố gắng người chống lại công chúa không lo dĩ nhiên g i ã tâm bừng bừng hợp tác với bọn ta thật sự cho rằng ta chủ chiến phái một trăm ngàn đại quân không có nàng liền công không tiến vào á nguyệt thành sao cho ngươi hỗ trợ bất quá là muốn giảm thiểu tổn thất thôi vẫn thật sự cho rằng thiếu mất ngươi lại không được phân huyền đan còn có á nguyệt thành chủ ngược lại là khẩu khí thật lớn thật cho là chúng ta có thể cho h ắ n quả thực chính là ăn thịt người nằm mơ cùng t ỷ t ỷ của nàng so với nàng thật sự là kém quá nhiều chẳng trách không có ai sẽ coi trọng nó ngược lớn nhưng không có đầu óc thôi nhìn phía xa Cổ kiếm k hồng lộ ra một kia nhan thì thào t i trong mắt sát họa n thành thường thường người nữ họ thành tiểu thường thường đều là hủy tiểu tại một người phụ nữ trong t là đều phụ y chuyện cũng xấu, là thủy ư thường ờ n g phá h ở tay câu ủ thủy, a nhan phụ Hồng hoạ nữ bên trong. c nói này quả nhiên là hàng cổ bất biến đạo lý d o s e p h a y hoặc giả là áo nguyệt thành bên trong cái kia một đám gia hỏa có thể từng nghĩ tới chính mình áo nguyệt thành To như vậy, người h ư vậy n chống lại cuối cùng diệt vong là bởi vì như thế một cái ngốc nết nữ tử nhi hơn nữa người này hay là bọn h ắ n công chúa nói vậy bọn họ nằm mơ cũng không ngờ rằng người ngươi tín nhiệm nhất dĩ nhiên xảy ra bán bọn họ đi tam vương tử ngài xem chúng ta bây giờ tất cả đều tìm cách được ngay sau đó là bước kế tiếp hành động sự tình ngồi ở cổ thân kiếm biên đại trưởng lao thấp giọng hỏi d ò thế cục hôm nay đã rất rõ ràng cần cổ kiếm nói chỉ là một cái tiến công thời gian thôi lang tộc người có từng chuẩn bị kỹ càng cổ kiếm đem tầm mắt chuyển rời đến đại trưởng lao bên người hai vị nam tử lang tộc hai cái lang vương bất cứ lúc nào có thể chiến đấu lang vương trả lời rất đơn giản nhưng là cho cổ kiếm ăn một viên định tâm hoàn được ha ha được cái kia liền như thế lúc chạm vạng các ngươi liền bắt đầu hành động lang tộc sáu ngàn người viên cộng thêm ta chủ chiến phái ba mươi ngàn tinh nhuệ người n như vậy viên hẳn là đầy đủ ẩn n ú t đến tây môn ở ngoài màn đêm bông xuống lúc chúng ta bên này thì sẽ xuất l ĩ n h đại quân hướng về ba cái cửa thành triển khai công kích đến lúc đó các ngươi một khi nhìn thấy ước định tín hiệu liền có thể chuẩn bị vào thành tây môn thủ vệ quân sẽ tiếp ứng các ngươi kế hoạch không cần quá nhiều sắp xếp trong ứng ngoài hợp chỉ cần ứng dụng đơn giản nhất chiến thuật đã đã đủ lúc này quá phức tạp hơn kế hoạch sẽ chỉ là m nguyên bản đơn giản hành động trở nên trở nên phức tạp thôi một khi phức tạp liền dễ dàng xảy ra vấn đề liền dễ dê h n g xuất hiện lỗ thủng điểm này cổ kiếm biết đơn giản sắp xếp sau khi hội nghị tán đi cổ kiếm mang theo lạnh lùng nụ cười ngồi ở chính mình vị trí tam vương tử ngài nói trong thành có thể xảy ra vấn đề gì hay không đại trưởng lão có một ít lo lắng hỏi yên tâm sẽ không có vấn đề á i hển cái kia ngực lớn nhưng không có đầu v ó c nữ nhân hắn có thể nghĩ đến cái gì phỏng t r ừ n g hiện tại nàng đã bắt đầu ảo tưởng chính mình khi thành chủ thời điểm dáng dấp chứ chết đến nơi rồi còn không biết phân huyền đan tạm thời gửi tại nàng bên kia chốc lát ngày mai lại thu hồi đến đó là ngược lại là rô đẹp bên kia phải chú ý một ít đại trưởng lão ngươi tự mình đi tới dẫn người cùng lang vương cố gắng thương lượng một chút ứng đối rô đẹp sự tình vạn không thể xuất hiện sơ suất rô đẹp chưa trừ diệt thủy chung là chúng ta to lớn nhất thái họa âm thanh đột nhiên hạ thấp l ạ n h giọng hướng về đại trưởng lão bàn giao cổ kiếm ánh mắt lạnh leo cực kỳ nay ngài yên tâm sang năm tối nay chính là rô đẹp ngày rỗ sáu cái âm hoàng cảnh giới võ giả c ộ n thêm mấy ngày nay diễn luyện diệt thần t r u n liền tính rổ đẹp chắp cánh cũng đừng muốn bay ra chúng ta vòng đ â y nói rằng rổ đẹp đại trưởng lão ngược lại là tràn đầy tự tin tâm tình lập tức thoải mái đi nên cuối cùng quyết chiến đến lúc ánh mắt nhìn về phía xa xa thủy mạc thành vị trí phương hướng đại trưởng lão trong mắt sát khí trợt lóe lên hai cái không biết nặng nhẹ vương tử là nên thời điểm cố gắng thu thập một phen nhìn lại một chút bên người tam vương tử khẽ gật đầu lộ ra một tia thỏa mãn nụ cười chương bốn trăm mười hai nội gian dòng dã thời gian một ngày quay chung quanh tại á m nguyệt thành bầu trời những ngày màu trắng yên vụ mới tính là chậm rãi t ă n hàn ra lúc chặt vạng cuối cùng là thấy được một tia t à dương hào quang tràn ngập ở trong không khí những ngày tiêu mùi thối vào lúc này cũng là bắt đầu dần dần tán đi từ từ khôi phục ngày xưa thanh tâm bất quá tại như vậy an lành sau lưng một hồi càng khổng lồ hơn báo tắp chính đang chuẩn bị mưa gió nổi lên yên t ĩ n h sắp x é rách trên tường thành j o d e s cùng lý l ị c h đoàn người tại tuần tra binh sĩ thủ vệ c ũ nhưng g k ô n vấn nhìn đen xuống, đen chính n g gì, giết g có cao, xảy ra vấn đề gì. Nhìn sắc trời, trời đề đêm hạ sắp từ từ kịt là ờ thời i điểm tốt, h dỗ k ô phải là không một u ố n chính mình m một người m ộ trăm n g ư ngàn đại quân há lại là dễ dàng như vậy lang bạn trong trăm vạn quân chạm đầu người đối mặt bình thường quân đội có lẽ có khả năng nhưng là bên này là địa phương nào h á cá nguyên Những này quân nhân là thực là lực ra sao? k é một khỏi nhất cũng là hoàng kim chiến cũng cấp là sĩ đ hơn m ộ nửa đều tiếng ạ hoàng cảnh thở lại tới. dài jones trầm giọng nói rằng một ngày tiêu tán sau đó lại thứ n ê n h đón đêm đen kẻ địch cũng là vì thế n ê n đón lại một lần nữa cơ hội tiến công đúng vậy lại muốn tới lilith cũng là có một ít khổ sở sáp nói rằng có chiến tranh thì có chảy máu thì có tử vong nếu như không phải là bị bức bất đắc dĩ ai có nguyện ý vật lộn sống mái chảy máu lệ rơi đây sợ cái gì bọn họ tới rồi ngày hôm nay liền để những gia hỏa này biết chúng ta lợi hại không phải là cái gì cổ kiếm sao đáng là gì lão tử lúc giết người hắn vẫn tại trong bụng mẹ đây biếu môi s o j i nạ khó chịu nói rằng đương nhiên đơn từ tuổi tới nói hắn đúng là cao hơn không ngừng một tầng thế nhưng dù sao cũng là long tộc thuộc về ma thú gia tộc thành viên năm tháng dài r ằ n g giặc tiến hóa cũng là gian nan cực kỳ bọn họ tăng lên so với bình thường nhân muốn khó hơn gấp mấy lần không ngừng bằng không bằng vào xa xưa sinh mệnh ma thú bộ tộc còn không phải là muốn khống chế thiên hạ này hay là đó là trời cao cho ngươi mở ra một cánh cửa cũng là đóng lại một đạo k h á c môn đi đối với s ổ g i na jones cùng lý l ị c đã thành thói quen không nhìn thẳng không đi để ý tới nhìn nhau n ở nụ cười quay đầu nhìn về một mặt khác cửa thành đi đến quay đầu nhìn tây môn hai người trong mắt đều tận lóe lên một k i a lo lắng thần sắc kế hoạch nhìn như đơn giản thế nhưng một khi áp dụng cũng chưa có dễ dàng như vậy mà đêm triệt để bao phủ toàn bộ đại địa giữa bầu trời hắc vân một mảnh tựa hồ lại có mưa gió nổi lên cảm giác mùa xuân chính đủng chính là mưa xuân thời tiết muốn hảo hưởng thụ tốt mấy ngày trời trong nắng ấm cũng thật là ý kiến không chuyện đơn giản Quả nhiên, tại đêm đen nhánh mạc hạ bùng nổ ra một trận tiếng hô ngay sau đó đó là kìm qua thiết mã móng n g ự a rung trời bụi trần tung bay cái kêu máu tanh mùi vị lần thứ hai hàng lâm ở tại này một cái đã mình đầy thương tích thành trên như cũ là bắc môn cửa nam cùng đông môn ba phía n g h i n địch tây môn như trước có vẻ yên tĩnh ba cái cửa thành chiến đấu triển khai đệ trong lúc nhất thời dồ đẹp cùng sổ gì nạ còn có lì lìt bọn họ liền hướng về bắc môn chạy đi bên kia chiến đấu tựa hồ là kịch liệt nhất còn l ũ s ị cùng é s a hai người này cô gái nhỏ giờ khắc này nhưng là mất đi tung tích cũng không biết làm chuyện gì đi tới chiến đấu kịch liệt cực kỳ dồ đèn một tay cầm kiếm tại trên tường thành sung phong liều chết đối mặt những này không muốn sống bình thường nào lên binh sĩ căn bản không có lưu tình có thể nói một chiêu kiếm một cái đã không biết có bao nhiêu người ở dưới tay hắn chết trên người nhuộm đầy màu tươi chu vi tiếng kêu một mảnh binh khí tiếng va chạm vào lúc này càng như một thủ đòi mạng cùng toàn không ngừng mang đi từng cái từng cái tươi sống tính mạng đương nhiên cũng có đụng tới một ít đối thủ cường đại những này mang đội quan quân những này nhân thực lực hầu như đều đạt đến thần cấp thậm chí là thần cấp cảnh giới đại viên mãn đối với dô đè hay là không tính là gì nhưng là đối với binh lính bình thường mà nói nhưng là vô cùng cường đại tồn tại một khi như vậy quan quân giết tới tường thành tất nhiên sẽ mang đến một trận hoảng loạn đơn giản mỗi một thành trên tường đều đóng quân mấy cái đại gia tộc phái tới viện binh còn có trong thành bản thân cường giả ứng phó nhất thời ngược lại là không có vấn đề gì h i ể m tượng hoàn sinh bên dưới thành đen nghịt một mảnh đại quân không muốn sống hướng về trên tường thành dùng để cửa thành liên tiếp gặp va chạm rầm rầm âm thanh không ngừng mỗi một âm thanh đều khấu nhân tâm huyền mỗi một lần va chạm cũng làm cho nhân kinh hồn bạc vía dù sao nhân số của đối phương cùng thực lực vẫn là chiếm cứ trên phân rất nhanh ba cái cửa thành cũng bắt đầu báo nguy có một ít dung chuyển xông lên tường thành quân địch càng ngày càng nhiều trên tường thành đã trồng chất đầy thi thể của địch nhân máu tơi ư hội tụ thành nhảy một cái sông nhỏ theo cầu thang hướng về trong thành chạy tới mùi máu tươi đ ầ y trời mọi người đều tại khổ chiến nhưng là không có ai phát hiện lúc này phủ thành chủ yên tĩnh phủ thành chủ nhưng là tại lạng yên thay đổi đồng thời một đội ước chừng mấy trăm người đội ngũ lúc này c h ậ m dai hướng về tây môn khai phá mà đi tại cục diện hỗn loạn h ạ n như vậy đội ngũ mạnh mẽ là không có có đưa tới bất luận người nào chú ý tam vương tử ngài xem thời gian nhìn tiến công tình huống ngoài thành giờ khác này đứng ở cổ thân kiếm b i ê n một cái quan quân trầm giọng hỏi dò ân s ắ p xỉ rồi nên hành động g ử i thư tín hảo thỏa mãn gật đầu một cái cổ kiếm khỏe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng chậm rãi nói rằng nhìn trong thành tầng tầng tùng thở một hơi cuối cùng đã tới cuối cùng thời khắc hơn nửa năm vây khốn xem như là phải có một kết quả nghe được hắn cái kia quan quân trong mắt cũng là lóe lên một tia sắc mặt vui mừng cùng nét mặt hưng phấn cấp tốc lùi về sau đi tới một cái tiểu go đất trên thật cao đứng ở phía trên Chúng trong lòng móc ra một ra móc tùy vanh g n g thanh trong dây lát nhảy vào đến tiêu bên trong. âm điếc thai nhức góc chuyển đến một đoá rực rỡ khói hoa ở trên không ở giữa tòa ra rực rỡ lóa mắt tại như vậy trên chiến trường đặc biệt trói mắt bọn họ bắt đầu nhìn thấy khói hoa nghe được tiếng vang lúc này chính đang đ ấ m máu phân chiến l i l i t đi tới rộ đèn bên người trầm giọng nói rằng đi qua bên kia một cái vứt ra đánh giết bên người cuối cùng mấy cái kẻ địch rô đèn không sẽ tiếp tục ham chiến quay đầu nhìn về bên dưới thành phóng đi với này đồng thời chẳng những là hắn cùng l i l i t bao quát sổ di nạ hát ngân hát rượu đảng bên trong hai mươi ba mươi cá nhân đồng thời từ bọn họ đóng giữ mấy cái tường thành thối lui ra khỏi chiến đấu hướng về cùng một phương hướng phóng đi tại một mặt khác t i ê n tĩnh tây môn trái ngược với mặt khác ba cái đại chiến tường thành mà nói nhưng là có vẻ t i n h mịch không có một tia tiếng vang đối với ở chiến trường trên truyền đến này thanh â m biên đóng giữ người là nghe được đặc biệt rõ ràng nghe những này tiếng kêu thảm thiết khiến người ta sợn cả tóc gáy bên này i ê n tĩnh cùng bên kia chiến đấu tạo thành tuyệt nhiên ngược lại cách cục giữa bầu trời đột nhiên xuất hiện rực rỡ khói hoa tự nhiên là đưa tới chú ý của mọi người tại dưới thành tường lúc này một đội mấy trăm người tiểu đội ngũ nhìn thấy cái này khói hoa d ừ n g bước mỗi người tại chính mình tay háo trên c u ố n quanh lên một đoạn màu trắng khắt lụa thiểu thư bắt đầu dẫn đầu một lão giả hướng về bên người nữ tử trầm giọng nói rằng bắt đầu ha ha đúng vậy ngày mai ngày mai cái này á nguyệt thành liền phải là của ta đi nhìn phía sau yên tĩnh á nguyệt thành dẫn đầu nữ tử cười lạnh nói rằng lập tức quay đầu nhìn phía sau cả đám phân phó xuống tây môn có chúng ta người cánh tay phải c u ố n lên khắt lụa chuẩn bị mở ra cửa lớn nên tiếp lang tộc cùng chủ chiến phái đại quân người không phục giết chết không cần luận tội lời nói lanh khóc lao đạo lộ ra dày đặc s ắ c khí rất nhanh mệnh lệnh truyền khắp tây môn hết t h ể thủ vệ trong thai những này nhân không có chút gì do dự lập tức móc ra trước kia liền chuẩn bị s o n g khăn lủa quấn ở chính mình trên cánh tay phải ngay sau đó mọi người sườn cách trước kia đóng giữ cương vị như hổ như sói lao xuống tường thành một mặt hơi thở sát phạt cửa lớn tại người nghịch ngậm người nghịch ngậm âm thanh ở giữa từ từ mở ra lộ ra phía ngoài đêm đen nhánh không cùng chót vót vách núi tây môn ở ngoài tại vách núi treo leo ở giữa giờ k h ắ c này ở n ấ p hàng vạn nhân quân đội những n à y nhân phủ phục ở trong vách núi l ặ n g lặng chờ đợi khi bầu trời lấy ra cái kia rực rỡ khói hoa thời gian những n à y nhân sôi trào dòng dã thời gian hai ngày ẩn nút cùng chờ đợi cuối cùng là các loại chờ đến giờ phút này rồi thành cửa mở ra lúc này phía trước thám tử tin tức truyền đến càng làm cho những n à y nhân hưng phấn không thôi cửa thành mở ra kế hoạch rốt cục thì muốn bắt đầu càng ta giết vào trong thành dẫn đầu một cái quân giáp nam tử giống to một tiếng trước tiên đứng lên rút ra bên hông bội đao liền hướng về phía trước phóng đi hống hống hống theo sát phía sau mấy vạn người mạ tiếng gào rung trời lập tức như hộ như sói hướng về phía trước nào tới cửa thành gần trong găng t ứ c bất quá một phút thời gian đại quân vào thành cửa thành mở ra không có chịu đến bất cứ cái gì chống lại bộ đội tiên phong đi tới trong thành cùng trước kia liền chuẩn bị s o n g đội ngũ sẽ cùng những này nhân cánh tay phải đều c u ố n vòng quanh màu trắng khăn lụa một chút liền có thể nhìn ra đều chuẩn bị xong nhìn thấy đại quân vào thành trong thành tiếp ứng nữ tử t h ấ p giọng nói rằng hảo ha ha ha được hôm nay á nguyệt thành nhất định diệt vong các huynh đệ chuẩn bị giết nghe được nữ tử hồi báo dẫn đầu quân giáp nam tử hưng phấn dị thường sắc mặt tường hồng lớn tiếng quát phía sau vào thành ngoài thành đại quân công thành trong thành trong bọn họ bộ vây quét lần này coi như là người chống lại có bản lĩnh bằng trời cũng không thể nào chuyển nguy thành an chỉ có một con đường chết giết rút ra trường đao quân giáp nam tử giống lớn đạo ngay sau đó nhanh chân hướng phía trước phóng đi đại trưởng lão rô đẹp liền giao cho các người ha ha ha ta đi lấy những tiểu tặc kia tính mạng hướng về bên người lão giả bàn giao một tiếng quân giáp nam tử mang theo đại bộ đội cấp tốc hướng về trong thành đẩy mạnh trong nháy mắt gần vạn người mã cũng đã tiến vào trong thành lúc ư người Chương u đuôi nhau Quyết ở ngoài thành sắp tới người viên cũng đang nhanh chóng nối đuôi nhau mà vào. Chương 413, Quyết Chiến vào. mà tới sắp l này chính đang chiến đấu ở giữa còn lại mấy phương diện tường thành nhân viên hay là làm sao cũng không ngờ rằng ở tại bọn hắn liều mạng giết địch thời điểm phía sau cửa thành phía sau chiến hữu dĩ nhiên bán đứng chính mình bán đứng toàn bộ á nguyệt thành đem kẻ địch dẫn vào trong thành tình huống tựa hồ trở nên cực kỳ nguy hiểm cho trong một giữa tình huống trong ứng ngoài hợp tựa hồ á m nguyệt thành thật sự đã bị áp sát đến tuyệt lộ mặt trên tựa hồ đã không có bất kỳ phản kích dư lực thân mang quân giáp quan quân đã trước tiên xuất phát hướng về khoảng cách gần nhất bắc môn chạy đi mặt sau đội ngũ từ từ theo vào đi chúng ta đi tìm rổ đẹp đến mức chủ chiến phái đại trưởng lão nhưng là hướng về bên người mấy cái lang tộc lang vương cùng mình chủ chiến phái chọn lựa ra người mạnh nhất nói rằng bọn họ nhiệm vụ rất đơn giản thế nhưng là cũng rất gian nan đó chính là đối phó rổ đẹp chỉ cần đánh giết rô đèn bọn họ nhiệm vụ coi như là xong xuôi được khà khà giết rô đèn nghe được đại trưởng lão lang tộc hai cái lang vương khỏe miệng đồng thời lộ ra một k i a nụ cười quỷ dị bất quá đủ tình huống như thế giờ này khắc này nhưng là đã không có ai đi chú ý nhiều như vậy thắng lợi liền ở trước mắt những n à y người đã bị thắng lợi làm đầu g ó c choáng vắng não rất nhanh mấy người lẫn vào đại đội ngũ ở giữa hướng về bắc môn phương hướng khai phá mà đi bất quá b ọ nhưng ọ n h là mới không có tiến lên bao nhiêu khoảng cách liền nghe được phía trước chuyển đến một trận dạy đặc tiếng bước chân ngay sau đó trước tiên nhìn thấy mấy bóng người lướt tới đi theo mấy bóng người mặt sau xuất hiện là một nhánh lít nha lít nhít quân đội nhân không nhiều ước chừng mấy ngàn người đáng chết nhanh như vậy nhìn thấy những ngày nhân dẫn đầu quan quân không nhịn được thầm mắng nguyên bản còn muốn trước tiên bắt bắt môn bây giờ nhìn lại chiến đấu muốn sớm bắt đầu đối với làm sao bị phát hiện hắn ngược lại là không có cái gì truy cứu dù s a o hai mươi phẩy ba không ngàn người tiến vào á nguyệt thành cái này động tĩnh là không thể nào ẩn giấu hạ xuống cúc cho ta ngay mấy người đang suy nghĩ muốn đi đâu tìm kiếm rô đẹp thời điểm một cái đột nhiên xuất hiện âm thanh cắt đứt bọn họ tâm tư chỉ thấy một bóng người tại một tức trong lúc đó liền đã đi tới trước mặt mọi người ngay sau đó một cỗ khí thế mạnh mẽ từ cái kia một bóng người trên người tán phát ra trong nháy mắt để nguyên bản chính đang tiến lên người ngạnh đột nhiên ngừng lại chính mình bước chân không nhịn được ngã cũng thối lui ra khỏi đến mấy chục bộ khoảng cách mấy vạn người đội ngũ nhất thời hôn rối loạn lên. j o d e s nhìn rõ ràng người đến, chủ chiến phái đại trưởng lão kinh hô, không nghĩ tới nhanh như vậy rồi cùng hắn giao phong lên. Ha ha, chủ chiến phái, lang tộc, các ngươi bản lĩnh không nhỏ, lại có thể từ tây môn đi vào. nhìn không ngừng tràn vào trong thành quân địch, j o d e s sắc mặt lạnh lẽo, trong mắt sát khí hiển lộ hết, n ắ m thật chặt trong tay hiên viên lạnh giọng hỏi. đồng thời đem ánh mắt chuyển rời đến hàng trước một nữ tử trên người. ánh mắt trong nháy mắt trở nên phức tạp mang theo một ít thất vọng bên này động tĩnh đã khiến cho trong thành rất nhiều người chú ý giờ k h ắ c này chẳng những là rỗ đẹp c ù n g sổ di nạ bọn họ chính là phía sau cũng có rất nhiều người đã chạy tới qua trong giây lát song phương đã đối lập lên bất quá tin tức này cũng là tại đệ trong lúc nhất thời bị phong tỏa đi dù sao lúc này ba bên cửa thành đều tại kích liệt chiến đấu tin tức kia một khi tiết lộ ra ngoài tất nhiên sẽ khiến cho ba phía khẩn trương cùng hoảng loạn đây không phải là cho chủ chiến phái sáng tạo cơ hội sao cho nên trong một dưới tình huống jodez người bên này viên cuối cùng cũng chỉ là đạt đến không tới hai ngàn người số lượng còn đối với phương nhưng là đầy đủ ba vạn đại quân cộng thêm lang t ộ c sáu ngàn dũng tướng lúc này vẫn chưa từng xuất hiện edda cùng lũ xỉ cũng là đi tới jodez bên người hướng về jodez khẽ gật đầu nhìn thấy động tác này jodez xem như là nở một nụ cười edda trực tiếp đi tới mặt trước nhất nhìn đối diện chủ chiến phái quan quân cùng binh sĩ cuối cùng đem ánh mắt như ngừng lại cái kia quan quân bên người trên người cô gái ải hển vẻ mặt biến ảo một trận sau khi edda có một ít khó khăn nói rằng không sai đứng ở quan quân bên người bán đứng áo nguyệt thành bán đứng bọn họ người không phải là ải hển sao nghe được edda ải hển vẻ mặt tựa hồ cũng là có một ít lúng túng quay đầu thân thể hướng về mặt sau lui một bước tựa hồ muốn trốn trong đám người bất quá rất nhanh nhưng là hít sâu một hơi đơn giản đứng dậy thái độ tới một cái một trăm tám mươi độ đại chuyển biến tại sao nhìn ai hển e s d a trầm giọng hỏi chính mình mội mội bán đứng chính mình bán đứng phụ thân bán đứng án n g u y ệ t thành nàng làm sao sẽ làm ra chuyện như vậy tỉnh thế nhưng chính mắt thấy được nhưng đã để e s d a cho mình phủ định cơ hội cũng không có tại sao ha ha ngươi nói tại sao đều là bởi vì ngươi đều là bởi vì các ngươi muốn không phải là các ngươi ta không thể nào như vậy nghe được e s d a câu hỏi ai hển có một ít điên cuồng nhìn những ngày nhân lớn tiếng quát tại sao ngươi còn không thấy ngại hỏi hai người chúng ta đều là phụ thân con gái đều là người chống lại công chúa tại sao bọn họ liền chỉ coi trọng ngươi nhưng là chưa từng có coi trọng qua ta vẫn đều sẽ ta xem là một cô bé thế nhưng ta trưởng thành ngươi đây giống loại người như ta số tuổi bọn họ nhưng là đã đem r a tộc đại sự đều giao cho ngươi đi xử lý tại sao hai người chúng ta sẽ cách biệt to lớn như vậy tại sao bọn họ muốn như thế bất công ngươi còn không thấy ngại nói lúc trước ngươi không phải đã nói ngươi với gia tộc không có hứng thú sao cũng chính bởi vì như vậy ngươi mới rời khỏi hắc cá nguyên đi tới đại lục nhưng là mấy năm trước ngươi lại trở lại ngươi tại sao muốn trở về giờ k h ắ c này ai hển vẻ mặt điên cuồng mạnh mẽ nhìn hẹn đạ không còn ngày xưa thuộc nữ khí tước điên cuồng giống to ngươi tại sao muốn trở về ngươi không trở lại tất cả những thứ này đều sẽ không phát sinh muốn trách chỉ có thể trách ngươi chỉ có thể trách ngươi trở lại ngươi biết không ngươi rời khỏi cái kia thời gian mấy năm ta mới hưởng hứng chịu nguyên bản hẳn là hưởng thụ đồ vật gia tộc sự tình ta bắt đầu dần dần tiếp xúc ta mới nhìn đến kế thừa hy vọng nhưng là tất cả đều là bởi vì ngươi trở về lại đã biến thành bọc biển n g ư ơ i sau khi trở về gia tộc tất cả sự tình lần thứ hai trở về đến ngươi trong tay ngươi không phải nói đối với cái này không có hứng thú sao đại lục thật tốt ngươi tại sao còn muốn nuốt lời tại sao muốn trở về cùng ta tranh đoạt hiện tại đây hiện tại mọi người cũng chỉ là biết ta á nguyệt thành có n g ư ơ i s đạ một công chúa lại có bao nhiêu người có thể nhớ tới ta hên tồn tại ngươi tại sao đều là muốn đẻ lên ta ngươi không phải nói á nguyệt thành muốn giao cho ta sao hiện tại đây đều là bởi vì dồ đẹp bởi vì hắn xuất hiện ngươi bắt đầu tiếp nhận á nguyệt thành ngươi vì trợ giúp hắn liền đã quên chính mình muội muội rồi như vậy cũng tốt các ngươi không cho chính ta tranh thủ hiện tại ta làm được kim hôm sau á nguyệt thành đều sẽ đổi chủ ngày mai bắt đầu ta chính là á nguyệt thành thành chủ chủ chiến phái có thể cho ta các ngươi cho không được còn có cái gì tại sao a i hện giờ khắc này đúng là rơi vào điên cuồng hoàn cảnh khiến người ta cảm thấy xa lạ khiến người ta cảm thấy khủng bố một nữ tử làm sao sẽ bị lợi ích như vậy che đậy tầm mắt nàng như vậy thật sự có thể mang hảo một gia tộc người như vậy nếu như á nguyệt thành giao cho hắn trong tay người khác sẽ thả tâm chẳng trách người chống lại không muốn để hện tiếp nhận á nguyệt thành xem ra bọn họ là sớm nhìn thấu nữ tử này tâm tính bất chính được đã như vậy chúng ta liền như vậy ân đoạn nghĩa tuyệt xem ra edda cũng là bị chính mình muội muội lời nói này cho thương tổn được tâm cho nên tại hệ thoại âm rơi xuống sau khi sắc mặt biến ảo một trận trầm giọng nói rằng thế cuộc đột nhiên khẩn trương lên j o d e s hướng phía trước đi ra một bước khí thế che ngập bầu trời tỏa ra mà đi đem edda đám người chăm chú bảo hộ ở chính mình phía sau không cho đối phương bất kỳ có thể nhân lúc cơ hội hãy bất xàm luôn đi j o d e s chuyện hôm nay ngươi nếu không quản hiện tại liền có thể rời đi chúng ta tuyệt không ngăn trở nếu như muốn nhúng tay đừng có trách chúng ta không n ể tình nhìn thấy rỗ đẹp động thân mà ra dẫn đầu quan quân trầm giọng quất lên vào lúc này nếu như có thể để rỗ đẹp thối lui đó là không thể tốt hơn kém cỏi nhất kết quả cũng là sau khi tử chiến rốt cuộc cạnh minh cục diện chiếm tuyệt đối lại là cho nên cái này quan quân nói lời vô ích đến vậy là sức lực m ư ờ i phần không n ể tình ha ha ta rộ đẹp cùng các ngươi chủ chiến phái căn bản liền không có tình cảm có thể nói còn cần ngươi lưu tình sao di giao bộ tộc bị diệt không lo thành bị ta bắt đến thủy mạc thành cũng là như thế cho dù là của các ngươi tộc trưởng kha kha bây giờ sống chết không rõ cái thù này vẫn không tính là đại các ngươi thật có thể dễ dàng như vậy quên đi ta xem coi như là ngươi nguyện ý nhà ngươi tam vương tử cũng sẽ không nguyện ý đi nghe được lời của đối phương rộ đẹp cảm thấy có một ít buồn cười hắn cùng chủ chiến phái trong lúc đó đã là kết thành tử thụ không thể hóa giải bây giờ đối phương muốn làm cho mình rời khỏi sau khi đợi được tiêu diệt người chống lại sau khi đang quay đầu tới đối phó chính mình mình là ngu như vậy người rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt đã như vậy cũng đừng trách ta không k h á c h khí đại trưởng lão rộ đèn liền giao cho ngài quan quân quay đầu lại hướng về trong đám người đại trưởng lão nói rằng mà chính mình nhưng là đem ánh mắt chú thích ở tại rộ đèn phía sau e s đ ã các loại chờ trên thân thể người còn có hai người kia đội ngũ cùng bọn hắn ba mươi ngàn người so với này hai ngàn người thật sự là bé nhỏ không đáng kể giờ này khắc này cái này quan quân trong lòng mang đầy thắng lợi niềm tin đối với hắn mà nói muốn bắt hạ những này nhân quả thực chính là dễ như t r ở bàn tay đừng quên phía sau mình còn có sáu ngàn làng tộc đại quân này sáu ngàn người nhưng là nhân vật cường đại nhất tối nay á m nguyệt thành nhất định diệt vong ngày mai thái dương lần thứ hai bay lên thời điểm á m nguyệt thành đã không còn là á m nguyệt thành chủ nhân cũng đã luân phiên đi nhìn bên người dã tâm bừng bừng nữ nhân khoe miệng lộ ra một tia xem thường cười lạnh tóc dài kiến thức ngắn nữ nhân thật sự cho rằng tam vương tử sẽ cho ngươi đồng ý điều kiện dù sao vẫn là nữ nhân ngực lớn nhưng không có đầu óc chủ chiến phái một trăm ngàn đại quân liên hợp l à n g tộc đại quân này hơn nửa năm đến vi canh giữ ở bên này đã tiêu hao hết nhân lực vật lực là vì cái gì lẽ nào liền đúng là tiêu diệt người chống lại đơn giản như vậy cái kia liền sẽ không các loại chờ cho tới hôm nay đối với bọn hắn mà nói áng nguyệt thành mới là tình thế bắt buộc đồ vật thật sự cờ hờ ở ó rằng bởi vì ngươi h ệ n mở ra một thành nhỏ môn liền có thể có được lợi ích khổng lồ áng nguyệt thành còn có thể thật sự giao cho nàng hay sao đây bất quá là một cái mỹ lệ mồi n h ư thôi đợi được con cá mắc câu nàng liền đã biến thành mặc người sâu xé cái thất gỗ trên hiếp đáp còn có thể bay ra thiên hay sao áng nguyệt thành bị bắt một khắc kia vậy chính là bên người thằng ngốc này nữ nhân mệnh tang hoàng tuyền một khắc kia những n à y lẽ nào nàng thật sự một điểm cũng nhìn không ra l ư ờ i kế tục đến xem như vậy bán đi thân nhân mình chiến hữu nữ nhân quan quân đem đầu chuyển hướng phía trước phía trước rô đèn đã bị đại trưởng lao đám người vây quanh ở trong đó bốn tên trưởng lão hai cái lang vương như vậy đội hình phối hợp với trận pháp đối phó rô đèn hẳn là không thành vấn đề đi chương bốn trăm m ư ơ i bốn d ị biến nảy sinh nhìn đối diện vây quanh chính mình sáu người rô đèn khỏe miệng lộ ra một tia cân nhắc nụ cười không có trong tưởng tượng khẩn trương không có trong tưởng tượng khí tức đ ọ c lại ngược lại có vẻ rất dễ dàng thậm chí so với bất kỳ lần nào đối mặt địch nhân đều muốn lung dung cái kia khát máu mỉm cười cái kia lánh khóc ánh mắt khiến người ta có một loại sởn cả tóc gãy không rõ dự cảm người chung quanh vào lúc này đã đều lui ra ngoài xa xa rời khỏi đám người chuyến này như vậy chiến đấu không phải là bọn hắn có thể tiếp xúc cùng tham dự tĩnh bầu không khí tính đến mức đáng sợ khiến người ta có một chút khó có thể hô hấp lại nhìn về phía xa xa l ũ s ì cùng ép đa đoàn người ít có bọn họ dĩ nhiên cũng không có lộ ra lo lắng t h ầ n sắc có chỉ có ngưng trọng chỉ có nghiêm túc nhìn đối diện mấy vạn đại quân những này nhân ánh mắt lạnh lẽo như vậy bầu không khí khiến người ta cảm thấy kỳ quái tối thiểu nếu như là trước đây dù đẹp đối mặt như vậy cục diện những này nhân nhất định sẽ khẩn trương một cái theo bầu không khí động lại thời gian chuyển rời người bên này viên cũng là đối lập lên bất quá nhưng là không có vội vã động thủ dô đ e s bọn họ bên k i a chiến đấu mới là then chốt ai cũng biết bên k i a chiến đấu thắng bại có thể trực tiếp ảnh hưởng đến bên này chiến trường cho dù là chủ chiến phái giờ khắc này ba vạn đại quân xa xa chiếm ưu như thế nhưng là chỉ cần dô đest h ắ n g lợi bọn họ muốn thu được thắng lợi cuối cùng có thể nói là khó chi lại khó tây pha dẹo n g ư ơ i xác định có thể giết ta cân nhắc nhìn đối diện diện đại trưởng lão dô đ e s nhàn nhạt hỏi cái này chủ chiến phái đại trưởng lão uy tín thậm chí không thua kém tộc trưởng nhân viên r o d e s không có dự định để hắn còn sống rời khỏi một khi hắn rời khỏi địa phương này chính là to lớn nhất phiên phước r o d e s n g ư ơ i chết đến nơi rồi vẫn ăn nói ngông cuồng thiên đường có đường ngươi không đi địa ngục không cửa càng muốn sống tới liền đ ừ n g trách chúng ta không k h á c h khí động thủ một tiếng lạnh dất đại trưởng lão lạnh lùng hướng về người ở bên cạnh quát ngay sau đó trước tiên phát lực cả người như tên rời cung bình thường hướng về r o d e s nào tới trên tay chăm chú năm năm đấm đấu khí truyền vào dưới nằm đấm trong nháy mắt tựa hồ biến thành lớn hơn gấp mấy lần mặt trên tre l ớ p một tầng đấu khí q u a n huy xé rách không gian vẽ ra một đạo thật dài quy tích đánh về rổ đẹp ngực ở sau người hắn còn lại năm người cũng là không có nhàn g rỗi tại đại trưởng lao chuyển động thân thể lên đường sau khi bọn họ vội vàng t ù y tùng đi tới tốc độ rất nhanh trong nháy mắt đại trưởng lao năm đấm liền muốn nện ở r ổ đẹp trên ngực âm hoàng cảnh giới sau dai võ giả toàn lực một đòn uy lực làm sao có thể tưởng tượng được ra nhưng là rô đ ẹ s dĩ nhiên không có một chút nào ý thức tránh né điều này làm cho tây phả d è o nghi hoặc đồng thời cũng làm cho một bên quan chiến người nghi hoặc rô đ ẹ s tựa hồ không phải như thế ngồi chờ chết người liền tính tây phả dược thực lực của trưởng lão cường hãn thế nhưng dù sao bất quá là âm hoàng cảnh giới sau giai võ giả mà rô đ ẹ s nhưng là bước vào dương huyền cảnh giới lĩnh vực lẽ nào hắn vẫn đúng là tự đại đến cho rằng có thể ung dung chống đối tây phả dược trưởng lão toàn lực một đ ò n sao không biết như vậy một đòn coi như là truyền thuyết kia ở giữa cảnh giới võ giả cũng không nhất định có thể phiên trong tay ung dung hóa giải đi nhưng là dô đẹp chính là mạnh mẽ cứng rắn không có bất luận động tắc gì thậm chí thân hình đều không có lay động một thoáng trên mặt trước sau mang theo xem thường nụ cười mang theo một tia cân nhắc khiến người ta cân nhắc không ra quyền phong gào thét dô đẹp có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình quần áo đã bị xe rách lộ ra bên trong khôi giáp lọa da ra, da ra rẻ bị bốn tràn ra tới đấu khí thổi đến một trận đau đớn thế nhưng cho dù là như vậy hắn như trước vẫn không nhúc n í t r i ê u tựa hồ tất cả đều không liên quan chuyện của hắn đại ca dưới đáy lucy nhỏ giọng kinh hô một cái tay ở cái này tay bưng kín nàng tay quay đầu nhìn lại nhìn thấy eds đà cái kia an ủi ánh mắt trên mặt không có bao nhiêu lo lắng đối diện trong đại quân đã phát ra từng đợt kinh t h á n âm thanh còn có cười trên sự đau khổ của người khác vẻ mặt tựa hồ đã thấy được j o d e p sinh tử răng dấp tựa hồ đã thấy được j o d e p vẫn lạc tràng cảnh vào lúc này rô đès liền tính muốn tranh né cũng là chuyện không thể nào đi liền tính có thể tránh thoát tây phạ giặc trưởng lão một đòn thế nhưng hắn có thể lẫn mất qua đi diện năm người liên thủ một đòn sao dưới cái nhìn của bọn họ rô đès đúng là vẫn còn bất cẩn đúng là vẫn còn tự phụ lần này hắn khó thoát một k i ế p thế nhưng vừa lúc đó ngay mọi người tự hồ đã thấy được kết quả thời điểm d ị biến nảy sinh v a n g một tiếng nặng nề âm thanh truyền đến một bóng người nằm ngang bay ra ngoài xa xa bỏ bay ra ngoài trên không trung tung xuống một chuỗi trong mắt huyết hoa sợ ngây người mọi người đều bị đột nhiên xuất hiện một màn sợ ngây người không thể tin tưởng trận to hai mắt a phản ứng lại sau khi có người kinh hô lên tiếng hôn đ à n các ngươi tam t r ư ở n g lão tứ t r ư ở n g lão các ngươi lang tộc các ngươi đến cùng muốn làm gì chủ chiến phái mang đội cái kia quan quân đệ trong lúc nhất thời phản ứng lại sau khi lớn tiếng quát bay ra ngoài không là người khác dĩ nhiên là liền muốn đắc thủ đại t r ư ở n g lão hắn lại bị đánh bay ra ngoài không là người khác thành cựu dĩ nhiên là ở sau lưng hắn năm người hai cái lang vương ba cái chủ chiến phái trưởng lão năm cái âm hoàng cảnh giới cơn ư giả g bọn họ không đúng rổ đẹp ra tay dĩ nhiên đối với đại trưởng lão ra tay rồi năm người tại tây phà dược chưa sẵn sàng dưới tình huống toàn lực một đòn tình huống làm sao có thể tưởng tượng được ra tây phà dược không có phản ứng chút nào cơ hội trực tiếp bị đánh ra ngoài mạnh mẽ đập ở phía xa trên đường phố nặng nề tiếng va chạm sau khi thân thể co quắp một thoáng liền mất đi sinh lợi t r ậ n to hai mắt trí tử trong mắt đều tràn đầy ánh mắt bất khả tư nghị hướng về phía sau nhìn lại hắn đến chết cũng nghĩ không thông đến tột cùng chuyện gì xảy ra tại sao chính mình sẽ phải chịu công kích tại sao chính mình đồng bạn sẽ ra tay với chính mình kha kha chủ chiến phái ngày hôm nay liền là của các ngươi ngày tận thế không hề trả lời cái kia quan quân cũng không thèm nhìn tới đã không có sinh lợi tây pha dẹo hai cái lang vương cười lạnh nói rằng âm thanh xuyên qua toàn bộ tây môn tam trường lão tứ trường lão ngũ trưởng lão các ngươi hai cái lang vương lầm trận thay đổi hay là cái này quan quân vẫn có thể miễn cưỡng tiếp thu nhưng là mình bên này ba tên trưởng lão thay đổi nhưng là khiến người ta khó có thể tin tưởng được lang tộc đừng quên chúng ta bây giờ là một sợi dây thừng trên mạ n g sao các ngươi muốn phải như thế nào ngay sau đó hướng về hai cái lang vương q u á t mắng một sợi dây thừng trên châu chấu kha kha ta lang tộc chưa từng có cùng các ngươi chủ chiến phái đứng ở một sợi dây thừng trải qua về phần các ngươi trưởng lão kha kha chính mình đi hỏi hỏi đi dẫn đầu cái kia lang vương cười lạnh nhìn vẻ mặt khó mà tin nổi quan quân thản nhiên nói như chuyện gì đều chưa từng xảy ra các ngươi quan quân một mặt phẫn nộ đầy mặt đỏ chót lớn tiếng quát thế nhưng vào lúc này nhưng là không còn hiệu quả gì phía sau hắn binh sĩ vào lúc này tựa hồ mới phản ứng lại nhất thời loạn tung lên cái này đột nhiên xuất hiện biến hóa đối với bọn hắn mà nói trùng kích quá lớn khó có thể tin bất quá không chờ bọn họ ngẫm nghĩ tình cảnh lần thứ hai phát sinh biến đổi lớn chỉ nghe được một trận dối loạn ngay sau đó là tiếng kêu cùng tiếng kêu thảm thiết phía sau nhất thời quay dày lang tộc sáu nghìn đại quân vào lúc này lâm trận phản chiến toàn bộ d i ế t hướng về phía trước người của bọn hắn không có phản ứng chút nào chủ chiến phái binh sĩ ngăn ngắn trong nháy mắt m á u chạy thành sông những này đáng thương các binh sĩ không có bất kỳ chuẩn bị liền ngã xuống trước đó vẫn là của mình chiến hữu trong tay thậm chí sắp chết cũng không biết bọn họ tại sao muốn làm như vậy đồng thời không biết lúc nào đối diện esda mấy người cũng là cấp tốc lùi về sau nguyên bản yên tĩnh p h ò n g ố c ở giữa đột nhiên bắn ra vô số mưa tên một trận kêu thảm thiết lại là vô số nhân viên tại máu tươi ở giữa ngã xuống đường phố hai bên vào lúc này trở thành người chống lại binh sĩ pháo đài đứng ở trên đường phố những n à y chủ chiến phái binh sĩ căn bản không có bất kỳ che lấp vật thể tử thương vô số không chỗ có thể trốn đối với bọn hắn mà nói tiến vào nhận được biên cái hẻm nhỏ càng là một con đường chết không phải là không có nhân thử muốn xông vào phong ố c thế nhưng tại giày đặc mưa tên hạ bọn họ căn bản không có cơ hội ngay sau đó là phía trước mưa tên che ngợp bầu trời trước có vây chặt sau có c ư ờ n g địch hai bên lại là đầm rồng h a n hổ này ba mươi ngàn binh sĩ tựa hồ đã lâm vào tuyệt địa ở giữa nên chúng ta đ ộ n g thủ xa xa quan chiến r ồ đ è s vào lúc này thản nhiên nói kha kha là nên đ ộ n g thủ nín nửa năm cuối cùng cũng coi như các loại chờ cho tới hôm nay rồi đứng ở rô đẹp bên người lang vương liếm liếm chính mình mồi khát máu nói rằng long tộc cùng lang tộc đại quân hẳn là cũng sắp xuất hiện đi một tiếng thở dài rô đẹp chầm rãi nói rằng khà khà ngươi yên tâm lang hoàng đại nhân cùng long hoàng đại nhân đã sớm mai phục ở bên ngoài trăm dặm vừa nay khói hoa vừa là địch nhân tín hiệu cũng là chúng ta tín hiệu vào lúc này ngoài thành phòng trường rất nhanh liền phải bắt đầu hôn l o ạ n đi lang vương như trước tự tin mười phần lần này sắp xếp bọn họ nhưng là đầy đủ chuẩn bị một năm lâu dài cuối cùng là đến thu vong thời điểm là ai đều sẽ hưng phấn trận chiến này sau khi hắc há cá nguyên cách cục liền muốn phát sinh biến hóa to lớn đi sau một khắc không người như hổ như sói xông vào chủ chiến phái binh sĩ trong đám người đồng thời phía sau mai long sojina l ý lít mấy người cũng là trùng vào mấy chục người như một thanh sắc bén đao nhọn nơi đi qua mọi việc đều thuận lợi nơi đi qua máu chạy thành sông giờ k h ắ c này tây môn này một khu vực liền là một khối tu la địa ngục sinh mệnh đang khóc ma quỷ tại hát vang dô đét bọn họ chính là k i ự u ư u địa ngục phái tới sứ giả không không lưu tình thu gặt từng cái từng cái tính mạng thưởng thụ máu tươi mang đến vui vẻ tại trong khi hoảng loạn liên tiếp gặp đả kích chủ chiến phái người viên giờ k h ắ c này căn bản không có phản kích dư lực chiến đấu tiến hành thông thuận cực kỳ tiếng kêu thảm thiết liền thành một vùng rất nhanh liền xuất hiện đầu hàng nhân viên có đệ một cái thì có đệ hai cái đệ ba cái đối mặt những n à y đầu hàng người dô đét bọn họ cũng không có đuổi tận giết tuyệt trong một dưới tình huống qua trong giây lát còn lại hơn hai mươi ngàn người toàn bộ đầu hàng một hồi hai nạn khổng lồ tại mấy ngàn cái tính mạng gột rửa dưới tuyên cáo kết thúc một hồi hai nạn lấy như vậy hí kịch tính kết quả tuyên cáo kết thúc thế nhưng đây bất quá là đệ một bước thôi bố trí hơn một năm kế hoạch làm sao có khả năng đơn giản như vậy bên này bất quá là chủ chiến phái một nhóm người viên thôi bên ngoài đây ngoài thành cái kia mới thật sự là chiến trường chương bốn trăm mười lăm ria sạch nay một trận chiến đấu đến đột nhiên đi đến cũng là đột nhiên quá trình ngắn khiến người ta không thể tin được thậm chí liền ngay cả bày ra tất cả rỗ đẹp mọi người cũng không thể tin được kết thúc đến nhanh như vậy sẽ thắng lợi đến nhẹ nhàng như vậy nhìn đối diện giờ khắc này một mảnh không cam l ò n g thế nhưng đã bị hàng phục cái kia quan quân còn có một mặt khó mà tin nổi hải hển mọi người này mới tính là tùng thở một hơi những n à y đầu hàng binh sĩ vào lúc này đã bắt đầu bị lục tục mang đi triền miên từ từ lành lạnh hạ xuống trận chiến này lang tộc sáu nghìn đại quân đầy đủ hiện ra bọn họ khủng bố lực chiến đấu không hổ là lực chiến đấu mạnh nhất c h ú n g tộc dĩ nhiên không có tử vong một cái chỉ là có vài người chịu một chút vết thương nhẹ thôi còn người chống lại bên này đội ngũ chỉ là hy sinh mấy người lính thương hơn một trăm người cái giá phải t r ả có thể nói xa xa tiểu cho bọn h ắ n dự tính dù sao chủ chiến phái ba vạn đại quân diệt tuyệt đối là một cái tổn thất thật lớn đi một trăm ngàn đại quân đã qua thứ ba còn lại bảy vạn đại quân lập tức đem khoảng cách của song phương vô hạn rút ngắn thêm vào lang tộc đại quân viện trợ chủ chiến phái đã tại trong bất chi bất giác rơi vào hạ phong không thể nào làm sao có khả năng chúng ta làm sao có khả năng thất bại tam vương tử không phải đã nói rồi sao nhất định sẽ thắng lợi không phải nói ám nguyện thành muốn giao cho ta sao hiện tại là xảy ra chuyện gì đây không phải là thật sự có phải hay không ngươi nhanh lên một chút nói cho ta biết ta ở cái này quan quân bên người ải hển sắc mặt tái n h ợ t không thể tin tưởng nhìn tất cả xung quanh lớn tiếng kêu lên giờ k h ắ c này nàng rốt cục thì ý thức được vấn đề tính chất nghiêm trọng rốt cục biết chính mình d ã tâm giờ khắc này triệt để bị dập tắt nên tiếp chính mình chính là khủng bố kết cục chính là nàng khó có thể chịu đựng kết cục thua chúng ta thua cái kia quan quân lúc này cũng là ánh mắt dại ra thì t h ả o tự nói còn nhớ rõ đến trước đó hắn là làm sao l ờ i thế son sắt vỗ bộ ngược hướng về tam vương tử lập xuống quân lệnh trạng nhưng là chỉ chấp mắt thời gian chính mình liền thất bại ba vạn đại quân đây cũng là đầy đủ ba vạn đại quân lập tức liền liên d i ệ t chủ chiến phái lực lượng đi tới một nửa nếu như tam vương tử biết tin tức kia sau khi sẽ là một cái cái dạng gì vẻ mặt cùng ý nghĩ đây nói cho ta biết đến cùng là tại sao nhìn trước người ánh mắt lạnh lùng rồ đ è s quan quân sắc mặt cho ngồi hướng về rồ đ è s hỏi r ò cho dù là đến giờ phút này rồi hắn cũng nghĩ không thông đến tột cùng chuyện gì xảy ra cố gắng kế hoạch thiên y vô phùng kế hoạch lại bị đối phương nhìn tấu h đã sớm ở chỗ này mai phục được rồi binh sĩ cùng nhân viên chẳng trách đối phương trước đó nhìn thấy chính mình đại quân thời gian sẽ là không e rè càng làm cho hắn ý không ngờ rằng chính là lang tộc làm phản là trong tộc ba cái quyền cao chức trọng trưởng lão đột nhiên chỉ thấy phản chiến đại trưởng lão đột nhiên chỉ thấy tử vong tất cả đều như quá sơn xa giống như vậy khiến người ta cảm thấy đang nằm mơ không thực tế bây giờ có thể cho hắn đáp án hay là cũng, cũng chỉ có rổ đẹp một người đi lang tộc xưa nay liền không phải là các ngươi minh h i ế u bọn họ mới vừa nói rồi đến mức ba tên t r ư ở n g lão chuẩn xác mà nói hay là bọn họ xưa nay liền không phải là các ngươi chủ chiến phái t r ư ở n g lão đối với quan quân nghi hoặc rô đest nhàn nhạt trả lời lập tức vung tay lên phía sau nhào lên mấy cái như hổ như sói binh sĩ liền dự định đem điều này chiến bại tướng quân tù binh xuống cũng ngay cả n g ư ờ i vừa phát lực nhất thời cái kia mấy cái nhào lên để lại hắn binh sĩ lập tức đều bị chấn động bay ra ngoài quan quân một mặt cô đơn đứng lên ha ha ha điên cuồng cười to sau khi cực kỳ thất lạc thì ra là như vậy thì ra là như vậy chẳng trách xem ra trong thành sự tình các ngươi cũng đã sớm biết đi ả ạ i h ẹ n kế hoạch nhìn như bí mật kỳ thực các ngươi sớm liền phát hiện chứ ha ha ha uổng phí chúng ta nhiều phiên chuẩn bị không nghĩ tới tất cả đều rơi vào các ngươi cái chồng ở giữa các ngươi sẽ chờ chúng ta rơi vào cái này cái t r ồ n g đi hiện tại tất cả đều ứng nghiệm các ngươi thắng lợi rồi thiên vong ta chủ chiến phái tam vương tử thuộc hạ t h ấ y thẹn đối với ngươi quan quân ánh mắt đỏ chót ngựa đầu nhìn đêm đen nhanh không trong mắt hàm chứa nước mắt điên c u ồ n quát sau một khắc chỉ thấy hắn giơ tay vận dụng hết đấu khí lấy khí thế xét đánh không kịp bưng thai hướng về chính mình trên gáy vỗ tới tại tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi ở giữa một tiếng nặng nề âm thanh truyền đến máu tươi tung tóe sau đó cái kia thẳng tắp thân thể thẳng tắp hướng về mặt sau ngã xuống ánh mắt từ từ lờ mờ ầm ầm ngã trên mặt đất mất đi sinh lợi tướng h quân nhìn thấy quan quân tự sát mặt sau vẫn không có bị mang đi những binh sĩ kia tan nát cói lòng quát sau một khắc ngoài dự đoán mọi người một màn xuất hiện chỉ thấy mấy trăm tên binh sĩ dĩ nhiên vào lúc này đ ố n g nhiên đứng lên cuối cùng làm ra đói bụng một cái làm người ta giật mình lựa chọn toàn bộ lựa chọn tự sát tại chiến bại sau khi theo bọn họ tướng quân rời khỏi thế giới này tình nguyện cười rời đi cũng không muốn mang theo khuất nhục kế tục tiếp tục sinh sống bầu không khí vào đúng lúc này có vẻ đặc biệt nặng nề lòng của mỗi người đều như bị cái gì thu giống như vậy chiến đấu liền lạ như thế tàn khốc càng chính là rất nhiều cảm khái chủ chiến phái binh sĩ than thở bọn họ tinh thần thấy chết không sờn như vậy đội ngũ hà hoạn cường đại không đứng lên có như vậy binh sĩ chẳng trách chủ chiến phái có thể tại ngăn ngắn ngàn năm trong lúc đó quật h ờ i có thể cùng chuyển thừa mấy chục ngàn năm tứ đại gia tộc cùng tồn tại có như vậy quan quân chẳng trách có thể mang ra như vậy dũng mánh binh sĩ không ai địch nổi nếu như lần này thật không có nhìn thấu bọn họ âm mưu quỷ kế dựa vào những ngày nhân ám người u muốn sâu đầu y hay nảy ệ t thành thật sự đời đi. Tất cả đột biến, để thổn thức nớt, khít sâu một hơi, ngẳng đầu nhìn có một ít táng không hơi, nhìn binh những nhân. là liền xong biến, ngẳng gắng an n gia đời đi. dại cố sự Zodes để cả có sĩ, còn lại toàn bộ dẫn đi nghiêm ra trông coi lưu cho bọn hắn thời gian thật sự không nhiều o rồi nhất định phải mau chóng xử lý ngoạn bên này sự t ì n h sau đó chạy đi phía trước trên tường thành chuẩn bị ứng đối ngoài thành phát sinh chiến đấu vung ta ra các ngươi đều cho ta thả ra điên cuồng tiếng thét chói t a i truyền đến ải hển cùng bên cạnh hắn lao giả đánh lui chuẩn bị dẫn bọn hắn xuống binh sĩ mạnh mẽ chừng mắt rộ đest cùng est a hai người ải hển trong mắt tất cả đều là thất lạc cũng phẫn nộ các ngươi đã sớm biết các ngươi làm sao có khả năng biết ta kế hoạch không thể nào đây nhất định không thể nào các ngươi vì sao lại biết đều là các ngươi đều là các ngươi hại muốn không phải là các ngươi cái này á m nguyện thành đã thuộc về ta các ngươi cũng đã trở thành tù nhân các ngươi tại sao muốn đánh gây ta kế hoạch tại sao muốn nơi trốn đối địch với ta g o d e s ed đã cho ngươi đồ vật gì ngươi tại sao muốn như vậy trợ giúp hắn nàng có thể cho ngươi ta cũng có thể cho ngươi thậm chí càng nhiều thậm chí tựa như lần kia ta cho ngươi biết ta có thể đem chính mình cho ngươi toàn bộ á n g u y ệ t thành cho ngươi chúng ta đồng thời chia sẻ ngươi tại sao muốn từ chối ta tại sao muốn đối địch với ta ai hến lảo đảo hướng phía trước đi hai bộ áp sát g o d e s điên cuồn quát có một ít nói năng lộn xộn trong mắt hàm đầy hoa nước nước mắt thủy nàng biết đón lấy nàng muốn đối mặt chính là một cái cái dạng gì tình cảnh Ái hển mấy câu nói để người ở chỗ này cũng là có một ít bất ngờ không nghĩ tới hắn đến lúc này vẫn như trước như vậy ngu xuẩn mất khôn thậm chí không biết nàng trước đây dĩ nhiên cho rổ đẹp khai ra như vậy điều kiện nhìn rổ đẹp ánh mắt nhất thời trở nên có một ít quái dị lên đặc biệt là sổ g i na ánh mắt kia cân nhắc cực kỳ một tiếng thở dài nhìn hãy hển rổ đẹp trong mắt loe ra một kia không đành lòng ánh mắt đi đến một bước này lẽ nào hển vẫn thấy không rõ sao lợi ích vân tâm nàng đã bị trước mắt lợi ích che mắt chính mình tầm mắt cho đến lúc này thậm chí vẫn không biết thế cuộc đã quyết định ra đến còn không biết chính mình sai ở nơi đâu còn không biết chủ chiến phái lòng ngông dạ thú thật sự cho rằng ám n g u y ệ t thành có thể giao cho nàng trong tay sao quả thực chính là ăn thịt người nằm mơ ám n g u y ệ t thành phá một khắc kia vậy chính là nàng bỏ mình thời khắc lẽ nào không nhìn ra điểm này hay hoặc giả là nàng thực sự hãm quá sâu hơn hiện tại vẫn tới kịp ngươi bây giờ giúp ta ta đem chính mình cho ngươi đem toàn bộ á nguyệt thành đều cho ngươi chúng ta đồng thời chia sẻ chủ chiến phái bên ngoài còn có bảy vạn đại quân chỉ cần có ngươi trợ giúp bắt á nguyệt thành khẳng định không là vấn đề làm sao tới gần rô đès bên người ải h ển cầu xin nói rằng dẫn đi k hít sâu một hơi đối mặt như vậy ải h ển rô đès đã không muốn tiếp tục nói thêm cái gì nhãn không gặp vì làm thanh chỉ là đáng thương phía sau ở một bên đẹp đạ nhìn thấy chính mình mội mội như vậy nàng viền mắt cũng sớm đã đỏ nước mắt ngăn không được chạy xuống ải h n lúc nào dĩ nhiên trầm mê đến như vậy mức độ không biết nhân không thương hổ ý hổ có thực lòng người e d đã không muốn thương tổn tới mình muội muội thế nhưng ải hệ nghi trong mắt là phủ có chính mình tỷ tỷ này b u ô n g ta ra các ngươi đều b u ô n g ta ra ải h n ra sức dây giụa thế nhưng bất đắc dĩ d ù đẹp hiệp trợ hạ bên người nàng duy nhất một tấm vương bài bốn lao giả kia đã bị chế phục thành cấp thực lực hệ căn bản không có phản kháng dư lực rất nhanh sẽ bị dẫn theo xuống rất nhanh tại lang tộc sáu nghìn đại quân dưới sự giúp đỡ tất cả quy về bình thản o d e s è thật dài thở ra một hơi nhìn bên người thất lạc edda có một ít thương tiếc một tiếng thở dài được rồi đi thôi đến phía trước đi cuối cùng quyết chiến là muốn bắt đầu bầu không khí có chút nặng nề mọi người gật đầu một cái kiểm lại một chút binh sĩ lần này bọn họ mang đến hai ngàn thêm vào mai phục ở bên này một ngàn người tổng cộng ba ngàn người lúc này không có tổn thất bao nhiêu có thể tính trên là một hồi to lớn thắng lợi ba n g h n đôi ba mươi n g h n kỳ tích bình thường thắng lợi nhưng mà nhưng là không có ai đi hoan hô hòa chúc mừng bầu không khi để bọn hắn cảm giác kiềm chế cấp tốc hướng về tường thành bên kia chạy đi lúc này tại ba mặt tường thành ở ngoài vẫn tại kịch liệt trong khi giao chiến n è t trong thành làm sao còn chưa có bắt đầu ngoài thành chủ chiến phái đại quân phía sau phức tạp chấp trưởng toàn cục cổ kiếm nhữ mày xem xem thời gian tín hiệu phát sinh đã một quãng thời gian tây môn có hện toàn lực phối hợp hẳn là làm lỡ không được thời gian vào lúc này dựa theo trước đó ước định hẳn là đã bắt đầu từ nội bộ tấn công bắc môn mới đúng trong thành hẳn là đã hôn loạn tư ơ n g mừng nhưng là chuyện đến nước này nhưng là không có nhìn ra cái gì không đúng tình huống bắc môn như trước kiên cố cực kỳ trong thành như trước tổ chức phòng thủ nghiêm mật không có cho bọn hắn bất kỳ có thể nhân lúc cơ hội này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì trong lòng mơ hồ có một ít bất an lẽ nào đã xảy ra chuyện cổ kiếm lông mày hơi nhữ lại hơi hi mắt ra cảm giác trong lòng một trận khó chịu chương 416, t ử chiến trong thành làm sao vẫn không có tin tức chuyển đến rốt cục không nhịn được cổ kiếm hướng về bên người một cái quan quân hỏi khiến người ta đi thăm dò nhìn một chút tin tức theo thời gian trôi đi cổ kiếm tâm càng ngày càng bất an lên mơ hồ cảm thấy chỗ đó có vấn đề tam vương tử yên tâm đi lần này nhưng là tây phạ dược trưởng lão tự mình xuất phát còn có ba tên trưởng lão cùng hai cái lang vương hiệp trợ không xảy ra vấn đề ba vạn đại quân tiến vào trong thành thêm vào người kia phối hợp ám nguyện thành không có cơ hội thở lấy hơi tựa hồ cảm nhận được cổ kiếm lo lắng quan quân an ủi nói rằng bởi không có được trong thành tin tức ngoài thành chiến đấu tuy rằng nhìn như kịch liệt thế nhưng song phương nhưng đều có chỉ huy còn chưa tới đạt cái loại này người tử ta vong liều mạng thời khác từng trận hậu chiêu đều vẫn không có lấy ra lo lắng chờ đợi thời gian chuyển rời để cổ kiếm tâm bắt đầu nóng ruột n h u chặt hai hàng chân mày lại chuẩn bị một chút không thể chờ bên kia tin tức chúng ta bên này chuẩn bị mạnh mẽ tấn công tựa hồ cảm giác được cái gì cổ kiếm hướng về bên người mấy cái quan quân bàn giao nhưng là tam vương tử nếu như chúng ta mạnh mẽ tấn công tổn thương rất nghiêm trọng ám nguyệt thành phòng thủ rất nghiêm mật nhìn cái kia cao vóc tường thành quan quân có một chút lo lắng nói rằng công thành xưa nay cũng là muốn trả giá to lớn cùng đau đớn thê thảm cái giá phải trả thành trên phòng thủ quân địch mặc dù nói chỉ có ba mươi n g h n không tới thế nhưng đừng quên bọn họ nhưng là dựa vào nơi hiểm yếu đang tiến hành phòng thủ phát huy ra lực chiến đấu có thể tưởng tượng được ra có một người giữ quan vạn người phá ưu thế như vậy chiến đấu liền tính đánh vào trong thành muốn tổn thất bao nhiêu lại có ai sẽ biết tại sao bọn họ chuẩn bị hơn nửa năm ngày hôm nay mới bắt đầu công thành vẫn không phải là vì phòng ngừa tổn thương sao đừng xem bây giờ tựa hồ chủ chiến phái một nhà độc đại thế nhưng một bên nhưng có lang tộc mắt nhìn chằm chằm bọn họ không thể không phương nhất định phải bảo tồn thực lực mặt khác muốn khống chế to như vậy hắc ám nguyên không có ai cũng là không được càng chủ yếu vẫn là bây giờ chủ chiến trong phái bộ mâu thuẫn nảy sinh lúc này bọn họ ở chỗ này mạnh mẽ tấn công sau khi liền coi như là t h ắ n g phòng trừng cũng là t h ắ n g thảm đối mặt thủy mạc thành thế cuộc bọn họ vô lực khống chế nếu không chờ một chút tây phạ d i ệ p trưởng lão bọn họ tin tức hẳn là chẳng mấy chốc sẽ t r u y ề n đến chỉ cần trong thành một khi rối loạn chúng ta tiến công sẽ thuận lợi rất nhiều trầm ngâm một chút dẫn đầu quan quân dò hỏi đợi thêm một phút một phút sau khi trong thành nếu như vẫn không có tin tức liền bắt đầu hành động hít sâu một hơi cổ kiếm cười khổ nói rằng trong lòng bất an càng ngày càng cường liệt lâu như vậy rồi vẫn không có tin tức bên trong đoán chừng là đã xảy ra chuyện thế nhưng cổ kiếm nhưng là không biết đến tột cùng chỗ đó có vấn đề đây chính là đầy đủ ba vạn đại quân a kế hoạch như vậy chu mật không có khả năng xảy ra vấn đề a coi như là bị địch nhân phát hiện nhiều lắm vậy chính là khổ chiến thôi làm sao sẽ một điểm sinh lợi đều không có trong đầu không khỏi hiện ra một khuôn mặt cổ kiếm lông mày chăm chú lựu ở cùng nhau chẳng lẽ là hắn nhưng là hắn thật sự có như vậy thực lực cương đại báo một tiếng thật dài kêu to âm thanh truyền đến ngay sau đó liền nhìn thấy một cái binh sĩ lao nhanh trùng hướng về mấy người chạy tới tam vương tử đại soái không s o n g không s o n g đi tới mấy người trước mặt binh sĩ kia trên khí không tiếp hạ khí tức giận lớn tiếng nói đến cùng thế nào trong lòng một đột mấy người nhìn nhau tựa hồ cũng cảm giác được không đúng đứng ở cổ thân kiếm biên lão giả lớn tiếng hỏi lần này mang đội đó là h ắ n h ắ n liền đại quân người cầm đầu trong thành trong thành quân đội đến cùng thế nào trong thành người làm sao nhanh lên một chút nói nói rằng trong thành quân đội mấy người đang suy nghĩ đến cùng là sẽ ra chuyện gì tại sao không có sinh lợi hiện tại tin tức chuyển đến hô to không tốt lẽ nào thật sự đã xảy ra chuyện trong thành quân đội xong toàn bộ đều xong toàn quân bị diệt người đến viền mắt đỏ chót co cắp ngồi dưới đất cất tiếng đau buồn nói rằng hắn liền trước đó bị sắp xếp tại tây môn ở ngoài thám báo nhìn thấy đại quân vào thành hồi lâu đều không có tin tức bọn họ thám báo tiểu đội tiến lên tra xét há liêu chiếm được như vậy kinh thiên kết quả cuối cùng bị phát hiện thời điểm vẫn ném vào rồi còn lại mấy cái chiến hưu chỉ có một mình hắn tìm được đường sống trong chỗ chết chạy trở về diện xong làm sao có khả năng đây chính là đầy đủ ba vạn đại quân liền tính ám nguyện thành toàn bộ quân đội đều xuất động cũng không nhất định có thể làm được xinh đẹp như vậy đi còn có lang tộc sáu nghìn đại quân chuyện gì xảy ra người nói với ta tin tức kia như ngũ lôi đánh xuống đầu cũng là để ở đây mấy người không thể tin tưởng trận to hai mắt tuy rằng dự cảm nhận được không đúng địa phương thế nhưng làm sao cũng không ngờ rằng ba vạn đại quân nói không sẽ không có đây cũng là đầy đủ ba mươi n g h n người à. không phải ba người cũng không phải là ba mươi cá nhân tại sao có thể nói không sẽ không có lại nói bọn họ làm sao liền một điểm động tĩnh cũng không nghe thấy rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra cổ kiếm vào lúc này nhưng là không có lộ ra quá mức không thể tin tưởng vẻ mặt sắc mặt lạnh lẽo trầm giọng hỏi thế nhưng quen thuộc hắn người nhưng cũng biết càng là như thế càng là đến lúc này cổ kiếm nhưng là càng nguy hiểm nhân ba vạn đại quân có thể là bọn hắn một phần ba lực lượng làm sao có khả năng bình tĩnh x u ố n hồ bên trong còn có lang tộc sáu ngàn người viên chiếm bọn họ sắp tới bình thường lực lượng đừng nói như vậy nhất định muốn lấy được đánh lén chính là chính diện tiến công những này nhân cũng đầy đủ đem ám n g u y ệ t thành mở ra đi bây giờ nhưng là không công tổn thất có một ít nói không được xong toàn bộ đều xong ta không thấy được là xảy ra chuyện gì chỉ là thấy đến cửa lớn mở ra sau khi đội ngũ đúng hạn tiến vào trong thành sau khi cửa thành đóng nên cái gì đều không nhìn thấy chỉ nghe được bên trong truyền đến giao phong âm thanh chúng ta quá khứ xem thời điểm ba vạn đại quân đã toàn bộ chiến bại tây phạ giật trưởng lão cùng tướng quân bỏ mình người còn lại hoặc là chết t r ư ợ hoặc là đã bị bắt làm tù binh đối phương xuất đội chính là rô đèn chỉ nhìn thấy những n à y ta liền bị phát hiện nếu không phải mấy cái huynh đệ liều mình kéo dài hay là ta cũng không về được rồi nghĩ đến trước đó quỷ dị kia chiến miên binh sĩ này khóc nói rằng đáng chết làm sao có khả năng ngăn ngắn trong nháy mắt chiến đấu liền kết thúc ba vạn đại quân cứ như vậy thất bại lần à đàn, làm là n quân không còn. Hôn đàn, Tây Phả, Trưởng lão làm sao sẽ tử? Cái kia đẹp dĩ nhiên chuyện không chiến điên. tình g giả tộc Tây tử. một chút một ít phát điên. Sự tình thật Cái có. Chủ có đại đẹp đều đại Phạ Diệp kia phái xoái, kia quỷ dĩ dị. Láo Láo l sao sẽ Sự sự này cục nhưng là nhằm vào á n g u y ệ t thành cùng rô đèn bây giờ đối phương dĩ nhiên một chút chuyện đều không có chẳng lẽ là phân đoạn sai lầm đáng chết tiểu chẳng lẽ là hắn bán đứng chúng ta trầm mặt lão giả tức giận mắng mạnh mẽ tấn công không lại muốn đợi cổ kiếm trầm mặt nhưng là cũng không nói gì bay thẳng đến bên người cả đám nói rằng lần này không có ai phản đối mọi người trầm mặt quay đầu chuẩn bị chuyện kế tiếp chỉ có cổ kiếm đứng tại nguyên chỗ cảm thụ từ từ gió mát hít sâu một hơi nghe cái kia nước mũi mùi máu tươi trong mắt lóe ra một tia hàn mang rô đ e n xem ra ta còn là đánh giá thấp ngươi không nghĩ tới ha ha không nghĩ tới chúng ta kế hoạch dĩ nhiên sẽ bị ngươi phát hiện nếu như vậy vậy thì chính diện giao phong xem xem ai có thể đủ cười nói cuối cùng âm thanh châm thấp vẻ mặt dữ tợn h cổ kiếm nghiến răng nghiến lợi xem ra đối phương mạnh hơn công rồi tại trên tường thành nhìn ngoài thành chủ chiến phái đội ngũ đột nhiên co rút lại rô đẹp trầm giọng nói rằng rốt cục đi tới thời khắc quan trọng nhất ngần đầu nhìn phía phương xa long tộc cùng lang tộc đại quân lại vẫn chưa từng xuất hiện toán toán hẳn là sắp đến lúc rồi hy vọng không muốn xuất hiện cái gì bất ngờ mới tốt đúng vậy muốn bắt đầu đứng ở rô đẹp bên người lít l mấy người cũng là có một ít khẩn trương chuẩn bị sắp tới thời gian một năm chờ đợi sắp tới thời gian một năm xuất hiện vào đúng lúc này rốt c ụ c đến trạm cuối cùng định thắng bại bọn họ há có thể ung dung mọi người nghiêm chính lấy chờ nhìn ngoài thành chủ chiến phái trận hình biến hóa làm xong đầy đủ chuẩn bị tại ngắn ngủi tổ chức sau khi chủ chiến phái triển khai bài sơn đảo hải thế tiến công hống tiếng hô g i ế t rung trời một mảnh đen kịt nhân viên như con kiến dọn nhà bình thường hướng về trên tường thành v ọ t tới giết đệ một người xông lên tường thành một khắc kia dô đẹp chỉ là nhàn nhạt phun ra một chữ lập tức dưới chân sinh phong thân hình loáng một cái liền biến mất ở tại chỗ xông về nhào lên nhân viên giết chóc lần thứ hai nhấc lên chẳng những là bắc môn bên này còn lại mấy cái cửa thành lúc này cũng là nhận lấy xưa nay chưa từng có thử thách giờ k h ắ c này áng nguyệt thành bên trong một trăm ngàn n ư dân trốn ở chính mình trong nhà run lầy b ẩ y giờ k h ắ c này ngật đứng ở này một khu vực hơn ngàn năm lâu dài áng nguyệt thành rốt cục nên tiếp tới một phen to lớn nhất gò rửa huyết cột rửa máu tươi tại bay là tả trong không khí lan tràn dày đặc mùi máu tươi kim qua thiết mã móng ngựa tiếng biếc thai nhức óc sau tiếng g i ế t x é rách yên tĩnh bầu trời đêm làm cho người ta một loại sâu lạnh cảm giác đuôi chân đầy trời lá dụng bay tán loạn mùa xuân lá dụng khó gặp nhàn nhạt, nhạt giờ khắc này nhưng là lá dụng bay tán loạn hay là thiên địa tại vì làm trận này huyết chiến mà gào khóc đi tàn chi đoạn hài chung quanh bay là tả trên đất nằm nổn ngang vô số thi thể có kẻ địch cũng có chính mình chiến hữu nhân tính vào đúng lúc này bị vứt bỏ tại như vậy địa ngục ở giữa nhân tính chỉ có thể cho ngươi sớm một chút đi địa ngục thôi thú tính bị triệt để kích phát ra nguyên thủy nhất phương thức chiến đấu không có hoa lệ chiêu thức những này nhân tùy tiện một cái ở trên đại lục hay là cũng có thể được cho một phương cực giả thế nhưng giờ k h ắ c này bọn họ nhưng là không còn cương giả phong độ đơn giản nhất chiêu thức nguyên thủy nhất phương thức tác chiến tại kêu rên cùng lanh lảnh giao phong âm thanh hình thành nhạc khúc ở giữa thỏa thích tùy ý chính mình nhiệt huyết ma quỷ mỗi một khắc đều mang đi vô số sinh mệnh sinh linh vào đúng lúc này có vẻ nhỏ bé như vậy cùng nhu nhược tại to lớn chiến tranh trước mặt căn bản không có sức chống cự thang lây một lần lại một lần giá lên thành tường một lần lại một lần dâng lên một nhóm phê đã mù quáng không để ý sinh tử binh sĩ một lần lại một lần bị tiếp tục giết một lần lại một lần bỏ tung xuống lượng lớn tảng đá cùng mưa tên thế nhưng này cũng không thể ngăn trở đã điên cuồng kẻ địch á m nguyệt thành giờ khắc này phiêu lay động đảng á m nguyệt thành giờ khắc này tràn ngập nguy cơ chương bốn trăm mười bảy làng tộc tâm tư máu tươi đã hội tụ thành dòng sông chậm dại hướng về chỗ chúng nơi chảy x u ôi trên tường thành tùy ý có thể thấy được hoàn toàn đỏ ngầu giết tới thành đến người đã càng ngày càng nhiều khiến người ta không thở nổi không ngừng giết chóc ở giữa mọi người con mắt đều đỏ có đôi khi thậm chí chiến hưu trong lúc đó va chạm cũng sẽ dẫn đến một hồi nguy cơ cũng còn tốt song phương nhân viên ăn mặc phân biệt khá lớn còn không đến mức sản sinh ngộ sắt tình huống trên tường thành trồng chất đầy thi thể có một ít binh sĩ đã tại dưới mệnh lệnh bắt đầu lấy sạch đem những thi thể này tiến hành thanh lý rất đơn giản phương thức chính là cho rằng thịt người bom hướng về bên dưới thành sông tới quân địch ném đi vào lúc này nơi nào vẫn lo lắng là không phải là mình chiến hữu thi thể chiến tranh liền lại như thế tàn khốc túi đầu nhìn lại bên dưới thành một mảnh lũ lụt tùy ý có thể thấy được thi thể cùng người bệnh tại công thành ở giữa chủ chiến phái chịu đến tổn thương viễn lớn hơn nhiều so với phòng thủ người chống lại cửa thành tại từng đợt mãnh liệt va chạm ở giữa phát sinh người nghịch ngợm người nghịch ngợm tiếng kêu rên khiến người ta tâm khó tránh khỏi thu lên nếu như cửa thành bị ép quân địch nhảy vào trong thành chiếm ưu thế tuyệt đối chủ chiến phái như trước sẽ mang đến khủng bố uy hiếp không biết mình giết bao nhiêu người do đẹp chỉ cảm giác mình cũng đã chết lặng đối mặt một lần lại một lần bị đánh lui thế nhưng một lần lại một lần đập tới chủ chiến phái binh sĩ hắn xuất phát từ nội tâm c có một ít bội phục cùng than thở tam vương tử tổn thất rất lớn đại quân sau khi Cổ cao kiếm mày n hãng thành, thấp túc trầm trọng. thể thế tình biết trước bắt khí nghiêm Chuẩn hơn nghĩ phía như bên người rộng nói rằng, ngựa khí túc cùng trọng. Chuẩn bị hơn nửa năm, ai có thể nghĩ đến phía sau cùng vẫn bị giả như ai đối với lao là lúc liền sau có Sớm m trực đầu huống đây. tiếp vậy vừa lấy á nguyên h c ô n tư thái hay là vào lúc này chiến tranh đã sớm kết thúc, hay chiến hạ cá này là lúc vào n đã sớm g cũng sớm đã rơi vào bọn họ trong tay nơi nào vẫn sẽ xuất hiện di giao bộ tộc bị diệt nơi nào vẫn sẽ xuất hiện không lo thành bị chiếm l ĩ n h trung lập phái diệt vong nơi nào sẽ xuất hiện thủy mặc thành bị công chiếm cuối cùng dẫn đến đại vương tử cùng nhị vương tử nội chiến cục diện tất cả khổ công đều xem như là lúc trước cái kia ba vạn đại quân diệt s đau khi thất bại đánh ngày hôm nay ta muốn bắt hạ á m n g u y ệ t thành trả lời lao giả rất đơn giản cổ kiếm ngữ khí tràn đầy không thể lay động hắn thật sự là có một chút phát điên nhìn trên tường thành cái kia dễ thấy thân hình nơi đi qua thơi ngã khắp nơi chính là hắn nếu như hắn không xuất hiện nơi nào sẽ có nhiều như vậy phiền phước dô đen cái này nhất định cùng chủ chiến phái là đ ị ợ h người đại ca tiếp tục như vậy rất nhanh sẽ sắp không kiên trì được nữa chủ chiến phái đã đã phát điên long tộc cùng làng tộc làm sao còn chưa tới lần thứ hai rết lùi một phen tiến công quân địch edda có một ít lo lắng hướng về rổ đẹp hỏi tuy rằng trước đó ăn chủ chiến phái ba vạn đại quân thế nhưng đừng quên bọn họ ở ngoài thành còn có bảy vạn đại quân lúc này bọn họ cũng là đã đã phát điên đỏ cả mắt chỉ có một mục đích đó chính là rết vào á nguyễn thành tại như vậy điên q u ồ n g tiến công trước mặt áng nguyệt thành có vẻ vô lực như vậy nay tổng thể cục ở giữa long tộc cùng lang tộc xuất hiện là một cái cực kỳ trọng yếu nhân tố cũng là chiến cuộc thành bại bước ngoặt thế nhưng bây giờ bọn họ như trước chưa từng xuất hiện để trong lòng người mơ hồ lo lắng sẽ không phải là xảy ra vấn đề gì đi nhưng là bây giờ hắc á m nguyên có thể đối với này hai cổ thế lực tạo thành uy hiếp cũng chỉ có chủ chiến phái chủ chiến phái đại quân ở đây không thể nào cùng bọn hắn giao phong b ọ những ọ bọn họ đến tổt cùng là gặp được gì vẫn chưa từng xuất hiện. đẹp đáng độ đúng, chết biết. cùng chuyện vẫn từng hiện. như nước, sắc mặt khó coi, trong mắt hàn mang nên hiện nhưng vẫn từng hiện, không phải gặp phải nguy hiểm, mà là đừng có nguyên nhân. Còn cái nguyên nhân này đẹp còn có thể không n tổt xuất mặt trầm mặt mắt tộc, theo tốc xuất tới xuất thể chưa sắc coi, cái cho chưa có cái có gặp gì gia giờ gặp là lấp lué, là là mà phải khó hai phải hiểm, h bây dựa mới Dô dô sớm này trong lòng người nghĩ tới những này tiểu mưu kế r ô đẹp một chút liền có thể đủ nhìn t h ấ u hào một chiêu tọa sơn quan h ổ đấu xem ra bọn họ là cũng sớm đã dự ngưu được rồi a được lắm long tộc được lắm lang tộc quả nhiên không thể tin hoàn toàn bọn họ tọa sơn quan hổ đấu mục đích rất đơn giản trận chiến này qua đi hắc á m nguyên đem đối mặt một lần nữa tời bài chủ chiến phái diệt vong trung lập phái đã diệt vong di giao bộ tộc diệt vong còn lại đại gia tộc chỉ có h á c hoàng bộ tộc cùng vua bọ cạp bộ tộc còn có long tộc cùng lang tộc đương nhiên nếu như muốn nói còn lại người chống lại tuyệt đối cũng là một cỗ không nhỏ thực lực liền nhân số mà nói bọn họ chiếm tuyệt đối ưu thế giờ này khác này hát hoàng bộ tộc gặp luân phiên chiến đấu thực lực đã không còn nữa lúc trước chỉ có vua bọ cạc bộ tộc xem ra không mảy may thương tổn b ă n g long tộc cùng lang tộc còn có vua bọ cạc bộ tộc chính là tương lai nhân vật chính người chống lại có thể x ú vào một chân bây giờ người chống lại cùng hát hoàng bộ tộc quan hệ rất tốt càng là có thể tưởng tượng đến tương lai bọn họ tất sẽ liên thủ như vậy dưới tương đương với lại có một cái đối thủ này đương nhiên không phải long tộc cùng lang tộc nhìn thấy hai cái gia tộc đều là dã tâm bừng bừng hận không thể đem hắc cá nguyên thu vào chính mình trong lòng một nhà độc đại làm sao nguyện ý cùng người khác chia sẻ vua bọ cạc bộ tộc vẫn trung lập bọn họ không có cách nào chỉ có từ hắc hoàng bộ tộc cùng người chống lại bên này vào tay bắt đầu vào tay bắt đầu góc độ rất đơn giản chính là tận lực tiêu hao người chống lại thực lực để người chống lại nguyên khí tổn thương nặng nề không cách nào cùng hắc hoàng bộ tộc liên hợp này liền cho bọn hắn đằng ra một chút không gian cho nên bây giờ mới có thể chậm chạp không chịu ra tay chắc là phải chờ tới người chống lại cùng chủ chiến phái ngươi tử ta vong sau khi mới bằng lòng xuất hiện đi nghĩ tới những thứ này r ô đ ẹ p quanh thân sát khí phun trào còn như thực chất giống như vậy để nhiệt độ giảm xuống vài độ miệng lớn đại ca ngươi làm sao vậy lù xỉ cùng e s d a hiển nhiên là bị r ô đ ẹ p tản mát ra khí tức dọa đến lù xỉ cũng còn tốt dù sao cũng là âm hoàng cảnh giới võ giả thực lực cứng hãn rất nhanh liền khôi phục như cũ thế nhưng e s đạ nhưng là không có tốt như vậy bị sắc mặt tái nhận nói chuyện đều gian nan lên các ngươi đẩy ta đi ra ngoài một chuyến khi sâu một hơi n à y mới ý thức tới chính mình thất thố j o s e p trầm giọng nói rằng ánh mắt nhìn về phía bên người l ý lịt cùng s ô di nạ có một ít không hữu hảo thậm chí có một ít lạnh lẽo hai người tựa hồ cũng là cảm nhận được joseph ánh mắt bọn họ nơi nào vẫn lại không biết chuyện gì xảy ra lâu như vậy cũng không thấy người của gia tộc xuất hiện bọn họ cũng là đại khái nghĩ tới một ít liên hợp dô đèn biểu hiện cùng ánh mắt đã đoán được một cái thất thất bát bát cảm nhận được dô đèn tránh mắt hai người vội vã né tránh hắn tầm mắt chột dạ cúi đầu lúc này bọn họ trong lòng làm sao không phải là âm thầm tê u khổ thế nhưng bất đắc dĩ đây là gia tộc quyết định nếu như đứng ở long tộc góc độ mà nói cái này cũng là vô khả hậu phi sự tình dù sao bất luận người nào đều có tư tâm ngươi lại dám cam đoan nếu như giờ này khắc này đứng ở đó biên không phải long tộc đổi thành những gia tộc khác bọn họ sẽ không có ý nghĩ này sao ta không ngơi đi một chuyến mai long nhân lão vì làm tinh thậm chí so với rộ đẹp sớm hơn liền nghĩ đến sự tình nguyên nhân cho nên trầm giọng hỏi chúng ta cùng đi hắc ngân cùng hắc diệu cùng là sắc mặt tái nhuật nói rằng hung hăng trợn mắt nhìn một chút bên người mấy cái long tộc thành viên có một ít mất hứng mai long đại ca cùng ta cùng đi một lần các ngươi ở chỗ này chống cự lại ta rất nhanh liền trở về nhìn bên dưới thành đại quân dô đét lộ ra một tia khát máu nụ cười thản nhiên nói nắm thật chặt trong tay n h ê n viên nhẹ nhàng vút v ề ngày hôm nay liền làm cho chúng ta điên cuồng một cái nếu không ta cũng cùng đi chứ do dự hồi lâu lì lìt nhỏ giọng hỏi hành động có một ít nhăm nhó dù sao đây là bọn hắn gia tộc bên kia sự tình không cần lẽ nào cho ngươi đi cùng những lao gia kia hỏa tích cực ngươi là long tộc người không dễ nói chuyện mai long lượng giải nhân ý nói rằng phất tay một cái cự tuyệt lì lìt h ả o ý tiểu tử đi hai người chúng ta bao lâu không có ở đồng thời chiến đấu quá lập tức quay đầu nhìn rô đèn mai long hỏi lần trước là tại hàn b a n g thành nhớ lại cái kia tựa hồ là hơn một năm chuyện lúc trước rô đèn cảm khái nói rằng đúng vậy hơn một năm ha ha hôm nay ngươi ta lần thứ hai liên thủ ha ha để ta xem một chút ngươi đến tột cùng tiến bộ đến trình độ nào mai long sang sảng c ư ờ i to ngay sau đó trước tiên rô đèn một bước nhảy một cái hướng về bên dưới thành chọn đi dỗ đẹp theo sát phía sau đấu khí vận dụng hết cả người như nhẹ nhàng diều hâu bình thường chậm d ã i rơi vào bên dưới thành a thành trên nhìn thấy dỗ đẹp cùng mai long cứ như vậy nhảy xuống tường thành nhảy vào quân địch sau khi lù s ì không nhịn được kinh hô lên tiếng hai người xuất hiện ngoài dự liệu của mọi người để những n à y chủ chiến phái binh sĩ không có tới do sửng sốt một chút nay chỉ trong chốc lát đối với dỗ đẹp cùng mai long hai người mà nói nhưng là đã vậy là đủ rồi hai người một tiếng cười to nhìn nhau tất cả đều ở không nói bên trong một cái ánh mắt có thể biểu đạt rất nhiều thứ giết vào đoàn người giơ tay chém xuống thân hình c h ấ p động nơi đi qua mở một đường máu phía sau ngã xuống một cái lại một cái quân địch binh sĩ không chút lưu t ì n h ra tay rất nhanh tuyệt đại đa số người đều chưa kịp phản ứng cũng đã hét lên rồi ngã gục hôn đản bọn họ làm sao xuất hiện ở bên này giết cho ta khiến người ta đi giết bọn họ j o s e p cùng mai long xuất hiện nhất thời để toàn bộ chiến trường hôn rối loạn lên chủ chiến phái có vẻ có một ít bị động cổ kiếm vẫn nộ hướng về người ở bên c ạ n h quát chủ chiến phái cao thủ mặc dù nhiều thế nhưng liên tiếp đả kích đã để bọn hắn không có mấy cái lấy ra xuất thủ được cừng giả đầu tiên là thủy m ạ c thành tiêu diện ngay sau đó thủy m ạ c thành nội loạn cổ kiếm mang ra đến mấy cường giả trên căn bản vậy chính là cái kia mấy vị trường lão đều là âm hoàng cảnh giới cừng giả như vậy cường giả ở đâu là tốt như vậy bồi dưỡng mấy người kia đã là chủ chiến phái hơn một nửa thực lực thậm chí so với toàn bộ á m nguyện thành thực lực đều cường đại hơn nhưng đáng tiếc trước đó đánh lén dĩ nhiên để bọn hắn đều biến mất không còn t â m tích xuất hiện ở nơi đâu còn có người có thể đối kháng rổ đẹp cùng m a i long hai người liền như hai thanh lưới g i a o sắc sen vào kẻ địch trái tim một đường hướng bắc rất nhanh đột xuất vòng cây ở phía sau lưu lại mấy trăm thi thể sau khi n ê n h ngang rời đi để cổ kiếm phát điên tới cực điểm cũng là để chủ chiến phái binh sĩ phẫn nộ tới cực điểm nhưng là bọn hắn nhưng là không làm được cái gì cho ta đánh đem á m nguyệt thành cho ta đặt xuống đến phát dồ tựa như giống to cổ kiếm chỉ có thể đem lửa dận chiếu vào á m nguyệt thành trên người dồ đ ẹ p rời đi đối với hắn mà nói hay là làm một chuyện tốt vừa vặn thừa dịp vào lúc này đem á m nguyệt thành một lần b ắ t chỉ là hắn nghi hoặc nghi hoặc dồ đ ẹ p vào lúc này mang theo như vậy một cường giả r ế t ra khỏi trùng vây đến tột cùng muốn làm gì chương 418, chạm mặt cho ta đánh đem á m nguyệt thành cho ta đặt xuống đến phát dồ tựa như giống to Cổ kiếm chỉ có kiếm thể đồng e m lửa giận thời dô đẹp cùng mai long cách làm không thể nghi ngờ là tại cổ kiếm trên mặt mạnh mẽ phiến một cái tắt hai khi mấy vạn đại quân diện đi tới như thường điều này cũng làm cho cổ kiếm có một ít phát điên mắt thấy bọn họ tại chính mình trước mặt lao ra nhưng là không thể ra s ư ớ c thủ hạ đã không có vài tờ cầm được ra bài càng không cần phải nói có thể xuất ra cùng j o d e p h đối kháng nhãn hiệu theo cổ kiếm ra lệnh một tiếng chủ chiến phái binh sĩ trở nên càng điên cuồng hơn tựa hồ j o d e p h trước đó hành vi lại một lần nữa kích thích bọn họ thần kinh túc sát một mảnh áng nguyệt thành lúc này chính đang gian nan n g ă n cản đại ca lúc nào có thể trở về đến khe to mày lucy trầm giọng nói rằng thế cuộc trước mắt người sáng suốt cũng có thể nhìn ra được á m nguyệt thành đã rơi vào hạ phòng nếu như không phải có tường thành ngăn cản cũng sớm đã quân lính tăng ăn dã cho dù là có tường thành trợ giúp bọn họ tử thương như trước không ngừng tăng lên trên bỏ lên trên tường thành quân địch càng ngày càng nhiều chịu đựng làm cho tất cả mọi người chịu đựng dỗ đẹp đại ca rất nhanh sẽ trở về trở về viện quân chẳng mấy chốc sẽ đến, đến rồi tình thế tràn ngập nguy cơ edda lớn tiếng hô để tin tức kia truyền khắp tường thành Hy vọng có thể kích thích các binh sĩ nhiệt tình khí, không một khi dung khí bị đánh tan, bọn họ thất vọng bọn cùng dung vàng dung tan, cũng có các một bị bại sĩ lúc à muốn tới. l này quân địch tựa hồ lại một lần nữa thay đổi chiến lược cửa nam cùng đông môn chỉ là lưu lại một nhóm người viên ngăn cản thành trên thủ vệ ngược lại đem phần lớn binh lực vùi đầu vào bắc môn bên trên phân tán trong thành thủ vệ lực lượng lại một làn sóng quân địch dâng lên tường thành lần này trong đó chen lẫn không ít cừng giả thần cấp trở lên võ giả ước chừng mấy chục người lần này chiến đấu so với bất kỳ lần nào đều muốn nguy hiểm cho không còn rô đẹp cùng mai long hai người này tuyệt đối cường thế võ giả toa c h ấ n chiến đấu không có trước đó thuận lợi trở nên khó khăn cùng bắt đầu g i ằ n g co e t đã mấy lần gặp nạn cũng may đều bị l ý lịt cùng sổ di nạ cho cứu lại hai người lúc này sắc mặt sâu lạnh tựa hồ cũng là với gia tộc cách làm có một ít t oán giận cùng hổ thẹn chỉ có thể toàn lực vùi đầu vào chiến đấu ở giữa lucy giờ khắc này không còn ngày xưa nụ cười huy trong tay từng cái từng cái loại cỡ lớn pháp thuật tùy ý mà ra bầu trời bị ánh lửa ấn xuất ra một mảnh hà hồng tiếng kêu than dậy khắp trời đất một làn sóng rồi lại một làn sóng hỏa vũ cùng quả cầu lửa d à i rác ở bên dưới thành song phương ma pháp sư vào lúc này chiếm cứ chủ đạo địa vị một cái lại một cái pháp thuật tùy ý ở trên chiến trường ma pháp sư tổng thể là có thể đưa đến to lớn tác dụng nói thí dụ như giờ khắc này lù xì một người tối thiểu chống đối ngàn người bước tiến màu xanh lam thủy hệ pháp thuật màu đen hắc cám hệ pháp thuật màu đỏ hỏa hệ ma pháp đủ loại kiểu dáng pháp thuật trở thành chiến trường chủ đạo khiến người ta có một ít hoa cả mắt một mặt khác chạy ra khỏi quân địch trùng vây rô đẹp sắc mặt lạnh lẽo đem chính mình tốc độ phát vùng tới cực hạn hướng về phía trước lao đi ở sau người h á n mai long âm thầm kêu khổ không nghĩ tới gia hỏa này tốc độ đã đạt đến cấp bậc này cho dù là h á n phát huy toàn lực muốn theo sau cũng là có vẻ khó khăn như vậy khoảng cách bị càng ngày càng to lớn trong nháy mắt bị kéo ra khỏi trăm mét tiểu tử người chờ một chút cuối cùng thực sự không nhịn được mai long cười khổ hô nghe được mai long âm thanh dô d e s này mới ý thức tới đi theo phía sau mai long thở dài trong lòng một tiếng hơi chút thả chậm một điểm tốc độ để mai long đuổi theo ngay sau đó phối hợp với hắn tốc độ hướng về phía trước lao đi nơi đi qua bất quá là lưu hạ một vệt bóng mờ mang quá một trận gió lạnh tiếng gió bên thai gào thét dô d e s tâm nhưng là phức tạp không nớt thấy được ngươi dự định làm sao tựa hồ cảm nhận được rồ đẹp nội tâm phức tạp mai long đột nhiên hỏi một cái rất hiện thực sự tình bãi ở tại bọn hắn trước mặt chuyến đi này nhìn thấy long tộc cùng làng tộc đại quân bọn họ có thể nói cái gì chẳng lẽ còn có thể tại chỗ giở mặt hay sao xem rồ đẹp giờ khắc này dán g dấp phỏng chừng không có hảo vẻ mặt đi nếu quả thật như vậy cái kia thì phiền thoái tất nhiên sẽ tạo thành s o n g phương mâu thuẫn thậm chí dẫn đến nghiêm trọng hậu quả cho nên tại nhìn thấy những này nhân thời điểm xử lý như thế nào quan hệ là một cái trọng yếu vấn đề mai long lông mày chỉ thấy mơ hồ để lộ ra một tia lo lắng o dồ đèn giờ khắc này tâm tính cùng vẻ mặt không phải hào biểu hiện đến thời điểm thật sự dập ngã cũng thật sự là phiền thoái nghe được mai long o dồ đèn nghi hoặc quay đầu nhìn lại lập tức cười khổ một cái hắn biết mai long tại lo lắng cái gì kỳ thực xã hội liền là như vậy nếu như ngươi đứng ở tại bọn hắn lập trường hay là ngươi cũng sẽ làm như vậy đừng quên mọi người là có tư tâm động vật nhìn thấy r ồ đèn không nói lời nào mai long ngay sau đó bổ sung nhìn thấy bọn họ thời điểm nên làm như thế nào ngươi nên muốn rõ ràng hiện tại ngươi trên vai trọng trách rất nặng so với cần nhìn t r u n g đồ vật rất nhiều không thể xuất tính mà làm một tiếng thở dài mai long bất đắc dĩ nói không quan một thân khinh một khi trên đầu vai nâng lên trọng trách liền hoàn toàn khác nhau biết yên tâm đi khi sâu một hơi r ồ đèn làm cho mình tâm tính bình phục một ít hướng về mai long nói rằng hai cái tốc độ của con người nhanh đến cực h ạ n trong nháy mắt đã cách á m nguyệt thành bên ngoài hơn mười km rốt cục thấy được đen nghịt một đám nhân mã l a long tộc cùng lang tộc người mai long nhẹ giọng nói cuối cùng cũng coi như nhìn thấy đám người chuyến này chỉ thấy lúc này bọn họ chính không nhanh không chậm hướng về á m nguyệt thành phương hướng chạy đi một cỗ lửa giận vô danh tại rô đẹp trong lòng nảy sinh đến cái này thời khắc then chốt những này nhân lại vẫn có thể như vậy tiêu dao chạy đi xem ra chính mình suy đoán là không sai nghĩ tới đây biên dồ đẹp vẻ mặt lập tức lạnh xuống cánh tay bị người lôi kéo dồ đẹp quay đầu nhìn lại mai long hướng về chính mình gật đầu yên tâm vô vô mai long vai hít sâu một hơi hướng về phía trước chậm rãi đi đến mai long theo sát phía sau đại quân mênh mông c u ầ n c u ộ n nhìn dáng dấp phỏng chừng nhân số hơn vạn khí thế như cầu v ồ n g đi tới đại quân trước mặt dồ đẹp đệ trong lúc nhất thời liền cảm nhận được một cỗ hơi thở sát phạt đây mới là hổ làng sư phụ mới thật sự là tinh nhuệ đội ngũ ha ha ta tưởng là ai n h i nguyên lai là rô đẹp huynh đệ sao ngươi lại tới đây chúng ta chính hướng về á n g u y ệ t thành phương hướng chạy đi ngươi không ở bên kia chạy đến bên này tới làm cái gì một cái sang sảng tiếng cười truyền đến một bóng người đã xuất hiện ở rô đẹp trước mặt thình lình chính là lang tộc lang hoàng ngay sau đó lại là mấy người đi ra đội ngũ là long tộc người đại trưởng lão long tộc rô đẹp nhận thức rô đẹp huynh đệ tại sao chạy tới chúng ta chính quá khứ đây đại trưởng lão long tộc nhìn thấy rô đẹp hơi s ư n g sở lập tức có một ít lúng túng nói rằng ánh mắt lấp lóe tại rô đèn cái kia ánh mắt sắc bén bộ mặt hắn lựa chọn né tránh trong lòng biết rõ ràng dưới tình huống rất nhiều chuyện không cần nói tất cả mọi người rõ ràng á m nguyệt thành báo nguy kính xin đại gia tốc độ một điểm bằng không chủ chiến phái liền muốn vào thành rồi căn chặt hàm răng x i ế t chặt nằm đấm rô đèn hít sâu một hơi thấp giọng nói rằng ồ、oh, chuyện này à ngượng ngủ trên đường gặp được một chút chuyện trì hoãn một thoáng ha ha lập tức đi tới đi chúng ta đồng thời nếu rô đès đã xuất hiện ở bên này lang hoàng cũng là không tốt kế tục từ chối cái gì lúng túng ho khan một tiếng gỡ bỏ giọng hướng về phía sau cả đám viên quát đều cho ta tăng nhanh tốc độ nhanh lên một chút được việc này không nên chậm trễ chúng ta mau chóng tới rô đès cũng không nói thêm cái gì đối phương nếu ra tốc hắn vào lúc này nói cái gì nữa chỉ có thể làm lỡ thời gian thôi giờ này khắc này hắn tâm toàn bộ treo ở á n g u y ệ t thành bên kia bên kia tình huống làm sao mới là hắn quan tâm nhất sớm một ít đổi tới đi á nguyệt thành đã bị thiếu một phân phiêu lưu tại lang hoàng dưới mệnh lệnh tốc độ đột nhiên tăng nhanh so với trước kia vui sướng không chỉ một lần điều này làm cho rỗ đẹp trong lòng càng là cảm giác một trận không thoải mái móng ngựa tiếng điếc thai nhức góc tiêu d i ế t k h í tức lan tràn tại toàn bộ không khí ở giữa khiến người ta có một ít không thở nổi sắc mặt nghiêm túc rỗ đẹp cùng lang hoàng còn có đại trưởng lão long tộc sóng vai mà đi này một nhánh đội ngũ đó là lấy hai người bọn họ dẫn đầu long hoàng cũng không lại đây mà là lựa chọn c h ấ n thủ tại long trong cốc ha ha r o d e s huynh đệ chúng ta bao lâu không có gặp mặt ha ha gần như hai năm đi nhìn thấy bầu không khí có một ít nặng nề long hoàng hướng về r o d e s nói rằng cũng là muốn đánh vỡ này một phần nặng nề nghĩ đến thì cũng thôi bọn họ ôm chính mình ý nghĩ kéo dài thời gian để á nguyện thành tràn ngập nguy cơ vi phạm trước kia ước định không nghĩ tới rô đès dĩ nhiên tự mình tìm tới có thể thấy được hắn đã nghĩ tới rất nhiều chuyện trong một dưới tình huống coi như là ra mặt lại dạy người cũng sẽ ngượng ngùng đi ân hai năm rồi gật đầu một cái rô đès cảm khái nói rằng hai năm trước ngày đó thay đổi h ắ t cá m nguyên thế cuộc bây giờ nghĩ đến như trước cảm khái và ngàn rô đès cũng là may mắn chính mình vận khí tốt và không ngày hôm nay thế cuộc tuyệt đối không là như thế đúng vậy rô đès huynh đệ thật là khiến người ta bội phúc khẩn ha ha làm cho ta thẹn thùng a âm hoàng cảnh giới sau giai thực lực lại có thể cùng ta chia đều xuất sắc một trận chiến làm cho ta lang tộc cho ngươi một cái hứa hẹn ta cũng coi như là nhận hồi tưởng cái kia một trận chiến đấu lang hoàng có một ít thẹn thùng tựa hồ vẫn tại dư vị ở giữa chính là cái kia một trận chiến đấu để lang tộc thay đổi kế hoạch ban đầu t d u a n của tui nét tại nhìn bên người rô đèce lang hoàng ánh mắt phức tạp bây giờ rô đèce hai năm không gặp lần thứ hai tiến bộ có người nói đã tiến vào đến dương huyền cảnh giới t r u n g giai cấp độ mình cũng có thể về mặt khí thế cảm nhận được hắn cường đại bây giờ lần thứ hai giao chiến mình đã không có bất kỳ ưu thế nào cùng thắng quên đi thôi nghĩ tới đ â y biên khó tránh khỏi thở dài người so với người làm người ta tức chết nói đã là như thế đi trong đầu ký ức còn sâu cái kia phong tao một chiêu kiếm đến nay hồi tưởng như trước nghĩ mà sợ một kiếm này hắn hôm nay sử dụng có thể đạt đến một cái trình độ gì hai người các co tâm sự chỉ có mai long không có tim không có phổi giống như vậy vẻ mặt không hề lay động nhìn phương xa tùy tùng đại quân hờ hứng đi tới chương 419, viện quân đến nghe được lang hoàng j o s e p khẽ mỉm cười hồi tưởng lại nội tâm cảm khái rất nhiều trận chiến ấy hắn đạt được rất nhiều trận chiến ấy hắn học được rất nhiều m ã i cho đến ngày hôm nay hắn như trước may mắn lúc trước chính mình đến bên kia cùng gia hỏa này chiến một lần m à bí mật này nhưng cũng là hắn cùng lũ s ỉ hai người mới biết được sự tình hay là chủ chiến phái người cả đời cũng không ngờ rằng bọn họ mãn bản kế hoạch chính là bị rỗ đ è s cái kia đánh bậy đánh bạ một trận chiến triệt để phá hỏng nếu như bị bọn họ biết như thế không biết chủ chiến phái có thể hay không bởi vậy muốn đập đầu vào tường tự sát phía trước á m nguyệt thành thân ảnh đã hiện ra tại rỗ đ è s đến sau khi đại quân tốc độ tiến lên so với trước kia vui sướng không chỉ một lần một đoạn ngắn khoảng cách rất nhanh sẽ chạy tới tiếng kêu nhiều tiếng lọt vào hai đinh t hai nhức góc giữa bầu trời pháp thuật tại rực rỡ bay lượn khiến người ta c ả một thấy mắt. tiến liệt, trước lít lít nhít tiếp thành trên tới, thanh thế hoa chiến hành chính kịch phía nhìn phía nha hướng nhào mấy sau qua, cả Đại đến vạn người liên tới, quần là quận. về mắt nhìn đi liền có thể thấy rõ ràng giờ khắc này người chống lại đã lâm vào thủy nhóm lửa nhiệt ở giữa á m nguyệt thành tràn ngập nguy cơ cửa thành tại liên tiếp va chạm ở giữa t r u y ề n đến nổ vang âm thanh người nghịch ngậm người nghịch ngậm âm thanh không ngừng t r u y ề n đến lảo đà lảo đảo khiến người ta tâm đều đi theo thu lên cuối cùng cũng coi như không có tới trễ lang hoàng thấp giọng nói rằng có một ít cảm khái trên mặt tích tụ ra cái kêu bên trong may mắn vẻ mặt xem ở rộ đẹp trong mắt nhưng là xấu như vậy lậu cùng dối trá ngược lại là long tộc người lúc này có một ít hổ thẹn ám nguyệt thành tràn ngập nguy cơ nguyên nhân rất lớn liền là bởi vì bọn h ắ n cố ý kéo dài bằng không tuyệt đối sẽ không tạo thành cục diện bây giờ khẩn trương viện trợ đi rộ đẹp h âm thanh lạnh lẽo khiến người ta nghe không ra bất kỳ hỏi nghiêm túc cực kỳ được không nói nhiều long tộc từ phía tây ta lang tộc từ mặt đông vào tay bắt đầu dựa theo trước kia kế hoạch bắt đầu chiến đấu đến bên này thêm vào rô đẹp ở bên người lang hoàng tự nhiên không tốt kế tục kéo dài đặc biệt là nghe thấy rô đẹp n g ự a khí hắn càng là có một ít ngượng ngủng cho nên rất sảng khoái đáp lời đi mặc dù nói vẫn không có đạt đến mong muốn hiệu quả thế nhưng liền trì hoãn như vậy một ít thời gian phỏng chừng cho người chống lại đã mang đến không ít tổn thương không khí ở giữa mùi máu tươi kích thích lang tộc huyết tính phía sau gần vạn đại quân đã phát sinh rít gào chầm chầm âm thanh trong cơ thể nhiệt huyết tựa hồ đang như vậy chiến đấu kịch liệt ở giữa đã bị điểm cháy bắn ra cực nóng chiến đấu cảm xúc mạnh mẽ các ngươi là ai hồ nhiên phía trước truyền đến một tiếng tiếng hét phẫn nộ phía bên ngoài chủ chiến phái binh sĩ phát hiện lang tộc đại quân cùng lòng tộc đại quân thân ảnh giết đáp lại hắn chỉ có lang hoàng cái kia nghiêm túc tiếng k ê u g i ế t giết giết phía sau gần vạn đại quân vào lúc này cũng là không chút nào che giấu lớn tiếng quát tiếng gào rung trời nhất thời truyền khắp toàn bộ chiến trường s ô n g thẳng lên trời để vốn là động lại không khí càng thêm ngưng kết lại đột nhiên xuất hiện đại quân khủng bố đến hông tiếng giết máu tanh khí tức để chủ chiến phái binh sĩ hoảng loạn d ị biến nảy sinh vượt ra khỏi bọn họ dự tính đây là bọn hắn không có lường trước đến sự tình đại ca trở lại đột nhiên truyền đến tiếng kêu để tình thế khẩn cấp trên tường thành hồ nhiên khinh thả lòng ra lucy lộ ra một tia hương phấn nụ cười lớn tiếng hô ân tới tới đ ạ thì t h ả o tự nói nếu chặt lông mày cũng coi như là thoáng tùng một chút đáng chết cuối cùng cũng coi như đến rồi s、so、ô di nạ cùng l ý lịt hai người nhìn nhau cũng có thể từ đối phương trong mắt nhìn ra một tia vui mừng cũng còn tốt không có phát triển đến không thể vãn hồi thế cuộc bất quá túi đầu nhìn trên tường thành ngang dọc tứ tung nằm những thi thể này hai người nhưng là thế nào cũng không cao hứng nổi bên này trồng chất bao nhiêu thi thể c h ả y xuôi bao nhiêu màu tươi long tộc cùng lang tộc cùng á m nguyệt thành chỉ thấy ngăn cách nhất định bởi vì vào ngày này không cách nào tiêu diệt tương lai sẽ làm sao hai người không dám tưởng tượng đặc biệt là nghĩ đến rổ đẹp trước khi rời đi cái kia l ạ n h leo vẻ mặt hai người tâm càng là ngội một đoạn tại cũng không cao hứng nổi vừa lúc đó bên dưới thành đột nhiên náo nhiệt hôn rối loạn lên trước kia tràn ngập nguy cơ t ư ở n g thành hồ nhiên chiếm được cơ hội thở lấy hơi bên dưới thành buộc phát một hồi hỗn loạn đại chiến gọi tiếng hô g i ế t rung trời chiến trường tối hậu phương sinh ra một trận đại chiến đến cứu viện lang tộc đại quân cùng long tộc đại quân từ đồ vật hai cánh như hai thanh lưới dao sắc bình thường xen vào mánh công áo nguyệt thành chủ chiến phái đại quân ở giữa ở sau lưng thừa dịp quân địch tinh lực toàn bộ đặt ở áo nguyệt thành bên này thời điểm đánh bọn họ một trở tay không kịp chờ đến chủ chiến phái phản ứng lại nhưng là đã chậm lang tộc cùng long tộc đã cắm vào đối phương trái tim bắt đầu thu gật lên nhất thời có một loại người ngưỡng mã phiên cảm giác Chủ chiến phái tại ngắn ngủi chỉ chốc phái tại ngủi ngắn sừng sốt lúc này chủ chiến phái đã xa vào đến tiền hậu giáp kích tình cảnh ở giữa chật vật cực kỳ chuyện gì xảy ra đầu ế kiếm n cùng chuyện nhanh muốn điên, mọi việc không thuận hắn rốt không cách nào nhịn Cổ việc cục cách được gì? là xảy ra rốt mọi để đ bắt đầu giết đầu tiên là an bài hơn nửa năm kế hoạch thất bại trong găng tấc bồi thêm ba vạn đại quân cùng mấy vị trưởng lão đây chính là bây giờ trong tay của hắn cường hãn nhất đội ngũ cường hãn nhất nhân viên lần này tổn thất trên căn bản cắt đứt hắn một tay hoàn toàn bất đắc dĩ dưới hắn chỉ có thể lựa chọn bất đắc dĩ nhất phương thức mạnh mẽ tấn công này thì cũng thôi nhìn mình nhân viên từng cái từng cái ngã xuống nghe những n à y tiếng kêu thảm thiết nhìn những n à y bay là tả máu tươi nhân viên đang không ngừng giảm thiểu đau lòng xem như là nhịn được tại kéo dài mạnh mẽ tấn công hạ cuối cùng là thấy được hiệu quả mắt thấy á nguyệt thành liền muốn không chống đỡ được bọn họ liền muốn xông vào trong thành nên tiếp thắng lợi cuối cùng vào lúc này nửa đường đột nhiên g i ế t x u ấ t ra trình rào kim tới như thế một đạo đại quân đối với mình phía sau triển khai đánh lén tổn thất không biết tăng thêm bao nhiêu càng chủ yếu chính là mắt thấy liền muốn thắng lợi cục diện trong khoảnh khắc bị đảo ngược bọn họ lâm vào cực độ chật vật nguy hiểm cục diện ở giữa lang tộc là lang tộc đại quân còn có long tộc đại quân bọn hắn tới phía trước h ư n g hực chạy tới một người quan quân lo lắng nói rằng lang tộc long tộc bọn họ làm sao sẽ xuất hiện ở bên này đáng chết hôn đản lang tộc người đến tột cùng muốn làm gì ý thức được cái gì cổ kiếm sắc mặt tái nhuận lớn tiếng chất vấn hoa vô đơn trí vừa lúc đó chủ chiến trong phái bộ dĩ nhiên cũng là xuất hiện một cỗ phản loạn lực lượng gia nhập vào làng tộc cùng lòng tộc trận doanh ở giữa đối với trước kia chính mình chiến hữu triển khai công kích cục diện hỗn loạn khiến người ta phát điên tam vương tử không xong làng tộc cùng làng tộc liên hiệp mụ trong chúng ta bộ xuất hiện phản quân lại là một cái quan quân mặt mày s á m xịt chạy đến cổ kiếm bên người lo lắng nói rằng nhìn phía sau thế cuộc chủ chiến phái tại khoảnh khắc chỉ thấy lâm vào bại lui cục diện cái này quan quân dường như trong ngậu cổ kiếm ánh mắt lạnh lẽo môi tại hơi run run nắm đấm chăm chú nắm bắt phát sinh từng trận lanh lảnh tiếng vang, nhân nhân không thở nổi. Hôn đản, g Lang Tộc, rất tốt, không nghĩ tới, không nghĩ tới cuối cùng dĩ nhiên bại ở trong tay các n g ư ờ i thì ra là như vậy, dô đèn xem ra ta có thua bởi ngươi rồi. Lang Tộc cùng long tộc, ha ha ha, còn có bên trong phản quân, xem ra ngươi là đã sớm sắp xếp xong xuôi ngón này đi. t r ầ m mặt, cổ kiếm trầm thấp lầm bầm. Tam vương tử, chúng ta nhanh lên một chút lui lại đi, bằng không liền không có cơ hội. Thế cuộc đã sụp đổ. bây giờ có thể làm chỉ có mau chóng lui lại ra địa phương này bằng không tiếp tục lưu lại bên này chỉ có một con đường chết thế cuộc đã rất rõ ràng hiện ra ở tại bọn hắn trước mặt kế tục chiến đấu tiếp chủ chiến phái chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ tiên hậu giáp kích xuất hiện phản quân địa phương thực lực tăng mạnh cạnh mình đầu trận tiến lấy loạn còn có cái gì kế tục chiến đấu tiếp tư bản lùi hướng về nơi nào lùi có thể lùi đi nơi nào l ù i sau đó có thể làm cái gì nghe được quan quân kiến nghĩa cổ kiếm đỏ cả mắt lớn tiếng quát trên đầu gân xanh từng cây từng cây bính hệ ra giữ tận cực kỳ từ chiến đến cùng k hít sâu một hơi cuối cùng cổ kiếm trầm giọng phun ra bốn chữ này tam vương tử quan quân hiển nhiên không nghĩ tới cổ kiếm sẽ làm ra như vậy quyết định có một ít sốt ruột từ chiến đến cùng có nghe hay không bất luận người nào không cho lùi lại một lần nữa cường điệu sau khi cổ kiếm rút ra bên người trường kiếm mang theo bên người đội cận vệ hướng về chiến đấu kịch liệt nhất địa phương phóng đi thanh trưởng kiếm này thình lình chính là lúc trước chuẩn bị đưa cho r o d e s thế nhưng bị r o d e s cự tuyệt đoạn t r ư ờ n g bây giờ hắn nhưng là muốn cầm đoạn t r ư ờ n g cùng r o d e s đối chiến nói đến có một ít buồn cười nhìn chiến cuộc dần dần an định lại r o d e s này mới tính là tùng thở một hơi từ xa nhìn lại giờ khác này chiến cuộc trên căn bản đã ổn định lang tộc đại quân cùng l o n g tộc đại quân biểu hiện ra khủng bố lực chiến đấu bọn họ tập kích tạo thành dự không ngờ được hiệu quả quân địch l ự c chú ý trên căn bản bản bọn họ hấp dẫn lấy phía sau Ám cái nhánh phái sớm một Nguyệt Thành vào lúc này cũng triển phản kích, bên trong đã theo, để lau sạch cái kia một nhánh nhân viên giờ khắc này bắt đầu thể hiện ra được. Nhân không nhiều, thế nhưng phản quân tin tức đã chuyển khắp toàn bộ chiến trường, chủ chiến phái người tâm đại loạn. giờ lau đầu theo, bắt thể thế tức tâm khai kích, sạch khắc khắp chủ vào là lúc được. ra kia đại để bộ đã đã tại lang tộc cùng long tộc thực lực khủng bố trước mặt rất nhiều binh sĩ đã bắt đầu lựa chọn chạy trốn không đánh mà chạy bọn họ đã sợ đã tuyệt vọng đã không muốn ở chỗ này kế tục chiến đấu tiếp phía trước một đôi nhân mã cấp tốc hướng về cạnh mình tới gần lại đây dô đèn trong mắt loe ra một tia thở dài t h ầ n sắc cổ kiếm hắn vẫn là tới không thể không nói dô đèn đối với cổ kiếm vẫn là bội phục tối thiểu năng lực của hắn là để dô đèn bội phục chủ chiến phái thậm chí toàn bộ h ắ c cá nguyên hắn có thể cũng coi là người xuất sắc nếu không phải mình đã tắt cơ duyên xào hợp lần này thắng lợi nhất định là hắn chỉ có thể nói là hắn thời vận không an thua có một ít xui xẻo lịch sử đã là như thế muốn xưng vương thành hầu ngoại trừ thực lực ở ngoài còn cần một ít vận may mà chương ổ kiếm v ừ bốn trăm hai mươi trần tướng lạng lặng đứng tại nguyên chỗ nhìn x ô n g lại cổ kiếm rô đest nội tâm có một ít phức tạp đặc biệt là cổ kiếm thủ bên trong một thanh kia sáng loáng trường kiếm không sai hắn rất quen thuộc lúc trước còn thiếu một chút thành vì mình bội kiếm đồ vật danh kiếm đoạn trường trong n g á y mắt cổ kiếm liền rết tới rô đest trước mặt hắn thực lực đã vượt ra khỏi rô đest dự liệu dĩ nhiên tại trong bất chi bất giác bước vào đến âm hoàng cảnh giới cấp độ hay là liền ngay cả bên cạnh hắn rất nhiều người đều không rõ ràng tuổi trẻ cổ kiếm dĩ nhiên đạt đến cấp bậc này đi nếu như không là hôm nay bị bước đến trình độ này hắn sẽ hay không cho thấy như vậy thực lực như cũ là một kết quả chưa biết tối thiểu không có mấy người biết cái này nhìn như tuổi trẻ tam vương tử đã bước vào vô số người tha thiết ước mơ âm hoàng cảnh giới tuy rằng cùng j o d e s so với còn có một chút c h i n h lệch thế nhưng bây giờ j o d e s không có ai coi hắn là làm một người tuổi còn trẻ đến xem hắn tại mọi người trong mắt chỉ có thể coi là là yêu nghiệt cấp nhân vật cho nên tuổi còn trẻ cổ kiếm tuyệt đối có thể được xưng là là một cái tuyệt thế thiên tài jodes nhìn jodes cổ kiếm vẻ mặt phức tạp trầm giọng kêu lên năm thật chặt trường kiếm trong tay sắc mặt không ngừng biến ảo ánh mắt phức tạp không n ớ t lần thứ hai nhìn thấy jodes đã không có ngày xưa tâm tình hơn một năm trước đệ một lần nhìn thấy jodes lần kia hắn kinh vì làm thiên nhân jodes xuất hiện để cổ kiếm sáng mắt lên sinh ra ái tài chi tâm tuy rằng biết rõ hắn là người chống lại bằng hữu thế nhưng dứt khoát quyết định kết giao thậm chí nguyện ý dùng chính mình thiếp thân bảo kiếm đến bắc cầu dần dây nhưng đáng tiếc bị rô đẹp cự tuyệt lần kia hắn khá là tiếc đ ố i sự thực chứng minh chính mình ánh mắt là đúng chẳng qua là ngăn ngắn thời gian một năm rô đẹp đã thành vì mình ngưỡng vọng tồn tại một cái thần cấp t r u n g g i a i lăng đầu tiểu tử không chỉ trước hết để cho tự mình lôi âm cùng nạt gia tộc diệt vong càng là nhảy vào minh vực trở thành người thắng sau cùng càng tại sau khi tiến vào âm hoàng cảnh giới trở thành còn trẻ nhất âm hoàng cảnh giới thành viên một k h ắ c kia hắn trở thành toàn bộ hắc cám nguyên tối lóe sáng nhân vật bất quá tất cả những thứ này chẳng qua là vừa mới bắt đầu ngay sau đó là âm hoàng cảnh giới trung giai sau khi xuất hiện lần nữa thời điểm dĩ nhiên là dương huyền cảnh giới hiện nay càng là dương huyền cảnh giới trung giai tất cả những thứ này cũng chỉ là trong chớp mắt cũng đã biến ảo hoàn thành chính mình chủ chiến phái mưu tính mấy chục năm đại kế cuối cùng cũng là hủy ở người này trong tay mấy chục năm tích lũy hủy hoại trong chốc lát bây giờ càng là đối mặt diệt vong bước ngoặt nghĩ tới đây biên cổ kiếm trong lòng một trận khổ sở ít hầu cảm giác can thiệp cực kỳ dĩ nhiên cũng lại nói không ra lời thậm chí giờ k h ắ c này hắn âm thầm hối hận nếu như lúc trước chính mình tại không lo thành đệ một lần nhìn thấy ra hỏa này thời điểm tại hắn từ chối chính mình mời thời điểm sẽ giết hắn như vậy liền sẽ không xuất hiện chuyện như vậy tình đi cổ kiếm đối diện cổ kiếm sắc mặt không ngừng biến hóa có một ít sững sờ d o d e s cũng là cảm khái và ngàn nếu như không phải nhất định phải đứng ở đối địch hai mặt d o d e s rất nguyện ý kết giao như thế một người bạn hán cùng người khác không giống nhau không phải đồ hữu kỳ biểu vẫn rõ ràng nhớ tới đệ một lần nhìn thấy hắn thời điểm d o d e s ý nghĩ trong lòng lúc trước vẫn sợ sệt ra hỏa này đối với mình lén ra tay nghĩ đến buồn cười bất quá nếu như lúc trước hắn thật sự lén ra tay bây giờ mình cũng liền không có cơ hội đứng đối diện với hắn hắn hôm nay hẳn là đã là bắt hát cá nguyên đi giờ khác này hai người thế giới đặc biệt bình tĩnh chu vi những binh sĩ kia thức thời không có hướng hai người ở giữa bất luận là một người nào ra tay thức thời cho hai người bọn họ đầy đủ thế giới cùng đầy đủ không gian sau một khắc ánh mắt của hai người tại không khí ở giữa g i a o cùng đụng nhau không có trong tưởng tượng đốm lửa hai người đều có vẻ rất thiên tĩnh ngươi thắng tất cả những thứ này đều là ngươi sắp xếp t r â m mặc hồi lâu cổ kiếm nhìn rồ đẹp nhàn nhạt hỏi tựa hồ trong nháy mắt hắn nhìn thấu trên thế giới bất luận là chuyện gì trở nên vô dục vô cầu có thể nói như vậy hít sâu một hơi trầm ngâm một chút j o d e s h do dự nói rằng này nên nói như thế nào chính hắn đều không rõ ràng nhưng thật ra là không phải là mình đặc biệt sắp xếp hắn cũng không dám nói là dù sao ở giữa có quá nhiều cơ duyên x à o hợp ngươi bại bởi vận may cho nên j o d e s h rất nhanh bổ sung nói rằng vận may ha ha ha vận may chuyện cười lớn ta cổ kiếm xưa nay không tin vận may nghe được j o d e s h cổ kiếm cười to nói rằng hay là đối với hắn mà nói thua chính là thua không có cái gì vận may gây ra chỉ có thể nói là không bằng đối phương nhìn cổ kiếm này một bộ dáng dấp j o d e s cũng không biết nên nói cái gì hai người chỉ thấy giữ vững chốc lắt trầm mặc lang tộc ngươi là lúc nào liên hệ trên thua thế nhưng là là thua không minh bạch cổ kiếm có một ít n g h i hoặc chính mình tự nhận là kế hoạch đến thiên ý vô phùng thế nhưng đến tột cùng tại xảy ra vấn đề ở đâu lang tộc vì sao lại phản chiến một năm trước đó tại hàn băng thành cũng chính là các ngươi chuẩn bị liên hợp lang tộc cùng đi ra quân đại lục thời điểm ta đến bên kia cùng lang hoàng một trận chiến trận chiến ấy lang hoàng hơi chiếm thượng phong nhưng là cuối cùng không thể đạt được thắng lợi ta khai ra điều kiện hắn đã đáp ứng hồi t ư ở n g lần kia dồ đẹp như trước c ả m khái thì ra là như vậy ngươi hưng ơ thuận điều kiện gì cổ kiếm như trước không cam lòng hỏi dò, đồng thời trong lòng cũng là rộng mở trong sáng lần kia hắc á nguyên hầu như hết thể đại gia tộc hoặc là cường giả cũng biết chuyện này hàn băng thành đột nhiên xuất hiện hai tên cường giả một người trong đó càng là cường hãn đến có thể cùng lang hoàng so s á n h cao thấp trình độ cuối cùng song phương dĩ nhiên cân sức năng tài lúc trước rất nhiều người đều đang suy đoán người này thân phận hắn đến cùng là ai nhưng đáng tiếc người này nhưng là không có để lại bất kỳ một tia đầu mối bây giờ nghĩ đến mọi người mới toán rõ ràng thì ra là như vậy nguyên lai、like、là rổ đẹt đáng tiếc lúc trước dù là ai muốn phá đầu góc cũng không thể nào nghĩ đến là cái này mới ra đời người đi cái kia thời gian một năm dô đẹp mai danh nhận tích h ắ cá nguyên một lần nữa t ẩ y bài lang tộc phân chia một khối chính mình nơi ở hàn băng thành toàn bộ giao cho lang tộc quản lý dư gia tộc không lại chen chân trong lúc dô đẹp trả lời rất đơn giản nhưng không thể nghi ngờ là kinh thiên chi lôi cổ kiếm trợn mắt mắt mồm dĩ nhiên lưng thuận như vậy hứa hẹn chuyện này ý nghĩa là lang tộc chính thức trở thành h ắ cá nguyên thống trị một trong thậm chí l a n g tộc có thể thu được tứ đại gia tộc địa vị không kém hơn long tộc cùng hát hoàng bộ tộc đặc biệt là hàn băng thành toàn bộ giao cho l a n g tộc đây là bọn hắn chủ chiến phái không có làm được dù s a o đó là ma tộc thành trấn mới vừa chủ yếu chính là minh vực ở bên kia minh vực các ngươi không dự định muốn lộ ra một nụ cười lạnh lùng cổ kiếm kế tục truy hỏi hắn không tin rộ đẹp sẽ hào phóng như vậy liền tính rộ đẹp nguyện ý còn lại gia tộc đặc biệt là người chống lại sẽ nguyện ý minh vực ý vị như thế nào bọn họ rõ ràng hơn nữa bất quá minh vực cộng đồng nắm giữ không còn là ma tộc độc hưởng lĩnh vực lần này cổ kiếm không phản đối làm được điểm này coi như là làng tộc xác thực cũng không có thể nói cái gì nữa đi hàn băng thành chủ đạo quyền minh vực cùng chung bước lên tứ đại gia tộc hàng ngũ điều kiện xác thực mê người coi như mình là lang hoàng nói không chắc cũng muốn động tâm càng chủ yếu chính là có một cái có thể cùng lang hoàng so sánh cao thấp người ở chỗ này xe chỉ luồn kim lang hoàng cũng sẽ nhìn thêm trọng một ít chủ chiến trong phái bộ lúc nào bị các ngươi xếp vào nhân viên vì sao mấy vị trưởng lão lại đột nhiên chỉ thấy phản bội bộ tộc ta một vấn đề khác cùng là quá i n h u cổ kiếm chủ chiến trong phái dĩ nhiên tại trong bất chi bất giác xuất hiện người của đối phương mã đồng thời thấy được trước đó tiến vào trong thành nói đã bị giết ba tên trưởng lão vào lúc này cũng là xuất hiện ở trên chiến trường đứng ở rổ đẹp một phương bọn họ xưa nay liền không thuộc về các ngươi chủ chiến phái ngàn năm bô cục xuất từ ai tay ngươi mới có thể nghĩ đến nói rằng những nảy nhân j o d e s c à n g là cảm khái và ngàn những nảy nhân thậm chí lúc trước hắn chính mình cũng không biết mãi đến tận đoạn thời gian gần đây mới hiểu rõ đến trong đó tin tức biết chuyện này hay là chỉ có mai long đám người đi cự ma bộ tộc tuy rằng bị ma tộc đẩy vào minh vực bên trong nhưng là chưa từng có đoạn tuyệt quá trở về niềm tin ngàn năm trong lúc đó bọn họ chuẩn bị cùng bố trí cuối cùng là nhận được thành quả minh vực mở ra thời điểm triệu tập cường giả tiến hành chọn thành vì mình tại hắc cá nguyên người phát ngôn ngàn năm qua tổng cộng chọn lựa mười bảy người những n à y nhân bây giờ đều là hắc ám nguyên bên trong tuyệt đối cừng giả tại bất luận là gia tộc gì bên trong đều có địa vị vô cùng quan trọng đương nhiên đặc biệt là chủ chiến phái này ba tên trưởng lao đó là mười bảy cái người phát ngôn ở giữa ba người bọn họ xưa nay liền không thuộc về chủ chiến phái chỉ thuộc về cự ma bộ tộc thôi cự ma bộ tộc một mực chờ đợi chờ cơ hội này bọn họ cũng đang đợi cơ hội này d ô đẹp xuất hiện đối với bọn hắn mà nói là một cái thời cơ để bọn hắn thấy được hy vọng ngàn năm bố trí vào lúc này phát huy trọng yếu tác dụng cự ma bộ tộc bọn họ lần này cổ kiếm sắc mặt thay đổi đại biến nhìn rô d e s nghi ngờ không thôi dĩ nhiên là cự ma bộ tộc tác phẩm bọn họ dĩ nhiên tại thời gian ngàn năm bên trong lần không nhịn được bố trí đến mức độ như vậy bọn họ chưa từng có đoạn tuyệt quá trở về niềm tin ha ha ha cự ma bộ tộc xem ra chúng ta vẫn là xem t h ư ờ n g cự ma bộ tộc năng lượng Hừ. ừ cự ma bộ tộc giã tâm bừng bừng r o d e s ngươi vì sao phải trợ giúp bọn họ đừng quên bọn họ một khi trở về sẽ tạo thành cái dạng gì kết cục cười đến có một ít thê lương có một ít cay đắng cổ kiếm hỏi ta chính là cự ma bộ tộc thành viên r o d e s rất bình tĩnh thế nhưng hắn nhưng không thể nghi ngờ là kinh thiên tri lôi khiến người ta khó có thể tiếp thu ngàn năm ẩn giấu không ra cự ma bộ tộc dĩ nhiên ở bên ngoài còn có người viên r o d e s dĩ nhiên là chủng tộc này thành viên như vậy thiên phú cổ kiếm này mới ý thức tới hay là cũng chỉ có cự ma bộ tộc có thể có được như vậy yêu nghiệt thiên phú đánh đi kỳ thực rất sớm liền muốn cùng ngươi một phần cao thấp nhưng đáng tiếc lúc trước không có hiện tại để ta xem một chút ngươi đến tột cùng mạnh đến cái gì trình độ gì không nói thêm lời hết thể đều đã rộng mở trong sáng cổ kiếm đón nhận cuối cùng này kết cục đối phương ngàn năm bố trí xác thực không phải chủ chiến phái có thể chống lại hay là cũng sớm đã nhất định bọn họ thất bại kết cục chẳng qua là chính bọn hắn không muốn tiếp thu thôi bây giờ thế cuộc đã định bốn phía chiến đấu đã tiến vào kết thúc song diện giác công thêm vào bên trong phản quân chủ chiến phái không hề phản kích lực gào khóc gâm thanh cùng tiếng kêu thảm thiết liền thành một vùng những binh sĩ kia bắt đầu chạy trốn chết đã không có tác chiến niềm tin ngoại trừ chạy trốn chính là đầu hàng chủ chiến phái xem như là xong đời chương bốn trăm hai mươi mốt chiến cổ kiếm một tiếng rồng gầm trường kiếm ra khỏi vỏ rồi đẹp cũng không nói thêm gì nữa trận chiến này bắt buộc phải làm cổ kiếm là một cái khiến người ta bội phục đối thủ tối thiểu so với hắn hai người kia đến nay như trước chẳng hay biết gì tự giết lẫn nhau huynh đệ tốt hơn nhiều gió lạnh gào thét tại d à y đặc mùi máu tươi ở giữa tại kịch liệt trên chiến trường hai người tâm như chỉ thủy toàn bộ thế giới tựa hồ chỉ còn lại có hai người tồn tại hét dài một tiếng dô đất động chiếm trước tiên cơ lớn tiếng d ò a người cả n g ư ờ i hóa thành một đạo bạch quang biến mất ngay tại chỗ trong tay thánh kiếm hiên viên tại đấu khí thôi phát h ạ phát sinh long long l ầ m thanh nhẹ nhàng run r u ẩ y tựa hồ cảm nhận được rô đẹp dày đặc chiến ý tản ra một cỗ khí tức bá đạo đối diện cổ kiếm không dám lạc hậu tại rô đẹp chuyển động thân thể lên đường cái kia một chốc cái kia hắn cũng động đoạn trường tại dưới ánh trăng tùy ý ra một màn hào quang màu bạc kéo ra mấy chục mét màn ánh sáng một chiêu kiếm hướng về trước người hư không chẳng đi chi một tiếng lanh lảnh âm thanh có một ít trói thai thân kiếm cùng không khí ma sắt bắn ra một tia hỏa tinh、Đinh. đệ một lần giao phong bắn ra lênh lảnh âm thanh đốm lửa c h ấ p động hai người từng người rút lui mà đi rời khỏi mấy chục mét sau khi ổn định dáng người hai người không có cho đối phương thở dốc thời gian cũng không có cho mình thời gian nghỉ ngơi lần thứ hai đạp bước đi vào nhảy một cái mà lên thân thể ở giữa không trung s ẹ t qua một đạo quy tích lần thứ hai hướng về phía trước phóng đi long ngâm vẫn không do dự dô đ è đệ trong lúc nhất thời liền thi triển ra uy lực mạnh mẽ long ngâm nhất thức ngao không khí lưu động tản mát ra một trận mơ hồ rồng ngâm âm thanh trường kiếm trong tay càng là tại đấu khí r ố t vào hạ n g biến ảo r a nhảy một cái trường đao mấy chục mét màu xám đen cự long long thủ dữ tợn ngoác to miệng tựa hồ muốn đem tất cả đều thôn phệ xuống linh tê một chiêu kiếm nhẹ nhàng âm thanh truyền đến cổ kiếm cũng là tốt không giấu r ố t tại như vậy ngươi tử ta vong chiến đấu ở giữa hai người đều là đem chính mình mạnh nhất chiêu thức khiến dùng ra khá có ý kiến định càn khôn mùi vị đoạn trường vào lúc này hiện ra cùng hiên viên tuyệt nhiên ngược lại cảnh sắc thân kiếm tre lấp hào quang màu tím đen nhẹ nhàng nhảy lên có vẻ rất bình tĩnh trái ngược với rổ đ ẹ t cái kia gió nhẹ long thủ mà nói có một ít bé nhỏ không đáng kể n g u y ệ t quang vào đúng lúc này có vẻ có một ít lờ mờ hai người trở thành toàn bộ thế giới trung tâm trở thành toàn bộ chiến trường tối long lánh một điểm đọc truyện tại thân hình nhẹ nhàng tốc độ nhanh đến mức cực hạn bất quá là thời gian một cái nháy mắt hai người lần thứ hai tương đụng vào nhau oanh rốt cục ở một khắc tiếp theo chạm vào nhau loang thoáng tựa hồ nghe đến cự long tiếng gầm gư cùng tiếng kêu rên thấy được tinh quang đầy trời thấy được quang điểm óng ánh l o a mắt vô biên màu xám đen đ e m nhìn như nhỏ bé màu tím đen hoàn toàn bao vây cùng thôn vệ ở tại bên trong đất trời tất cả đột nhiên đình chỉ trở nên an tĩnh lại ở phía xa mọi người trợn mắt ngoác mồm triền miên ở giữa tại mọi người cho rằng cổ kiếm bị thôn vệ thời điểm hồ nhiên tại thanh hào quang màu xám ở giữa Cái kia mơ hổ long thủ đột nhiên bắn ra một ơ hổ càng càng càng càng thủ lòng đ n tiếng rít a m gào chầm chầm t âm thanh truyền đến chỉ thấy k i a sáng hồ nhiên bắt đầu vùng gãy cuối cùng phát lực mà ra Và anh. tiếng oanh minh đích a i long thủ dĩ nhiên trong một tình cảnh dưới bị đánh tan một thân ảnh hiện lên ở mọi người trước mắt tại m à n ánh sáng tán đi sau khi cái kia nhỏ bé thân ảnh đột nhiên trong lúc đó trở nên cao to cùng hùng vĩ một tay cầm kiếm đứng lơ lửng trên không đứng ở giữa không t r ú n g sắc mặt như nước nhìn đối diện r o d e s cổ kiếm nghiêm túc cực kỳ không nghĩ tới chính mình long ngâm lại có thể bị đối phương như thế phá giải r o d e s cũng là có một ít bất ngờ nhìn đối diện cổ kiếm s ắ p mặt nhưng cũng là lần thứ hai nghiêm túc một phần hãn thực lực vẫn là vượt ra khỏi chính mình tưởng tượng thiếu một chút làm cho mình chịu thiệt rồi đe tâm chìm xuống xem r a n à y một trận chiến đấu viễn còn lâu mới có được chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy không nghĩ tới chủ chiến phái dĩ nhiên ngoại trừ một nhân vật như thế xa xa trên chiến trường một lao giả nhẹ giọng thở dài âm thanh có một ít ngưng trọng mai long ra ra thế nào cái k i a cổ kiếm rất mạnh sao lucy c ù n g es đã có một ít lo lắng hỏi hai người từ một chiêu này ở giữa tuy rằng không có nhìn ra rất nhiều thứ nhưng là có thể nhìn ra cổ kiếm thật sự rất mạnh tối thiểu đại ca một chiêu này uy lực cường hãn đến khủng bố mức độ nhưng là không làm gì được hắn rất mạnh ta không phải đối thủ của hắn một tiếng thở dài mai long cười khổ nói rằng lại có ai có thể nghĩ đến chủ chiến phái cái này trong ngày thường không lộ ra trước mắt người đời tam vương tử dĩ nhiên cường hãn như vậy cái k i a phong hoa một chiêu kiếm mình liệu có thể chống đỡ đ ỡ được mai long thầm nghĩ bất quá rất nhanh đáp lại chỉ có lắc đầu c ư ờ i khổ không ngờ rằng chống đối phương pháp đại ca kế hắn nhìn thấy mai long vẻ mặt nghiêm túc lucy bắt đầu lo lắng yên tâm đại ca xem là dương huyền cảnh giới cừng giả thực lực chiếm vị trí thượng p h ò n g tuy rằng cổ kiếm rất mạnh thế nhưng hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì ed đã nắm chặt chính mình tay thấp giọng an ủi bất quá trong mắt nhưng là biểu lộ lo lắng thần tình j o d e s t i ể u tử kia thực lực chiếm ưu thế chỉ cần không phải xuất hiện cái gì đại chuyển ngoặc hẳn là không có chuyện gì mai long trầm giọng nói rằng dù sao rồ đèn thực lực bãi ở bên kia thế nhưng cổ kiếm như trước để hắn bất ngờ không nghĩ tới cái này chủ chiến phái tam vương tử dĩ nhiên thành trường đến trình độ này một mặt khác nhìn thấy cổ kiếm ra tay lang hoàng mấy người cũng là âm thầm thẹn thùng cái kia phong tao một chiêu kiếm đã sâu sắc cấn vào bọn họ đáy lỏng để bọn hắn thật lâu không thể tiêu tan nếu như lại cho người này thời gian mấy năm hay là lại là đệ hai cái rồ đ è hồi lâu sau lang hoàng một tiếng thở dài cười khổ nói rằng không sai nếu quả thật lại cho ra hỏa này thời gian mấy năm phát triển hay là hắn thật sự có thể bước vào đến dương huyền cảnh giới cho dù là bây giờ hắn cũng là đã nằm ở âm hoàng cảnh giới sau d à i cấp độ hắn mới thật sự là chủ chiến phái đệ một cừng giả tuổi còn trẻ liền có thể đủ đạt được như vậy thành t h u không thể coi thường chủ chiến phái đáng tiếc đại t r ư ờ n g lão long tộc rất đơn giản thế nhưng cảm khái vô hạn càng chính là rất nhiều vì làm khổ kiếm cảm khái. gặp phải r o d e s hay là nhất định hắn vận mệnh là bi thương ai d i n g ngâm c i u thiên một chiêu kiếm không có kết quả r o d e s lần thứ hai phát khởi thế công hét dài một tiếng cả người phóng lên trời trong tay hiên viên vào lúc này bùng nổ ra càng thêm trói m ắ t hào quang nguyệt quang ở trước mặt của hắn có vẻ l ờ m ờ tối tăm sau một khắc chỉ thấy một đạo trụ trời liên tiếp thiên địa lấy r o d e s làm trung tâm xông thẳng lên trời trên trời nguyệt quang vào lúc này quỷ dị hội tụ thành một bó sán lạn trùng sáng Từ trên trời xuống, cuối cùng ngưng tụ tại đẹp trong tay hiên viên thanh răng rổ hiên xuống, cùng ngưng viên cuối i đẹp k ế một bên trên. m chiêu kiếm phá cựu trâu. o này g miệng nghiêm hướng Trong trường lầm bầm, đẹp ánh mắt nghiêm túc, hướng về phía dưới cổ kiếm chém cám tăm, kiếm dưới tới. Trong khắc, thiên điệu -cám tối ánh khoảnh trên rổ đẹp phía hát khắc, chỉ chỉ h túc, cổ có có về o quang chiêu lóa n trói mắt mắt Một rực rỡ, chói mắt cực kỳ. à là rộ đ ẹ p tiến vào dương huyền cảnh giới sau khi lĩnh nộ một chiêu kiếm thức bây giờ này có thể cũng coi là đệ một lần sử dụng hay là khống chế lại có một ít vất vả rồ đẹp trên c h á n đã che kín mồ hôi phía dưới cổ kiếm sắc mặt nghiêm túc không có một tia vẻ mặt để người không cách nào suy đoán giờ khắc này trong lòng hắn suy nghĩ nhìn thấy rồ đẹp chiêu thức cổ kiếm cả người thiếp mặt đất hướng về phía sau lui nhanh mà đi có thể nhìn ra một chiêu này khủng bố uy lực hắn không hề giống liều thiếp mặt đất cấp tốc rút lui đồng thời trường kiếm trong tay múa bốn phía nguyên tố phun trào c u ố n phong gào thét bụi trần đầy trời trong nháy mắt một cái lốc xoáy cũng đã hình thành đem đó chăm mở hắn thân thể chăm chú bao vây ở trong đó không trong ngừng mở rộng cùng lan tràn. vây bao ở phong thần kiếm tiếng gió gầm rú cùng đầy trời bão cắt khiến người ta không nhịn được nhắm mắt lại phân tán kiếm khí tạo thành khủng bố lực sát thương một ít đến không kịp né tránh nhân viên tại phân tán kiếm khí dưới cả người bất mãn hàng trăm hàng ngàn vệt lít nha lít nhít miệng nhỏ máu me đầm địa tiếng kêu than dậy khắp trời đất lại một lần nữa cái kia trói mắt chùm sáng cùng bạo ngược gió xoáy tương giao tại một chút không có trong tưởng tượng pha âm thanh có sau khi không ngừng n g ầ m chiếm cùng dung hợp từ trên trời giáng xuống chùm sáng cùng đột ngột từ mặt đất mọc lên huyền phong giờ khắc này liền làm một thể dây dưa tại một khối trong nháy mắt bên trong đất trời quán thông nổi lên một đạo liên tiếp thiên địa quy tích khiến người ta lùi đến xa xa mọi người trợn mắt ngoác mồm đã nói không ra một câu trong lòng có chỉ có chấn động dô đẹp trước sau như một cường thế mà cổ kiếm bá đạo cũng là khiến người ta theo không kịp hai cái hiện nay hắc cá nguyên thậm chí toàn bộ đại lục cường hãng nhất người trẻ tuổi hoặc là có thể được xưng là là mạnh nhất người đàn ông trong lúc đó giao phong đã thuyết phục trái tim tất cả mọi người cho dù là lang hoàng như vậy tuần ngạo không câu nệ cường giả lúc này cũng là tại vô thanh vô tức ở giữa bị thuyết phục nhận rồi hai người đem hai người bọn họ đặt tại cùng mình ngang nhau địa vị giờ khắc này chiến trường yên tĩnh lại mọi người đều miễn cưỡng mở mắt dùng đem hết toàn lực nhìn chăm chú vào xa xa chiến đấu c h ù g sáng cùng bão cắt dây dưa không ngừng thôn phệ cùng chèn ép trong nháy mắt hiện ra một màn quỷ dị mà lại rực rỡ hình ảnh màu bạc chùm sáng như dao long bình thường quấn quanh tại hoàng màu đen to lớn gió xoáy bên trên hai người không ngừng dây dưa hoàng màu đen ở giữa bí mật mang theo màu bạc màu bạc ở giữa bí mật mang theo hoàng màu đen màu sắc rực rỡ